Đại gia sớm thảo luận quá, nay đó Hồng Long phần tử khủng bố khẳng định không có khả năng trốn tránh ở dân cư dày đặc trong thành, bởi vì kia khả năng sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái rất lớn, bọn họ nhất định là tránh ở tương đối hẻo lánh tương đối độc lập địa phương, chỉ là tại đây khu vực, thỏa mãn điều kiện này địa phương quá nhiều. Bất luận cái gì một đống vứt đi phong ốc, bất luận cái gì một cái thôn xóm, hoặc là dân cư thưa thớt tụ tập khu, đều có khả năng là bọn họ hiện giờ chiếm cứ điểm. Diệp Nam cùng sư tử Thỏ Tiểu Tổ bên kia không ngừng cầu thông tiến độ, sắc trời dần dần đen, bản đồ bị bài trừ khu vực cũng bắt đầu tăng nhiều, nhưng mà sắc trời đen lúc sau, bài tra tốc độ liền bắt đầu trở nên chậm. Mặc kệ là sư tử Thỏ, vẫn là Long Ưng Dĩ Lão, lại hoặc là ẩn Long Tổng Bộ, tất cả mọi người là vô nôn nóng, bởi vì mọi người đều biết, một khi tới rồi ngày mai 10 giờ, còn không có tìm được những người này đem người cứu ra, kia bọn họ liền chết chắc rồi. Bọn họ không chỉ có muốn chết Lại còn có sẽ ở phát sóng trực tiếp, làm cho toàn thế giới người mặt bị một đám giết chết. Chất lạc phu cũng có chút khẩn trương, hắn cũng thấy được Diệp Nam đang không ngừng liên hệ ai, theo bản đồ bị đánh xoa, hắn cũng xem minh bạch, trừ ra bọn họ, ít nhất còn có một chi đội ngũ ở tìm người. Bọn người kia đều là ai a? Chất lạc phu cũng không có chú ý đến 10 cái hoa hạ người bị hồng long bắt cóc hơn nữa muốn giết chết lạc video, nếu không nói, hắn chỉ sợ cũng đã có thể đoán được chân tướng. Nôn nóng chờ đợi vẫn luôn liên tục tới rồi dạng sáng tam điểm, sư tử thỏ tiểu tổ bên kia lại truyền đến một cái làm người phân chấn tin tức. Có người nhìn đến quá mấy chiếc xe trải qua ven đường, sau đó tiến vào cách đó không xa cư dân khu, kia trong xe có không ít người cầm thường, còn có một ít đầu người che chở miếng vải đen túi, bị này đó lấy thương người ép, bọn họ thân xuyên chính là áo ngụy trang. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, áo ngụy trang. Kia không phải quân nhân trang điểm sao. Tìm được rồi. Diệp Nam lập tức đứng lên tử. Tinh thần phân chấn hỏi, xác định vị trí sao? Xác định khu dân cư vị trí, nhưng là căn cứ người địa phương nói, kia khu vực cơ hồ đều là hoàn toàn hoang phế, cụ nát tàn bại phòng ở không ít, vô pháp xác định đối phương rốt cuộc giấu ở nơi nào. Hảo, chúng ta mã đuổi qua đi. Diệp Nam cúp điện thoại, đứng lên đi rồi trở về, bàn phím thấu tới, chờ mong hỏi, tìm được rồi. ân tòa định khu vực, nhưng là cụ thể vị trí không biết, thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Là... Diệp Nam đi rồi trở về, tiếp đón Mạc Da Khắc, Mạc Khắc nhiều, chúng ta đi. Mạc Da Khắc đứng lên, nhìn thoáng qua bên cạnh chất Lạp Phu, hướng về Diệp Nam đi đến. Chất Lạp Phu lập tức đứng lên, khẩn trương hỏi, sao lại thế này? Diệp Nam trả lời nói, đã tỏa định kia giúp bọn bắt cóc nơi khu vực, các ngươi có thể dừng lại. Mạc Da Khắc phiên dịch về sau, chất Lạp Phu mặt tức khắc toát ra không cam lòng thần sắc, chúng ta đây phía trước nói to giá. Diệp Nam nhìn chằm chằm chất Lạp Phu, lạnh lùng nói, chúng ta nói hảo giá. Nhưng mà các ngươi cũng không có tìm được, bất quá xem các ngươi vất vả một phen, này 2 vạn ngươi cầm đi. Chất lạp phu trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, trước mặt Diệp Nam cũng không phải hắn có thể khi dễ, tuy rằng cơ bản là bạch được 2 vạn đô la đã là một bút tiền của phi nghĩa, nhưng là nghĩ phía trước nói tốt 10 vạn, hắn trung quy vẫn là có chút không cam lòng. Nếu không phải bị người khác tìm được, kia chính mình cũng có thể tìm được a. Chất lạp phu ánh mắt lập lòe, nhìn nhìn chính mình thủ hạ, nhìn nhìn lại Diệp Nam đám người. Tâm Trung Quy vẫn là không dám khởi lòng xấu xa, hắn nhưng không quên phía trước Diệp Nam như thế nào làm cho mọi người mặt dùng thương chỉ vào chính mình đâu. Hai vạn, mười vạn, này gian trên lệch không phải một chút a. Hắn bỗng nhiên lòng có chút oán hận a, mẹ nó, chính mình thủ hạ không thể động tác mòo một chút sao? Nếu là cướp được gia hỏa này, mặt khác nhân mã phía trước kia mười vạn không đến tay sao? Diệp Nam đi rồi vài bước, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, dừng bước chân, quay đầu tới, nhìn trầm trầm chất là phù. Mặt lộ ra vài phần vài phần tươi cười, có phải hay không còn tưởng tranh kia số tiền. Chương 1059, diễn một tuần kịch. Trát Lạp Phu chớp chớp mắt, ánh mắt có chút nghi hoặc. Tiền ai không nghĩ tránh? Tiền ai lại sẽ ngại nhiều? Tưởng tránh lại như thế nào, không nghĩ tránh lại như thế nào? Không dám coi khinh Diệp Nam đám người, Trát Lạp Phu vẫn duy trì nhất định cảnh giác, tiền tuy rằng muốn kiếm, nhưng là cũng đến an toàn mới được a. Diệp Nam mỉm cười nói, ngươi cũng biết, chúng ta là tới cứu chúng ta đồng bọn. Nhưng là đâu? Chúng ta là hoa hạ người, nếu tùy tiện xâm nhập, có lẽ sẽ bị ác tà bọn bắt cóc phát hiện, mà các ngươi là người địa phương. những cái đó bọn bắt cóc thế tất sẽ không quá để ý, mà các ngươi điều tra rõ bọn họ vị trí sau. Nói cho ta, kia phía trước chúng ta hiệp nghị như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi tìm được bọn họ, dư lại 8 vạn ta liền tiếp viện ngươi. Chất lạp phu nghe xong mặc đa khắc phiên dịch, những mày, lòng có chút ý động 8 vạn đô la A, kia cũng không phải một cái số nhỏ tự A, mẫu chốt chỉ là tìm xem tì Đơn giản như vậy có thể được đến, không thể không tâm động à. Chất lạp phu nghĩ nghĩ hỏi, kia giúp bắt cóc phạm là ai, bọn họ có bao nhiêu người. Diệp Nam lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ là ai, nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng đi, ta chỉ là cho các ngươi đi tìm được bọn họ vị trí, không làm ngươi cùng bọn họ phát sinh xung đột, cho nên này cũng không có cái gì nguy hiểm. Nói nữa, ngươi là nơi này lão đại à, thủ hạ nhiều người như vậy, nhiều như vậy thường. Chẳng lẽ ngươi liền ở chính mình địa bàn tìm cá nhân dũng khí đều không có? Diệp Nam như vậy vừa nói, làm cho tiểu đại mặt, hắn cái này lao đại mặt mui tức khắc có điểm không nhịn được. Ai nói ta không dám đi a ta bất quá là hỏi rõ ràng một chút mà thôi. Chất lạp phu hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi nói ta muốn như thế nào tìm? Diệp Nam cười nói, ngươi chỉ cần tụ tập thủ hạ của ngươi diễn một tuần kịch hảo. Chất lạp phu hơi hơi hít mắt, một tuần kịch. Diệp Nam gật đầu. Ngươi làm ngươi hai ba cái thủ hạ trang chạy trốn, chạy đi vào kia phiến cư dân khu. Sau đó ngươi lại mang theo một đám người truy đi vào, dựa gần điều tra, bọn bắt cóc người cũng không thiếu. Hơn nữa khẳng định có phòng vệ, các ngươi chỉ cần tới gần, bọn họ khẳng định sẽ xuất hiện ngăn trở hoặc là tra hỏi các ngươi. Ngươi tham minh bọn họ vị trí trở về nói cho chúng ta biết, nhiệm vụ của ngươi tính hoàn thành, đơn giản đi. Chất lạp phu ngẫm lại, giống như xác thật là không phức tạp, dù sao nơi này một tảng lớn đều là hắn phụ trách hắn chính là nơi này lão đại, dẫn người cha tra lại làm sao vậy. Tính những cái đó bọn bắt cóc cũng không phải ăn chay, chính mình cũng không cần cùng đối phương tranh đấu à, hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Chất lạp phu ngẩng đầu nói, hảo, cái này xinh ý ta tiếp, nhưng là ta trước nói rõ à, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi cứu người à. Diệp Nam không chút do dự gật đầu ứng thừa là, cho các ngươi đi cứu người ta còn không yên tâm đâu, chỉ cần tra được những người đó tránh ở nơi nào hành, sau đó ngươi không cần quá yếu bọn họ. Trực tiếp trở về Hảo. Hảo, bất quá vẫn là muốn dự chi à, vạn nhất ta tìm được người, ngươi không cho ta tiền làm sao bây giờ. Diệp Nam sảng khoái đem bắt đầu chịu lên kia điệp ước chừng tam vạn tiền ném cho chất lạc phu, chỉ cần thật sự có thể tìm được người, tốn chút tiền hoàn toàn Diệp Nam cũng không để ý. Mạng người vĩnh viễn tiền càng quan trọng, húng chi này còn liên lụy tới quá nhiều mặt khác đồ vật, thí dụ như quốc gia huy vọng. Chất lạc phu bắt được tiền, tinh thần chấn động, gật đầu nói, Hảo, chúng ta khi nào động thủ. Diệp Nam nhìn nhìn biểu, hiện tại chúng ta đuổi qua đi phòng trừng tiếp cận bốn điểm, các ngươi tức khắc bắt đầu đi, mau chóng tìm được bọn họ vị trí, chúng ta thừa dịp đêm tối cứu người, cũng muốn dễ dàng một ít. Hảo, chất lạp phu lấy tiền làm việc, lần này đảo cũng không có dây dưa dây cả, cẩn tịnh lợi là nói, Hảo, chúng ta đây đi thôi. Chất lạp phu bắt đầu triệu tập người của hắn tay, ước định tập hợp địa phương, sau đó hắn lái xe tử lánh Diệp Nam đám người hướng về cái kia cư trú khu mà đi, khai ước chừng nửa giờ. Bọn họ đến cái kia cư dân khu phụ cận, ở cái này quá trình, Diệp Nam cũng đã đem chính mình kế sách cấp sư tử thỏ bên kia nói, làm câu thông. Diệp Nam đám người cùng sư tử thỏ tiểu tổ thuận lợi sẽ cùng, chất Lạp phu nhìn một đội hạng nặng võ trang nữ nhân, ánh mắt càng thêm có chút kinh. Chất Lạp phu, nên ngươi người, nhớ rõ diện giống một chút, nếu như bị người xuyên qua, nhưng phiền toái Giao cho ta đi. Chất Lạp phu sảng khoái đáp ứng rồi một tiếng, nhìn đối phương lại nhiều một đám giúp đỡ. Nhìn lại đều không phải dễ đối phó, chất lạp phu tâm cái gì ý tưởng đều không có, hiện tại chỉ nghĩ an an toàn toàn đem này bút tiền thuê cấp tránh. Ba nam nhân ở chất lạp phu chỉ thị hạ, hốt hoảng hướng về kia một mảnh cũng không tính quá rộng cư dân khu bỏ chạy đi, ước chừng vài phút sau, chất lạp phu móc ra trong tay súng lục đối với không khai hai thường, lớn tiếng kêu lên, cho ta đứng lại, các ngươi trốn không thoát. Chất lạp phu mang theo một đoàn sớm đều công đạo tốt thủ hạ, phân phật hướng về cư dân khu vọt đi vào. Một bên kêu còn một bên lớn tiếng kêu la. Lạc kiệt, ta khuyên ngươi chủ động đầu hàng, ta có thể lưu ngươi một mạng, nếu bị ta bắt được, ngươi chết chắc rồi. Liên ta chất lạp phu tiền, ngươi đều dám hắc căn hắc, ngươi không muốn sống nữa sao. Lục soát cho ta, dựa gần lục soát, tính đem nơi này phiên cái biến, cũng muốn đem này mấy cái ăn cây táo, rào cây sung giá hỏa cho ta tìm ra. Ngươi qua bên kia, ngươi đi kia. Chát lạp phu trong tay cầm súng lục, vẻ mặt kiêu ngạo lớn tiếng chỉ huy chính mình thủ hạ. Thanh âm ở yên tĩnh bầu trời đêm rất xa truyền qua đi. Diệp Nam đám người ẩn nút ở hắc ám lặng lặng chờ. Tuy rằng này phiến cư trú khu không lớn, nhưng là bọn họ cũng chỉ có mười mấy người, đi theo sở đi vào nói, ở không có mục đích địa dưới tình huống, nhân số cũng quá ít, hơn nữa bọn họ cũng không dám giống chất lạp phu đám người như vậy kiêu ngạo, nếu bị phần tử khủng bố gặp được hoặc là thấy, kêu phiền tháo. Chất lạp phu đám người nói đều là lạp phu hán ngữ, đều là bản địa làn điệu. Tính kia giúp hồng long phần tử khủng bố có điều hoài nghi, nhưng là lại cũng sẽ không quá mức cảnh giác. kia ba cái phụ trách chạy trốn còn lại là tận lực hướng này phiến cư dân khu chỗ sâu trong chạy, hai đám người mã như vậy một đuổi một chạy tiến vào này phiến cơ hồ vứt đi cư dân khu. Chắt lạp phu mang theo người cầm cường lực đèn tin, nên ngang truy đi vào, nơi nơi xem xét. Thâm nhập ước chừng 200 mét, đương chắt lạp phu tới gần một đống có chút cổ xưa ba tầng tiểu lâu khi, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng quát. đứng lại Chất Lạp Phu dừng bước chân, cường lực đèn tin hướng về đối diện chiếu qua đi, lại thấy đến phía trước hai cái sao hạc 47 nam nhân đang đứng ở tiểu lâu cửa, họng súng đối diện chuẩn bọn họ. Chất Lạp Phu tâm dùng mình, ác nhân trước cáo trạng kêu lên, ta là Chất Lạp Phu, ở truy ta ba cái ăn cây táo, rào cây sung thủ hạ, các ngươi có nhìn đến sao? Kia hai cái nam nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn nhìn Chất Lạp Phu bên người một đám tay súng, cũng không nghĩ chọc phiền thói, hừ lạnh nói, không phát hiện. Chất Lạp Phu nhíu mày nói các ngươi là ai? ta là chát là phù, này phiến đều về ta quản, tựa hồ chưa thấy qua các ngươi à? chúng ta là ai? cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta là đi ngang qua nơi này, tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rời đi, ngươi không cần tìm phiền toái, ngươi không thể treo vào. Theo người nam nhân này nói chuyện, ở lầu hai cửa sổ, lại duỗi thân ra mấy con thường, nhắm ngay phía dưới chát là phù. chát là phù biến sắc, lui ra phía sau hai bước, giơ lên tay nói, hảo, hảo, không liên quan ta sự, ta đi. Trước 1060, tiền hậu giáp kích. Tiên sinh, ta tìm được bọn họ. Chất Lạp Phu kích động tìm được rồi ẩn thân Diệp Nam, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, bọn họ ở nơi nào? Chất Lạp Phu cười hắc hắc, hướng về phía Diệp Nam vươn tay, trước dao dư khoản. Diệp Nam cũng bất hòa Chất Lạp Phu cái cổ, tùy tay từ bàn phím ba lô lấy ra tiền giao tế Chất Lạp Phu tay, đồng thời lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất không cần cả ta, nếu không ngươi có mệnh lấy tiền, mất mạng tiêu tiền. Chất lạp phu cười hắc hắc, hắn là kiến thức Diệp Nam đám người hạng nặng võ trang tư thế, biết chính mình nếu chơi đa dạng nói khẳng định sẽ chết thực thảm, lập tức thành thành thật thật trả lời nói, đương nhiên sẽ không lừa ngươi, nhưng là ta xác thật không biết ta gặp được có phải hay không các ngươi muốn tìm bọn bắt cóc, ta tổng không thể hỏi bọn hắn có phải hay không bắt cóc một đám hoa hạ người đi. Diệp Nam nhíu nhíu mày, người đem toàn bộ quá trình nói một lần. Chất lạp phu đem vừa rồi chính mình gặp được tình huống nói một lần, Diệp Nam tâm tức khắc có ph Đối phương nói là đi ngang qua ở nhờ, ngày mai sẽ rời đi, này hết thể không đều đúng rồi sao? Bọn họ tuyên bố chính là ngày mai ngọ 12 điểm đối bị bắt đi 10 tên hoa hạ quân nhân tiến hành xử quyết, nói vậy hoàn thành xử quyết sau, bọn họ khẳng định liền sẽ rời đi nơi này. Lại lần nữa xác nhận rõ ràng kia đóng lâu cụ thể vị trí sau, Diệp Nam cùng Đỗ quên đi tới bên cạnh tiến hành rồi một phen thương nghị. Nghe miêu tả, đối phương nhân số khẳng định không ít, cần thiết thừa dịp trời tối tiến công, đánh đối phương một cái trở tay không kịp không cho đối phương phản ứng đường sống, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem người cứu ra. Diệp Nam ừ một tiếng, nghĩ nghĩ nói, chúng ta vẫn là chia quân hai lộ đi, ta mang hai người vòng mặt sau, tiến hành đánh bất ngờ cứu người, các ngươi sở phụ cận môn, hấp dẫn đối phương lực chú ý, phương tiện chúng ta hành động. Hảo. Diệp Nam quay đầu điểm điểm sở ca cùng nô tĩnh, các ngươi hai cái cùng ta cứu người. Là. Chú ý ẩn nấp nhất định đừng cho đối phương trước có cảnh giác. Hảo. Diệp Nam lại hướng đố quên công đạo một câu lúc sau thấp giọng nói, hành động đi. Thừa dịp bóng đêm, Diệp Nam đám người chia quân hai lộ, hướng về chắt lạp phu theo như lời kia đống ba tầng tiểu lâu sờ soạn qua đi. Diệp Nam ba người giống như hắc cá mị ảnh, lặng yên không một tiếng động đi trước. Khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian, Diệp Nam đám người cũng không có nóng rội. Ở như vậy thời điểm, bất luận cái gì một cái nhỏ bé sai lầm, đều khả năng làm cho mười tên con tin tử vong. Ước chừng dùng 20 phút. Diệp Nam ba người mới lặng yên không một tiếng động vòng tới rồi kia đống ba tầng tiểu lâu phía sau. Diệp Nam tránh ở một bức tường vách tường sau, dương mắt hướng về phương nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được lầu hai rửa cửa sổ đông đưa bóng người, còn có bọn họ bước chân qua lại đi lại thanh âm. Diệp Nam ánh mắt tả hữu đánh giá một phen, nhìn đến góc vị trí, có một mảnh suy sụp sụp lầu hai ngôi cao, còn dư lại một cái rác, nổi lên ở giữa không trung. Diệp Nam vô vô mặt sau ngô tĩnh cùng sở ca bà vai, chỉ chỉ cái kia vị trí. Ba người chậm rãi theo vách tường hướng về cái kia góc lưu đi. Tới rồi góc vị trí, Nô Tinh cùng Sở Ca hai người liếc nhau. Sau đó từng người vươn đôi tay, đôi tay lẫn nhau nắm đối phương thủ đoạn, tức khắc đáp thành một cái kiểu. Diệp Nam giẫm lên hai người mu bàn tay, hai người đồng thời hướng dùng một chút lực. Diệp Nam thân mình tức khắc vô thành vô tức bay lên, sau đó chế trụ cái kia ngôi cao góc bên cạnh, đôi tay dùng một chút lực, thân mình đã phi đi, đứng ở cái kia góc. Diệp Nam dán tưởng, bính chủ hô hấp. Đem tính lực tăng lên tới cực hạn, tiếng bước chân, tiếng hít thở, thậm chí còn có ngáy thanh âm, đều rõ ràng rơi vào rồi hắn trong tai. Hắn lắng nghe trong chốc lát, lúc này mới đem đầu hướng về gần nhất cái kia cửa sổ dò xét qua đi, sau đó lặng lẽ ở cửa sổ khẩu dò ra đôi mắt. Trong phòng thực rộng mở, có không ít người đang ngủ, có y khăn che mặt, chỉ còn lại có đôi mắt ở bên ngoài tay súng, cũng có miếng vải đen túi bộ trụ đầu đôi tay khoanh ở sau lưng bị buộc chặt cùng nhau cuộn tròn ở bên nhau nam nhân. Diệp Nam đánh giá một phen những cái đó đầu bao phủ miếng vải đen bộ nam nhân, phát hiện bọn họ đều là ăn mặc áo nguy trang, đến một chút, không nhiều không ít, vừa lúc mười cái. Ở này đó mang theo đầu cháo người phía trước, có một đài camera đối diện bọn họ, hơn nữa cái này camera còn hợp với một đống thiết bị, tựa hồ là vì phát sóng trực tiếp tiếp sóng dùng. Tìm được bọn họ. Diệp Nam tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hơi chút lùi về thân mình, đệ thấp thanh âm, đối với phía dưới hai người cắt một cái ok tư thế. Sau đó đối với hai nghe dùng cực thấp thanh âm nói, phát hiện mục tiêu, ta đã chuẩn bị tốt đột nhập, nhưng là ta yêu cầu các ngươi giúp ta hấp dẫn lực chú ý, làm ta đột nhập. Thu được. Diệp Nam rút ra chính mình song thương, thật sâu hô hấp một hơi, nội khí đã du tẩu toàn thân, làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Này gian trong phòng ít nhất có 10 cái cầm trong tay súng ống phần tử khủng bố, phòng một nửa đang ngủ, một nửa ở gác đêm, trừ ra phòng này, ở dưới lầu còn có 7-8 cái. Cái này cửa sổ cũng không to rộng. Ban đêm thực kiên tĩnh, Diệp Nam nếu trực tiếp đột kích, rất có thể sẽ bị nháy mắt tập hỏa, cho nên hắn yêu cầu bên ngoài người trợ giúp hấp dẫn lực chú ý. Hắn sở đứng thẳng vị trí thực hẹp hỏi, chỉ có một rất nhỏ giác trừ này bên ngoài lại vô chỗ đứng, nô tĩnh cùng sở ca hai người cũng chỉ có ở dưới nhìn. Tiến vào chiến trường, chuẩn bị bắt đầu tiến công. Thu được. Diệp Nam vừa mới thấp giọng trả lời xong, một tiếng thanh thúy thương vàng cắt qua bầu trời đêm yên lặng. Frank. Cùng với một người nam nhân thảm hừ ngã xuống thanh âm, phía trước sư tử thỏ tiểu tổ đã khởi sướng tiến công. Tiếng súng đột nhiên bừng tỉnh mọi người, trong phòng một cái dẫn đầu nam nhân giống lớn một câu cái gì, sau đó mang theo mấy cái tay súng nhanh chóng vọt tới phía trước ban công. Tiếng súng nhanh chóng vang lên, giống như bạo xào đậu giống nhau, vô kịch liệt. Trong phòng còn giữ lại 6 cái phần tử khủng bố, đều bưng ạc 47, vẻ mặt khẩn trương cùng để phòng thủ kêu 10 cái con tin. Vâng! Bên ngoài tiến công phi thường tấn mãnh thậm chí còn có liều đạn bạo phá thật lớn thanh âm. Theo liều đạn nổ mạnh, ban công phần tử khủng bố tức khắc lại ngã xuống hai ba cái. sư tử Thỏ cũng hảo, long ngưng rít gào cũng hảo, đều là binh vương giả, thương pháp chuẩn, trang bị hoàn mỹ, còn có tần băng nhạn cùng lôi cương hai thanh ngắm bắn áp trận, lại thêm là ban đêm đánh bất ngờ, những cái đó phần tử khủng bố như thế nào ngăn cản được trụ? nơi tay lôi bạo phá thời điểm, Diệp Nam đã đột nhiên phát lực, trực tiếp chạy trốn cái kia cửa sổ. ở Diệp Nam thoáng cửa sổ đồng thời. Kia sáu cá nhân một cái phát ra một tiếng mệnh lệnh, sau đó một người nam nhân nhanh chóng xoay người, chạy vội hướng kia đại camera, tựa hồ chuẩn bị đem camera mở ra. Diệp Nam tâm dùng mình, lúc này mở ra camera, kia chỉ có thể là một việc, đó là tàn sát con tin. Nam nhân kia mới xoay người chạy hai bước, đột nhiên dừng bước, đôi mắt vừa lúc nhìn đến xuất hiện ở cửa sổ Diệp Nam. Hắn theo lên quái dị, đồng thời nâng lên trong tay HK47, cùng lúc đó mặt khác năm cái phần tử khủng bố cũng đều toàn bộ quay đầu đồng thời thấy được Diệp Nam, vài người đều là sắc mặt biến đổi, toàn bộ động tác nhất trí nâng lên họng súng động tác nhất trí xoay người. TS hôm nay công chúng hảo tuyên bố Diệp Nam cùng Tần băng nhạn nhân vật đồ, đại gia vờ ít tìm tòi tám khó hoặc là hủy xỉn tám nan, chú ý tám khó hệ chặt công chúng hảo, trực tiếp gửi đi Diệp Nam cùng Tần băng nhạn hoặc là xem xét lịch sử tin tức có thể xem xét. Trưa 1061 băng nhạn, Diệp Nam hai chân vừa dẫm cửa sổ, cả người đã bắn đi ra ngoài. Người còn ở không. Diệp Nam đôi tay đã ném thân về phía trước. Bạch bạch bạch. Hai chi súng lục đồng thời nổ súng, cái kia dẫn đầu nam nhân còn không có tới kịp khấu động cò súng, thân đã hai thương, trực tiếp ngã xuống. Diệp Nam song thương không có tạm dừng quá, chẳng sợ người của hắn ở bay vọt, ở rơi xuống đất, ở quay cuồng, tiếng súng vẫn luôn đều ở vang lên, liền thành một mảnh. Phía sau năm cái phần tử khủng bố căn bản bắt giữ không được Diệp Nam vị trí, mà còn không có chờ bọn họ phản ứng lại đây, liền đã cảm thấy thân tê giận, đã thương. Trong chớp mắt, Dương Diệp Nam từ nhảy thân mà xuống, đến lật nghiêng lăn lại đứng lên, ngắn ngủn thời gian Diệp Nam đã đánh ra ít nhất 10 phát lấy viên đạn, sở hữu phần tử khủng bố sôi nổi ngã xuống đất. Tuy rằng này đó phần tử khủng bố cũng khai thương, nhưng là bọn họ hốt hoảng bắn ra viên đạn lại toàn bộ đánh hụt, không có một viên bắn Diệp Nam. Nay hoàn toàn đến rích với Diệp Nam đi theo Dương Hạo Điên cuồng tu hành, thương tu giả uy lực ở cái này thời khắc liền thể hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn, nếu Diệp Nam là kiếm tu giả, ở cách xa như vậy khoảng cách khi Hắn rất khó phát huy suất chiến đấu lực, hơn nữa chẳng sợ cấp đối phương một hai giây thời gian, đối phương cũng rất có thể một cái quay đầu hướng về phía con tin bàn phá. Diệp Nam vừa mới đứng lên, tới gần hành lang cửa lại chạy vào hai người, hiện nhiên là nghe được trong phòng tiếng súng. Diệp Nam thân mình về phía trước một thoáng, song thương nâng lên, đồng thời khai hỏa, nhanh chóng đem đối phương phóng đảo, sau đó tay trái lại liên tục khấu mấy thương, ngăn chặn mặt sau tưởng vọt vào tới người. Tay trái súng lục băng đạn đánh hụt. Hán tay trái cản tịnh lợi lạc một mặt vùng, chống không băng đạn tức khắc bay đi ra ngoài, sau đó xoay tay lại hướng về bên hông cắm xuống, tức khắc chuẩn xác cắm vào một cái băng đạn. Cùng lúc đó, hành lang phần tử khủng bố tựa hồ cũng nhận thấy được Diệp Nam đạn đánh xong, ôm thương vọt tiến vào, bọn họ mục tiêu không phải Diệp Nam, mà là mà ngồi con tin. Chẳng sợ bọn họ bị người giết chết, bọn họ cũng muốn hoàn thành giết chết này đó hoa hạ quân nhân nhiệm vụ, đây là bọn họ hồng Long đối hoa hạ trả thù. Nhưng mà Diệp Nam tay phải súng lục lại đang chờ đợi bọn họ, ở bọn họ tìm tòi đầu thời điểm, Diệp Nam tay phải súng lục lần thứ hai sạ kích, nháy mắt đem một cái thăm dò tiến vào phần tử khủng bố bạo đầu. Diệp Nam đổi hào băng đạn sau, chủ động hướng về hành lang bên kia vọt qua đi, mà ở Diệp Nam phía sau cửa sổ, Ngô Tĩnh cũng đã dò ra đầu, theo trong tay hạc 47 chiếu cửa là một tòi. Diệp Nam quay đầu nhìn lại, nhìn đến bỏ tới Ngô Tĩnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hướng về cửa phóng đi. Con tin đã cứu. Diệp Nam đối với thai nghe giống lên một câu sau, nhanh chóng hướng về ban công phòng đi, ban công ngoại người nguyên bản bị bên ngoài sư tử thỏ tiểu tổ đánh đến rơi rất tan tác, lại bị Diệp Nam như vậy nhất đột kích, không có bất luận cái gì chỉ hoàn toàn bộ chết mất. Sư tử thỏ tiểu tổ quét dọn lầu hai ban công phòng thủ lực lượng sau, cũng nhanh chóng đột phá đại môn, hướng về trong phòng công tới, một phút đồng hồ không đến thời gian, liền hoàn toàn công phá. Những cái đó phần tử khủng bố cũng rất là ngoan cường, gặp phải tuyệt cảnh hạ cũng không có bất luận cái gì một người đầu hàng, cuối cùng toàn bộ bị giết chết. Lầu 1 thanh không. Sư tử Thỏ tiểu tổ nhanh chóng công lầu 2, cùng canh giữ ở hành lang cửa Diệp Nam sẽ cùng. Diệp Nam thấy được ôm đột kích bộ thương tần băng nhạn, lại không có nhìn đến Lôi Cương, hiển nhiên Lôi Cương còn ở ngắm bắn áp trận. Cảnh giới. Diệp Nam thấp giọng quát một tiếng sau, nhanh chóng lóe trở về trong phòng, Nô Tĩnh cùng Sở Ca hai người đều đã đứng ở đám kia tù binh trước mặt, đưa bọn họ đầu đầu cháo cấp hãi được xuống dưới. Một đám đầu lộ ra tới, ánh đèn chiếu rọi xuống, sắc thật đều là hoa hạ người. Nô Tĩnh kéo xuống một người miệng băng dính trầm giọng quát, các ngươi có phải hay không ở biên cảnh bị hồng long phần tử khủng bố bắt cóc hoa hạ con nhân. Bị cứu con tin mặt lộ ra hương phấn thần sắc, chúng ta là, các ngươi là ai? Cứu các ngươi người. Xác nhận những người này thân phận sau, Nô Tĩnh cùng sở ca hai người lấy ra truy thủ, đem những người này tay chân dây thừng toàn bộ cấp các đức, xé rách bọn họ miệng băng dính. Này mười cái binh lính có thân còn có súng thương, có còn gặp quá ẩu đả. hơn nữa những cái đó phần tử khủng bố tựa hồ cũng cũng không có cho bọn hắn ăn cái gì, một đám đều suy yếu vô lực. Diệp Nam không chút do dự nâng dậy một cái đùi bị thương binh lính, thấp giọng quát, đi theo ta, rời đi nơi này. Suy yếu vô lực các binh lính dãy rùa bỏ lên, đi theo đi theo Diệp Nam mặt sau, cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến. Đứng lại. Hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng quát, Diệp Nam xoay người, vẻ mặt nghiêm lại. Một cái cả người đều bao vây ở màu xám trường bảo hạ nữ nhân từ bên trong đi ra, cá heo biển cùng tần băng nhạn hai người chính nâng lên trong tay xuống trường, nhắm ngay nữ nhân kia. Nữ nhân kia tựa hồ nghe không hiểu cá heo biển đang nói cái gì, lớn tiếng dùng tiếng Anh kêu lên, cứu cứu ta, thỉnh cứu cứu ta. Nàng một bên cầu xin kêu, một bên giơ lên chính mình đôi tay. Nàng hai tay chống trơn, cá heo biển cùng tần băng nhạn hai người thấy nàng không có vũ khí, lại nghe được đối phương ở kêu cứu mạng, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân. Hơi chút thả lỏng một chút đề phòng, nhưng là xuất phát từ tốt đẹp tác chiến tù dưỡng, tần băng nhạn như cũ không có vương họng súng, sửa mà dùng tiếng Anh kêu lên, đứng đừng lúc đích. Kia nữ nhân rõ ràng nghe hiểu tần băng nhạn nói, nhưng là nàng bước chân lại không co tạm dừng, ngược lại biến sắc, đột nhiên ra tốc, hướng về hai người nhau tới. Cùng lúc đó, nàng giơ lên đôi tay cũng đông nhiên thả xuống dưới, nàng tay phải lập tức rôi vào nàng quần áo trong túi. Diệp nam biến sắc, đột nhiên quát, cẩn thận Kỳ thật cũng không cần Diệp Nam nhắc nhở, phát hiện nữ nhân này dị thường động tác sau cá heo biển cùng tần băng nhạn đã đồng thời khấu động cò súng. Viên đạn đánh vào kia nữ nhân thân, nữ nhân ngực nháy mắt liền số thương, nhưng mà này lại không có ngăn cản nữ nhân động tác. Vâng! Một đoàn hồng quang từ nữ nhân thân đột nhiên tắt nước, sau đó hướng về bên ngoài mánh liệt mà ra. Ở nổ mạnh trong nháy mắt, tần băng nhạn đống nhiên phi thân mà đi, đem cá heo biển hung hăng và chạm. Cá heo biển cùng tần băng nhạn để phòng vị trí nguyên bản là xuất phát từ cửa thang lầu, cá heo biển bị tần băng nhạn như vậy va chạm, tức khắc trực tiếp một cái lào đảo tài đi xuống lầu thang khẩu. Chính là tần băng nhạn lại cũng bởi vì này va chạm, chậm chẽ chính mình chạy trốn thời gian, kịch liệt nổ mạnh khí lãng mánh liệt mà đến, giống như phá trang giấy giống nhau đem tần băng nhạn xuất lên, thật mạnh đánh vào tường, sau đó lại hung hăng bắn trở về, thật mạnh quăng ngã trên mặt đất. Mà khác mọi người ở cảm thấy không đúng thời điểm đã mà nằm đảo hoặc là tránh ở vách tường chỗ rẽ, Diệp Nam cũng theo bản năng cúi thấp người, nhưng là hắn đôi mắt lại gắt gao nhìn phía trước, nhìn Tần Băng Nhạn kia dừng ở mà máu tươi đầm đìa thân thể, một lòng tức khắc chìm vào đáy cốc, phát ra một tiếng thê lương kêu to. Băng Nhạn. Chương 1062, cường hướng bệnh viện. Diệp Nam đôi mắt lập tức đỏ, thân mình đột nhiên từ mà chạy trốn lên, như là một đạo tia chớp, nháy mắt xuất hiện ở Tần Băng Nhạn bên cạnh. Tần Băng Nhạn bò trên mặt đất một đầu tú lệ đen nhánh tóc dài đã bị thiêu đi thật lớn một đoạn, quần áo cũng bị thiêu đến đen nhánh, phía sau lưng máu chảy đầm địa một mảnh, nhìn lại vô thế thảm. Diệp Nam đỡ Tần băng nhạn thân mình, thật cẩn thận đem nàng thân mình phiên lại đây. Tần băng nhạn mặt đẹp tái nhợt như tờ giấy, khoe miệng dứt huyết, hai mắt nhắm nghiền, không hề phản ứng. Diệp Nam tâm càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng duỗi tay ở Tần băng nhạn cổ tìm toại, đương cảm nhận được nàng động mạch chủ còn ở nhảy lên khi, Diệp Nam khủng hoảng tâm hơi chút buông lòng một chút. Hắn đỡ Tần băng nhạn đầu, nhẹ giọng kêu lên, băng nhạn, tỉnh tỉnh, băng nhạn. Tư tử thỏ tiểu tổ đội y cầu vồng nhanh chóng chạy vội tới, thấp giọng nói, để cho ta tới. Diệp Nam đỡ Tần băng nhạn, phối hợp cầu vồng kiểm tra, toàn bộ quá trình Tần băng nhạn đều không hề phản ứng. Nàng bị ít nhất hai cái phá phiến bắn vào lưng, phá phiến tiến vào thân thể của nàng, máu chảy không ngừng, nàng còn đã chịu sóng xung trực tiếp đánh sâu vào, lại đánh vào tường, bị thương nghiêm trọng, cần thiết mã đưa bệnh viện trị liệu. Diệp Nam chặn ngang đem tần băng nhạn ôm lên, khẽ cắn môi nói, "Nàng giao cho ta, ta người theo ta đi, cứu ra người các ngươi mang đi." Sư tử Thỏ tiểu tổ tự nhiên là ẩn long có người tiếp ứng, hơn nữa các nàng thân phận mẫn cảm, cũng không thích hợp cho hấp thụ ánh sáng, cho nên Diệp Nam nhanh chóng làm ra quyết định. Đỗ Quyên Lo lắng nói, "Ngươi chuẩn bị mang nàng đi nơi nào?" "Khoa ngươi đặt trong thành khẳng định có bệnh viện, ta mã mang nàng đi bệnh viện cứu giúp." Diệp Nam không cho Đỗ Quyên nhiều lời cơ hội, quay đầu đối với Ngô Tĩnh đám người nói, dẫn bọn hắn cùng nhau đi đến tập hợp điểm mau Diệp Nam ôm cả người là huyết hôn mê bất tỉnh tần băng nhạn nhanh chóng nhằm phía dưới lầu người khác nhanh chóng nâng dậy mấy cái bị thương nặng bị bắt binh lính đi theo Diệp Nam nhanh chóng rút lui mấy trăm mét khoảng cách chớp mắt liền đến Diệp Nam nhìn lướt qua tả hữu lớn tiếng kêu lên mặc khắc nhiều trốn tránh ở trong tối mặc khắc nhiều chạy ra tới ta ở chỗ này Diệp Nam đem tần băng nhạn phóng tới xe xếp sau tòa nhanh chóng nói xe cho ta chỉ lộ Đi khoa ngươi đặt thành bệnh viện, mặc khác nhiều nhìn mặt sau đi theo một đám người, cũng biết Diệp Nam đám người đem người đều cứu ra, nhìn Diệp Nam đẳng đằng đắng sát khí mặt, không dám có nửa câu vơ nghĩa mà lưu ghế phụ vị, bàn phím chạy trốn điều khiển vị ta tới lai xe, ngươi chăm sóc nàng. Diệp Nam cũng không có cái cỏ, nhanh chóng xe, đem tần băng nhạn ôm ở trong lòng ngực, nô tính đám người cũng nhanh chóng đi theo xe, Diệp Nam đối với đô Quyền nói, những người này giao cho các ngươi, bàn phím nhanh chóng thúc đẩy xe. Nhanh chóng hướng về khoa ngươi đạt trong thành mà đi. Mạc đa khắc ở ghế phụ vị chỉ lộ, nhưng là sắc mặt của hắn lại là rất là lo lắng. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, tiên sinh, toàn bộ khoa ngươi đạt thành hiện tại điều kiện hảo một chút bệnh viện chỉ có một nhà. Đi điều kiện tốt nhất kia ra. Diệp Nam không chút do dự trả lời nói. Mạc đa khắc cười khổ nói, kia ra bệnh viện ở là khoa phu đem cứng hạ, không đối ngoại tiếp đại người bệnh. Diệp Nam ánh mắt hơi đổi, sao lại thế này? gần nhất khoa ngươi đạt thành bên này chiến loạn xung đột nghiêm trọng, phụ trách khoa ngươi đạt thành là khoa phu tướng quân vì bảo đảm bị thương binh lính có thể ưu tiên được đến trị liệu, cũng vì khống chế dược phẩm, cho nên hắn phái người chiếm lĩnh này tòa bệnh viện, không đối ngoại mở ra. Diệp Nam khẽ cắn môi nói, "Mặc kệ, tiếp tục hay hướng về phía nơi này đi." Mặc khác nhiều bất đắc dĩ, chỉ có tiếp tục chỉ lộ, chỉ là tâm lại là thầm tê khổ, sớm biết rằng chính mình vừa rồi trộm chuẩn mất không hảo sao, hiện tại lại là gây họa thân. Xe một đường bao táp Nguyên bản muốn tiếp cận 1 giờ lộ trình bàn phím chỉ dùng hơn 20 phút. Xe đến bệnh viện cửa, nhưng mà bệnh viện cửa lại ngăn đón 1 lan can, hai cái cầm súng binh lính canh giữ ở cửa, hiển nhiên, giống như mặc khắc nhiều theo như lời, nơi này đã bị khoa ngươi đạt quân nhân tiếp quản, thực hành chế độ quân nhân. Diệp Nam nhìn phía trước 1 lan can, khẽ cắn môi nói, vọt vào đi. Hảo. Bàn phím đáp ứng rồi một tiếng, xe lại lần nữa tăng tốc, động cơ giống như rít gào quái thu phát ra kịch liệt tiếng gầm rú, bao tắp tới. Sau đó băng một tiếng đánh vào một lan can, đem kia lan can đâm thành hai đoạn, sau đó cuồng hướng mà vào. Trực tiếp đến lối vào đỉnh. Bàn phím ừ một tiếng, xe tiếp tục báo tắp mà vào, đột phá gian bãi đỗ xe, sau đó ngừng ở bệnh viện lối vào. Cửa xe mở ra, Diệp Nam nhảy xuống xe, đem tần băng nhạn ôm vào trong ngực, hướng về bệnh viện phóng đi, đồng thời kêu lên, đều đi theo ta, đừng đả thương người, mặc đa khác, giúp ta phiên dịch. Ở nơi xa, hai cái cửa đã thổi lên cõi cảnh sát Chói tai tiếng còi xuyên thấu sáng sớm đêm, chói tai vô, theo còi cảnh sát vang lên, một tiểu đội binh lính từ trong phòng bật ra, dẫn theo thương hướng về bệnh viện bên này vọt lại đây. Diệp Nam căn bản không thấy phía sau tới rồi binh lính, trực tiếp ôm tần băng nhạn nhanh chóng vọt vào bệnh viện, đương nhìn đến một cái hộ sĩ khi, hắn lớn tiếng kêu lên, "Bác sĩ, có người thương, yêu cầu cứu giúp." Mặc đa khắc không cần Diệp Nam nhắc nhở, nhanh chóng giúp Diệp Nam phiên dịch qua đi. Hộ sĩ nhanh chóng chạy tới, sau đó nói hai câu cái gì? Mạc Đà Khắc quay đầu lại nói, nàng nói hiện tại chỉ có một trực ban bác sĩ. Diệp Nam hung tợn nói, nói cho bọn họ, mã kêu bác sĩ, tiến hành cứu rút, chỉ cần đem người cứu về rồi. Bọn họ mỗi người ta đều thật mạnh có thưởng, nhưng là nếu người cứu không trở lại, ta huyết tẩy nhà này bệnh viện, chiếu phiên dịch. Mạc Đà Khắc hái hùng khiếp vĩa đem Diệp Nam nói phiên dịch qua đi, Kia hộ sĩ mặt cũng xoát lập tức thay đổi, toát ra vài phần hoảng sợ, vội vàng gật đầu. Nàng nói mã thông chi bác sĩ chuẩn bị giải phẫu. Mau. Diệp Nam lúc này đã bất chấp cùng các nàng nói thêm cái gì, chẳng sợ hung thần ác sát cũng đã đành phải vậy. Đối với trọng thương Tần băng Nhạn tới nói, chẳng sợ một giây đồng hồ đều là cực kỳ quý giá. Có lẽ mau một giây đồng hồ, nàng sinh mệnh có thể giữ được. Có lẽ vãn một giây đồng hồ, liền giữ không nổi. Có lẽ là ở Diệp Nam họng súng cưỡng bức hạ, các hộ sĩ thực mau đẩy tới xe đẩy tay. Diệp Nam đem Tần băng Nhạn đặt ở mặt, sau đó nhanh chóng hướng về phòng giải phẫu đẩy qua đi. Ở ngay lúc này, bệnh viện các binh lính cũng đã vọt tiến vào. Nô tình đám người đi theo xe đẩy tay nhanh chóng nuôi lại, đứng tới rồi phòng giải phẫu ngoại khí. vài người nhanh chóng từng người chiếm cứ địa hình, sau đó thay đổi thân mình, họng súng nhắm ngay truy lại đây bọn họ. Không khí tức khắc trở nên vô khẩn trương, bắn nhau đã chạm vào là nổ ngay. Mạc đa khắc khủng hoảng vô, giơ lên đôi tay lớn tiếng kêu lên, đừng nổ súng, bọn họ đồng bạn bị thương, chỉ là tới cứu người, không có khác mục đích. Trước 1063, 100 vạn, giao cái bằng hưu như thế nào? Có lẽ là mặc đa khắc tiêu gọi nổi lên tác dụng, nhưng cái đó khẩn trương không thôi binh lính thần sắc hơi chút thả lỏng một ít, nhưng là họng súng lại như cũ nhắm ngay bàn phím đám người. Diệp Nam sắc mặt lãnh lạnh, song thương nơi tay, một cái bác sĩ ở hộ sĩ dẫn dắt hạ bước nhanh chạy tới, nhìn đằng đằng sát khí Diệp Nam đám người, thần sắc tức khắc có chút kinh hoàng. Diệp Nam thật sâu hút quá một hơi, lấy quá bàn phím cong bao bao, đem bên trong dư lại tiền toàn bộ đem ra, hướng về bên cạnh cái bàn một phách. Chạy nhanh cứu giúp, chỉ hết Này đó đều là của các ngươi. Mạc đa khắc vội vàng hỗ trợ phiên dịch qua đi, kêu bác sĩ liếc mắt một cái những cái đó tiền, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nguyên bản hoảng loạn thần sắc hơi chút yên ổn một ít. Hắn không có đi lấy những cái đó tiền, chỉ là gật gật đầu, bước nhanh đi vào phòng cấp cứu. Hắn tại đây chiến luận nơi, cũng coi như là kiến thức quá không ít chuyện, ở như vậy tình huống, hắn biết cứu giúp trở về bên trong nhân tài là quan trọng nhất. Cứu giúp đã trở lại, cái gì cũng tốt nói, cứu giúp không trở lại, hậu quả nghiêm trọng. Diệp Nam dẫn theo Song Thương đi theo vào phòng cấp cứu, sau đó ở cửa giám thị bên trong hết thảy. Tuy rằng hắn tin tưởng này đó bác sĩ hẳn là sẽ không sang bậy, nhưng là sự tình liên lụy tần băng nhạn, Diệp Nam không nghĩ xuất hiện bất luận cái gì một kia khả năng sơ xảy hoặc là sai lầm. Cứu giúp thực nhanh chóng triển khai. Ngoài phòng còn lại là Ngô Tính đám người cùng một phiếu binh lính rằng co, phòng trong ngoài phòng không khí đều là vô khẩn trương. Diệp Nam ngồi ở cửa một chiếc ghế, đôi tay cầm thương, ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm giải phẫu đài tần băng nhạn. Ánh mắt nôn nóng, nội tâm khẩn trương không thôi. Băng Nhạ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc a. Cũng không biết qua bao lâu, một cái giày ra va chạm mặt đất thanh thúy thanh nghiêm cùng với một trận giày đặc tiếng bước chân ở bệnh viện hành lang vang lên. Diệp Nam ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phòng giải phẫu bận rộn bác sĩ hộ sĩ lặng yên ra cửa. Từ tiếng bước chân hắn liền nghe ra tới, hẳn là có quản sự người tới. Cương sấm bệnh viện phá tan thủ vệ lang can ở người khác địa bàn, dù sao cũng phải cho người ta một ít công đạo không phải. Diệp Nam đi đến rằng co giờ địa phương, tới người cũng dừng bước chân, đó là một cái mang theo 40 tới tuổi nam nhân, vẻ mặt thanh thản thảm hồ bột phấn, mặt chữ điển, sắc mặt lãnh ngạnh, mang theo mũ bờ dẹt, một thân áo ngụy trang, buộc đai lưng, bên hông đừng xuống tay thường, dẫm lên cao giúp giải ra, bị một đoàn súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính vây quanh uy phong lấm lấm. Mặc đa khắc nhìn đến người nam nhân này, sắc mặt biến đổi, bay nhanh nói, tiên sinh, này đó là La Khoa Phu Tướng Quân. Hắn là khoa ngươi đạt thành nhất có quyền thế người, trưởng quản nơi này sở hữu quân đội. Diệp Nam vừa một tiếng, giúp ta phiên dịch. Diệp Nam đem chính mình song thương cắm vào đùi hai sườn bao đựng súng, sau đó đi ra, tùy ý thân thể của mình bại lộ ở đối phương mấy chục khẩu súng khẩu dưới. Ở cái này vị trí, cái này khoảng cách, nếu đối phương khai hỏa nói, Diệp Nam xem như người tu hành, tính có 10 cái mạng, cũng không có khả năng chạy trốn rớt. Diệp Nam đôi tay hướng về hai sườn mở ra, lượng khai chống chân đôi tay chầm giọng nói, "La khoa phu tướng quân, ta không phải ngươi địch nhân, chúng ta có thể nói nói chuyện." Mạc Da Khắc tránh ở một bên, thanh âm hơi có chút run rẩy giúp đỡ Diệp Nam phiên dịch. La khoa phu lạnh lùng nhìn Diệp Nam, trầm giọng hỏi, "Các ngươi là ai? Vì sao cầm súng xâm nhập bệnh viện? Chẳng lẽ không biết nơi này đã hóa thành quân sự bệnh viện, thực hành chế độ quân nhân sao?" Diệp Nam nghe xong Mạc Da Khắc phiên dịch, xoay tay lại chỉ chỉ phòng cấp cứu phương hướng, trầm giọng nói, "Ta là lính đánh thuê đoàn Long Ưng rít gào người phụ trách Long Ưng." Mặt sau đều là ta công ty lính đánh thuê, phòng cấp cứu cũng là ta đoàn viên, cũng là nữ nhân của ta, nàng bị trọng thương, nơi này là khoa ngươi đạt điều kiện tốt nhất bệnh viện, cho nên ta mang nàng tới nơi này, chỗ đắc tội, còn thỉnh la khoa phu tướng quân nhiều hơn thông cảm. Ta vô tình cùng tướng quân là địch, còn thỉnh tướng quân dơ cao đánh khẽ, chỉ cần người bệnh cứu giúp kết thúc, tình huống ổn định sau, chúng ta mã sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không cấp tướng quân chế tạo bất luận cái gì phiền toái. mặt khác. Ta nguyện ý vì ta cường sấm bệnh viện sự tình hướng tướng quân làm ra nhất định bồi thường. Lính đánh thuê. La khoa phu mặt thần sắc hơi chút tùng hoán hai phần, hắn nghe thủ hạ báo cáo có người cường sấm bệnh viện, còn lo lắng là đối địch phương phái tới làm phá hư đâu, hiện giờ nghe nói là lính đánh thuê, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạp Phú hãn hàng năm chiến loạn, sinh động ở Lạp Phú hãn lính đánh thuê ít nhất có vài người, đã là tập mãi thành thói quen. La khoa phu hơi hơi híp mắt, đánh giá Diệp Nam vài lần, các ngươi là hoa hạ người. Diệp Nam trầm giọng trả lời là Long Hưng Dít gạo là một cái từ hoa hạ người khai sáng công ty. La Khoa Phu lạnh giọng hỏi các ngươi tới nơi này là chấp hành cái gì nhiệm vụ? Diệp Nam do dự một chút, trầm giọng nói ta có thể cùng tướng quân đơn độc nói chuyện sao? La Khoa Phu nhìn trầm trầm Diệp Nam, ánh mắt sáng ngời, tựa hồ muốn nhìn xuyên Diệp Nam nội tâm. Diệp Nam nghĩ nghĩ, trợ thủ Đắc Lực vươn hai ngón tay, chậm rãi kẹp súng lục sách ra tới dùng tuyệt đối sẽ không làm người hiểu lầm động tác dẫn theo thương sau đó nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh ngăn tủ lại dạo qua một vòng lấy này ý bảo chính mình thân không còn có bất luận cái gì vũ khí cũng không có cái gì ý tưởng la khoa phu hiển nhiên cũng biết sát thật có người ở cứu rút tái kiến diệp nam như thế làm để phòng tâm lỏng vài phần hướng về phía trước đi rồi vài bước có thể diệp nam không hai tay đi tới gian lại đem sợ hãi không thôi mặc đà khắc triệu lại đây hai người ở gian chậm chán diệp nam đệ thấp thanh âm nói. Trước hai ngày, khủng bố tổ chức Hồng Long ở Hoa Hạ biên cảnh tập kích Hoa Hạ một chi quân đội tiểu đội, đánh chết mấy người, bắt làm tù binh mười người, sau đó tuyên bố muốn công khai xử quyết này mười người, trả thù Hoa Hạ ngày đó đối phó bọn họ hành vi, việc này tướng quân biết không. La Khoa phu ánh mắt sáng lên, như mày, biết, các ngươi nhiệm vụ cùng cái này có quan hệ. Diệp Nam gật đầu, chúng ta tiếp thu nhiệm vụ, là vì nghị cách cứu viện này nhóm người chết mà đến, ở vừa rồi phía trước. Chúng ta tìm được rồi hồng long phần tử khủng bố sao huyệt, hơn nữa cùng bọn họ giao thủ, cứu con tin, nhưng là bọn họ sử dụng thịt người bom, đặc bị thương ta đồng bạn, việc này mặc đa khắc có thể làm chứng ta không có nói sai. Mặc đa khắc phiên dịch song song, trong lòng Jun sợ bổ sung một câu, đúng vậy, tướng quân, ta bị bọn họ thuê vì dẫn đường cùng phiên dịch, tham dự còn có ngoài thành chất là phu, hắn nói đích xác thật là nói thật. La khoa phu sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm mặc đa khắc hai mắt, quay lại đến diệp nam mặt. Mặt đống nhiên hiện ra hai phân lệnh lùng tới cười, ta có thể tán thành thân phận của ngươi, tán thành ngươi nói, nhưng là ngươi làm lơ ta lệnh cấm, mạnh mẽ hướng quan hành vi, việc này ngươi lại không xong đi. Diệp Nam nhìn La Khoa Phu biểu tình, tâm cũng có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này đều nói như vậy, nói rõ đây là muốn lừa đảo a. La Khoa Phu xác nhận chính mình đám người thân phận, xác nhận chính mình nhiệm vụ cùng hắn không có lợi hại quan hệ sau, liền không giống lại đắc tội chính mình đám người, rốt cuộc không duyên cớ đắc tội một cái lính đánh thuê công ty kia cũng không phải lý trí cử chỉ, nhưng là hắn là nơi này lão đại, gõ lửa đảo này lại là hoàn toàn có thể. Diệp Nam tâm cười khổ, nhưng là miệng lại cản tịnh lợi lạc trả lời nói, 100 vạn đô la, một chút chút lòng thành, hy vọng cùng La khoa phu tướng quân giao cái bằng hữu, không biết tướng quân ý hạ như thế nào. Chương 1064, không đứng lên nổi. La khoa phu là thành thị này lão đại, thủ hạ trưởng quản đại lượng quân đội, tuyệt đối không phải người thường, người như vậy nhưng tuyệt đối không phải giống Trắc Lạp phu người như vậy. 3 năm vạn năng tống cổ được. Tân băng nhạn còn ở bên trong cứu giúp, Diệp Nam không hy vọng ở cái này mấu chốt phát sinh bất luận cái gì xung đột, cấp cứu giúp mang đến bất luận cái gì biến số, cho nên không chút do dự khai ra 100 vạn bằng giá. La Khoa phu ánh mắt sáng lên, tuy rằng hắn thân phận không thấp, nhưng là 100 vạn đô la lại cũng không tính thiếu, huống chi này 100 vạn đô la đó là bệnh đến. Hắn sự tình gì đều không cần làm, chống rỗng được đến 100 vạn, đối phương bất quá là mượn bệnh viện dùng một chút mà thôi La khoa phu vươn bàn tay to, trà sát chính mình kia thanh thản thảm hồ bột phấn, đống nhiên cười nói, ta mở ra bệnh viện cho ngươi cứu người, xem như ngươi thiếu ta một ân tình, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi tiền, ngươi nếu là lính đánh thuê công ty, vậy ngươi trả ta một ân tình như thế nào? Diệp Nam trong lòng lột bột một chút, gia hỏa này tiền đều không cần, lại muốn chính mình còn nhân tình, chỉ sợ ân tình này cũng tuyệt đối không tiện nghi đi. Một trăm vạn đô la đều không cần, lại muốn nhân tình, kia chỉ có thể thuyết minh một chuyện. Đó là La khoa phu muốn ân tình này, giá trị nhất định 100 vạn đô la còn muốn nhiều, lại hoặc là không có phương tiện dùng tiền tới tính toán sự tình. Diệp Nam thực không muốn cùng hắn nói chuyện gì nhân tình, đối với Diệp Nam tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không coi là vấn đề lớn, chính là người ở dưới mái hiên, rồi lại không thể không túi lậu. Tướng quân, ngươi mời nói, chỉ cần là ta khả năng cho phép, không quá phận sự tình, ta đều có thể suy xét. Diệp Nam nói nói được thực bảo thủ, là yêu cầu ngươi có thể để Nhưng là có làm hay không, ta còn muốn suy xét, cũng không phải là bởi vì hiện tại chuyện này, ngươi nói cái gì, ta muốn làm cái gì. Tuy rằng ta xâm nhập địa bàn của ngươi, nhưng là ta chỉ là mượn bệnh viện dùng hạ, không coi là đắc tội ngươi, ta cũng sẽ không quá sợ hãi ngươi. La khoa phu hiển nhiên nghe Minh Bạch Diệp Nam nói, mỉm cười nói, tuyệt đối không quá phận, các ngươi không phải lính đánh thuê công ty sao, cũng là phải làm các loại nhiệm vụ à, ta có cái nhiệm vụ, làm ngươi giúp ta đi hoàn thành, ta không chỉ có không cần ngươi kêu 100 vạn. Ta còn đảo cho ngươi một trăm vạn, như thế nào? Nhiệm vụ. Diệp Nam ánh mắt có vài phần cảnh giác, trầm giọng nói: Tướng quân, thủ hạ của ngươi chính là khống chế đại lượng quân đội, cái gì nhiệm vụ không hoàn thành? Nơi nào còn cần chúng ta? La Khoa Phu cười ha ha, đây là ngươi khiêm tốn, ta nhận lấy binh lính tuy rằng không ít, chính là bọn họ cùng các ngươi tương kia kém đến quá xa, các ngươi có thể làm được sự tình, tính đem bọn họ toàn bộ phái ra đi, cũng không có biện pháp hoàn thành a. Diệp Nam xem La Khoa Phu như vậy vừa nói, biết chính mình là trốn không thoát chuyện này, huống chi hắn nội tâm cũng lo lắng tần băng nhạc, sảng khoái nói, tướng quân, ngươi nói đi, rốt cuộc là sự tình gì. La Khoa Phu nhìn thoáng qua bên cạnh mặc khắc nhiều, sau đó nói, ta tưởng hiện tại ngươi cũng vô tâm tư cùng ta nói này đó, không bằng trước chờ cứu giúp kết thúc chúng ta bàn lại. Diệp Nam chú ý tới hắn ánh mắt, tức khắc minh bạch, nghĩ đến La Khoa Phu không nghĩ làm mặc khắc nhiều cái này phiên dịch người biết nhiệm vụ nội tình, lập tức gật đầu nói. Hảo, ta chờ ngươi. La Khoa Phu ném xuống một câu sau, xoay người mà đi, sau đó đối với những cái đó binh lính nói vài câu, những cái đó binh lính tức khắc buông xuống trong tay thường, một đại bộ phận đi theo La Khoa Phu xoay người đi, còn có một bộ phận nhỏ lại lưu tại bên ngoài, hiện nhiên là giám thị Diệp Nam đám người. Diệp Nam lấy về chính mình song thương, trở lại ngô tĩnh đám người bên người, ngô tĩnh hỏi, lão đại, tên kia cùng ngươi nói cái gì đâu? Diệp Nam cười khổ nói, Hắn không truy cứu chúng ta cường sâm sự tình, nhưng là làm còn nhân tình. Hắn muốn cho chúng ta giúp hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, cụ thể là cái gì, hiện tại còn không có nói. Bàn phím hư lệnh một tiếng, này lao tiểu tử căn bản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Diệp Nam tâm huyền tân băng nhạ, gật gật đầu, không nói nữa, tiếp tục về tới phòng giải phẫu cửa. Nô tính bàn phím đám người liếc nhau, đều trầm mặc xuống dưới, cũng đều đều tự tìm địa phương ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Giải phẫu từ sáng sớm vẫn luôn liên tục đến sớm 9 giờ, ước chừng làm hơn 3 giờ giải phẫu mới rốt cuộc ngừng lại. Cái kia bác sĩ từ giải phẫu đài đi xuống tới, lau một phen cái chắn hãn, thần sắc có chút mệt mỏi. Diệp Nam một phen đem mặc nhiều cạ dạ lại đây giúp chính mình phiên dịch, vội vàng hỏi nói: "Bác sĩ, nàng ra sao?" Bác sĩ nhìn Diệp Nam dẫn theo song thương vẻ mặt vội vàng bộ dáng, biểu tình cũng có chút lo sợ bất an, nhanh chóng nói một ít cái gì. Mađa khấp quay đầu, lo sợ bất an phiên dịch nói: Người đã cứu giúp đã trở lại, không có tánh mạng nguy hiểm, nhưng là... Diệp Nam tâm đột nhiên nhắc lên, chảo một cái đã bắt được Mạc Đa khắp cánh tay, lạnh giọng hỏi, nhưng là cái gì? Mạc Đa khắc hoảng sợ nói, nhưng là nổ mạnh phá phiến đánh nàng xương sống, tạo thành thật lớn thương tổn. Hơn nữa nàng não bộ đã chịu kịch liệt va chạm, lỗ suất huyết bên trong, cũng để lại di chứng, cho nên nàng khả năng rốt cuộc. Không đứng lên nổi. Diệp Nam đôi mắt đột nhiên trở to, thất thanh nói, không đứng lên nổi. Diệp Nam phục hồi tinh thần lại, bắt lấy bác sĩ thủ đoạn, hoảng sợ hỏi: Ngươi nói đứng dậy không nổi là có ý tứ gì? Là tê liệt sao? Kêu bác sĩ bị Diệp Nam bắt lấy thủ đoạn, chỉ cảm thấy sinh đau vô, nỗ lực tránh thoát, lại phát hiện thủ đoạn thế, nhưng nhiều mấy cái màu xanh lá dấu tay, tức khắc càng thêm hoảng sợ. Huyên Huyên bay nhanh nói một hồi: Mặc đa khắc đồng dạng cũng là thấp thỏm bất an, hắn là biết trước mặt nam nhân lợi hại, hắn nữ nhân trở thành như vậy, hắn có thể hay không phát cuồng xử lý chính mình đám người a? Bác sĩ nói hắn đã tận lực, thân thể của nàng bị thương nghiêm trọng, bằng vào trước mắt hắn sở hiểu biết y học kỹ thuật là không có biện pháp giải quyết, này đã là tốt nhất kết quả, đương nhiên không bài trừ ngày sau sẽ xuất hiện tích, lần thứ hai đứng lên, cũng nói không nhất định. Diệp Nam sắc mặt xanh mét, hốc mắt đột nhiên lập tức liền oanh, hắn tự nhiên nghe hiểu bác sĩ ý tứ. Tích! Thế giới này nào có như vậy nhiều tích? Cũng là nói không nên lời ngoài ý muốn nói, tần băng nhạn đã không còn có biện pháp đứng lên, muốn ở giường bệnh thanh tỉnh nằm cả đời. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, cắn chặt răng hỏi, ta muốn mang nàng hồi hoa hạ, nàng khi nào có thể ngồi máy bay. Tình huống của nàng đã ổn định xuống dưới, quan sát nửa ngày, nếu không thành vấn đề nói, là được rồi. Diệp Nam gật gật đầu, lần thứ hai hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn trải qua khuyết điểm đi chiến hữu thống khổ, chính mình cũng trải qua quá trọng thương hôn mê bất tỉnh, tuy rằng tim như bị đau cắt, nhưng là việc đã đến nước này, lúc này hắn không phải đi hối hận hoặc là rơi lệ thời điểm. Hiện tại yêu cầu chính là đi đối mặt, đi xử lý, đi cứu lại. Vất vả ngươi, bác sĩ, bên ngoài bản tiền ngươi lấy đi, xem như các ngươi vất vả phí, kế tiếp này nửa ngày còn thỉnh các ngươi nhiều hơn chiếu cố nàng. Đợi, đại gia không cần lo lắng, tần mờ MM mờ sẽ không có việc gì, phá kén thành điệp một cái tất yếu bức mặt. Vốn dĩ không nghĩ kích tấu, nhưng là lo lắng đại gia trái tim nhỏ chịu không nổi. Trước 1065, chuyên cơ không thành vấn đề, chuyên gia cũng không thành vấn đề. Diệp Nam cũng không có khó xử bác sĩ, tuy rằng hắn phía trước trong miệng nói được hung, bất quá là muốn cho đối phương càng mạo càng tận tâm cứu trị tần băng nhạn mà thôi. Tuy rằng trước mắt trạng thái đối với Diệp Nam tới nói là cái thiên đại tin dữ, nhưng là tóm lại tần băng nhạn còn sống không phải. Tồn tại, có hy vọng. Tuy rằng cái này bác sĩ nói lời nói chuẩn xác, nhưng là Diệp Nam tin tưởng vững chắc, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, Tổng hội nghĩ đến biện pháp làm nàng một lần nữa đứng lên. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh trở lại hoa Hạ. Rốt cuộc hoa hạ khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn nhưng là phú hãn nơi này tiêu chuẩn không biết cao nhiều ít, nói không chừng trở về chị hết đâu. Nô tinh đám người vừa rồi cũng đều vây quanh tới, cũng đều nghe được hai người chi gian đối thoại, một đám trầm mặc, sắc mặt đều rất là khó coi. Hát phượng hoàng tan phế. Rốt cuộc không đứng lên nổi. Chỉ có thể vẫn luôn nằm trên giường. Mọi người đều quay mặt đi nhìn Diệp Nam, muốn nói cái gì lời nói, nhưng là rồi lại đều nói không nên lời. Lúc này... Bất luận cái gì an ủi nói đều là tái nhợt vô lực Ban phím trầm giọng hỏi Lão đại, hiện tại như thế nào làm Diệp Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bệnh Các ngươi thủ nàng Ta đi tìm hạ la khoa phu Lại liên hệ quốc nội Tìm một chuyến chuyên cơ tới nơi này Đem nàng tiếp hồi hoa hạ Hảo Diệp Nam đi đến hành lang bên ngoài Thủ vệ binh lính liền đứng lên Không cần Diệp Nam nói Một người binh lính liền ý bảo Diệp Nam đi theo chính mình đi Diệp Nam đi tới bệnh viện một phòng mang theo mũ bờ rệt La Khoa Phu chính hai tay ôm đầu, giữa nằm ở một trương giường bệnh, nhàn nhã nhìn TV. ở hắn trước giường ghế dựa ngồi một cái ba mươi tới tuổi thanh niên, cũng là quân trang trang điểm. Diệp Nam mang theo Mặc Đa Khắc tiến vào sau, La Khoa Phu ngồi dậy thân mình, nhìn lướt qua Mặc Khắc nhiều, nói hai câu. cái kia thanh niên đứng lên dùng hoa hạ ngữ nói, Long ương tiên sinh, thỉnh ngươi phiên dịch trở về đi, nơi này giao cho ta. Diệp Nam gật gật đầu, đuổi rồi Mặc Đa Khắc sau, Diệp Nam kéo một cây ghế dựa ngồi xuống. La Khoa Phu lần thứ hai mở miệng hỏi, ngươi người như thế nào, cứu giúp đã trở lại sao? Diệp Nam trầm khuôn mặt, mệnh bảo vệ, nhưng là khả năng cả đời khởi không được dường. La Khoa Phu sửng sốt một chút, níu níu mày nói, có thể giữ được tính mạng còn có hy vọng không phải. Diệp Nam gật đầu, là, ta chuẩn bị mau chóng mang nàng hồi hoa hạ trị liệu. La Khoa Phu tướng quân, ta vừa rồi nói qua nàng là nữ nhân của ta, hiện tại lòng ta thực loạn, cũng vô tâm lực đi hoàn thành cái gì nhiệm vụ, như vậy đi. Phía trước giá cả thêm gấp đôi, 200 vạn, xem như ta đối tướng quân một chút bồi thường, như thế nào. La Khoa Phu nhìn chầm chầm Diệp Nam mặt, đồng nhiên cười cười, sau đó đi tới Diệp Nam trước mặt, vươn tay, người nữ nhân hiện tại thương thành như vậy, ta phi thường lý giải tâm tình của ngươi, như vậy đi, tiền ta cũng không cần, cho là giao cái bằng hữu đi. Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, nhiệm vụ không làm, tiền cũng không cần. Có lẽ là bởi vì tần băng nhạn hiện tại thương thành như vậy, hắn cũng ngượng ngùng cùng chính mình có kẻ mà cả. Lại hoặc là, còn có khác tính toán. Diệp Nam nghĩ thầm, tay cũng tự nhiên rối đi ra ngoài, cùng La Khoa Phu tay cầm ở bên nhau. Tướng quân, ta đối ta phía trước lô mãng hành vi đối với ngươi xin lỗi, thật cao hứng cùng ngươi trở thành bằng hữu. La Khoa Phu thu hồi tay, mỉm cười nói, ngươi chuẩn bị như thế nào hồi hoa hạ, các ngươi thân phận sẽ có phiền tói sao? Diệp Nam nhíu như mày, quốc nội tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là các ngươi bên này có lẽ khả năng sẽ có điểm phiền toái. La Khoa Phu không chút do dự xua xua tay nói, bên này thủ tục giao cho ta, ta tự mình đưa các ngươi đi sân bay, chỉ là ngươi nữ nhân mới vừa làm giải phẫu, có thể đi sao. Diệp Nam trầm giọng nói, ta sẽ bao một chiếc chuyên cơ lại đây tiếp nàng. La Khoa Phu hướng về Diệp Nam giơ ngón tay cái lên, hảo, nếu như vậy, ta bên này sẽ giúp ngươi làm tốt hết thảy, chỉ cần phi cơ tới rồi, bảo đảm các ngươi có thể thuận lợi đăng ký. Mặc kệ La Khoa Phu hay không có mục đích, nhưng là ở ngay lúc này. Diệp Nam đối hắn đều là tâm tồn cảm kích. Cảm ơn tướng quân. La Khoa Phu mỉm cười nói, các ngươi đều là có bản lĩnh người, có thể thất bại Hồng Long khủng bố hoạt động, hơn nữa đưa bọn họ tất cả đều xử lý, cứu trở về con tin. Ta thích cùng có bản lĩnh người giao bằng hữu, điểm này việc nhỏ, không cần cảm tạ. Tạp tư, ngươi đi theo Long ngừng, nếu hắn có cái gì nhu cầu, ngươi toàn lực hiệp trợ hắn. Là, tướng quân. Diệp Nam lại lần nữa cảm tạ La Khoa Phu sau rời đi phòng. Tìm một cái yên lặng địa phương cấp Long Vương gọi điện thoại. Đầu? Phượng Hoàng như thế nào? Long Vương tiếp nghe điện thoại câu đầu tiên lời nói liền dò hỏi tần băng nhạn thương tình, nôn ngữ lộ ra lo lắng, hiển nhiên hắn đã nhận được Đỗ quyên bên kia hội báo. Diệp Nam thanh âm trầm thấp, mệnh bảo vệ, nhưng là bác sĩ nói khả năng cả đời đều chỉ có thể nằm trên giường. Long Vương bên kia tiếng hít thở đột nhiên thô nặng rất nhiều, chầm mặc vài giây sau hỏi, hiện tại ngươi bên kia tình huống như thế nào, yêu cầu ta làm cái gì? Diệp Nam nhanh chóng nói, giải phẫu đã kết thúc, quan sát nửa ngày không thành vấn đề nói liền có thể chuyển viện, ta yêu cầu một trận chuyên cơ tới đón nàng về nước, yêu cầu tốt nhất chuyên gia lại lần nữa vì nàng trận bệnh. Chuyên cơ không thành vấn đề, chuyên gia cũng không thành vấn đề, chỉ là nàng phía trước đi thời điểm là đi bí mật thông đạo, đi sân bay bay trở về nói, lạc phú hãn bên kia. Diệp Nam đánh gây Long Vương nói, La Khoa Phu Tướng Quân sẽ giúp ta thu phục hết thảy, chỉ cần phi cơ đến, hắn có thể bảo đảm chúng ta phi cơ. Long Vương vừa nghe, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, một khi đã như vậy, ta mã đi an bài, an bài hảo thông chi ngươi thời gian, mặt khác sự tình các ngươi trở về lại nói. Hảo, ta chờ ngươi tin tức. Diệp Nam cúp điện thoại, lại cấp Nguyễn Anh Tú bên kia gọi điện thoại. Băng nhạn đã xảy ra chuyện, ta muốn bồi nàng về nước ngốc một đoạn thời gian, cụ thể muốn bao lâu thời gian không xác định, Long ưng rít gào bên kia trong khoảng thời gian này ngươi tốn nhiều tâm. Nguyễn Anh Tú thanh em đột nhiên cất cao mấy độ, nhạn tỷ làm sao vậy? Bị thịt người bom tạc thương, người cứu giúp đã trở lại, nhưng là bác sĩ nói khả năng muốn vẫn luôn nằm giường. Ta hiện tại mang nàng về nước trị liệu. A, như vậy nghiêm trọng. Ngươi chừng nào thì hồi hoa hạ. Diệp Nam nghe Minh Bạch Nguyễn Anh Tu ý tứ, thấp giọng nói, ngươi không cần trở về, ngươi xem trọng công ty hảo, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Vậy được rồi. Nguyễn Anh Tu đáp ứng rồi một tiếng, chợt lại a đuổi nói, nhạn tỷ người tốt như vậy, các nhân tử có thiên tướng, lạc phú hán chữa bệnh tiêu chuẩn hữu hạ. Trở lại quốc nội nhất định có thể trị tốt, tính quốc nội không được, đi nước Mỹ trị, nhất định sẽ tốt. Diệp Nam ừ một tiếng, cảm ơn, trước như vậy đi, có việc lại liên hệ. cúp điện thoại, Diệp Nam thật dài phun ra một hơi, khẽ cắn môi thẳng thắn eo bối, hướng về phòng cấp cứu bên kia bước nhanh đi qua. Diệp Nam chạy trở về thời điểm, tần Băng Nhạn đã bị chuyển vào quan sát phòng bệnh, nô tinh chờ mấy người ôm thương canh giữ ở cửa, nhìn Diệp Nam đi trở về tới, vài người ánh mắt đều dừng ở hắn thân. Diệp Nam ánh mắt đảo qua bọn họ mấy cái, nhẹ giọng nói, đã nói hảo, không cần khẩn trương, lưu một cái đứng gác, những người khác đều nghỉ ngơi hạ đi, vãn chút sẽ có chuyên cơ tới đón chúng ta. Trước 1066, Diệp Nam, ngươi thật sự sẽ không gặp người. Tần băng nhạn mở to mắt thời điểm, đã là buổi chiều tăm điểm. Diệp Nam ngồi ở Tần băng nhạn trước giường bệnh ghế dựa, biểu tình có chút hoàng hốt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nô! No. Tần băng nhạn trong cổ họng phát ra một tiếng nhỏ bé thanh âm nàng còn không có tới kịp xem xét tả hữu bên hai đã truyền đến Diệp Nam kinh hỉ thanh âm băng nhạn người tỉnh Tần băng nhạn theo thanh âm chuyển động phân đầu liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Nam kia tràn ngập kinh hỉ ánh mắt Diệp Nam mặt tóc quần áo che kín bụi đất cả người đều là dơ hề hề mắt có vài phần tơ máu thần sắc cũng rất là tiểu thụ Tần băng nhạn khoe miệng lộ ra hai phân ôn nhu tươi cười nhìn Diệp Nam như cũng là phía trước kia phó tráng phục, liền biết chính mình hẳn là cũng không có hôn mê lâu lắm thực xin lỗi Làm ngươi lo lắng, ta hôn mê đã bao lâu, đây là nơi nào? Diệp Nam rỗi tay cầm tần băng nhạn vườn tay, nỗ lực mỉm cười, không quan hệ, tỉnh lại hảo, tỉnh lại hảo. Khoảng cách ngươi bị thương ước chừng qua 10 cái giờ tả hưu, chúng ta hiện tại ở khoa ngươi đạt bệnh viện. Tần băng nhạn tay chặt chẽ cầm Diệp Nam tay, nhẹ giọng hỏi, người đều cứu ra sao? Đều cứu ra, ngươi không cần lo lắng, ta đã làm đố quên bọn họ mang theo bọn họ đi trước rút lui, vãn chút Long Vương sẽ phái chuyên cơ tới đón chúng ta trở về. Diệp Nam xem tần băng nhạn đều thương thành như vậy, tỉnh lại trước hết quan tâm nhiệm vụ hoàn thành không có, người cứu đến không có, tâm lại là vài phần chua xót. Một cái như thế tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, có được tốt đẹp ra thế, nguyên bản có thể bình an hỉ nhạc sinh hoạt, chính là nàng lại lựa chọn như vậy gian nan một cái con đường, đương người khác ở an ổn ban, an ổn tụ hội, lớn tiếng cười vui thời điểm, nàng lại ở thương cùng hỏa chi gian, ở sống hay chết bên cạnh đi qua. Nhiệm vụ sự tình đều đã hoàn thành, ngươi không cần nghĩ nhiều. Hiện tại là hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ bồi ngươi." Tần Băng Nhạn cắn cắn môi, nâng lên nàng tay trái vước ve một chút chính mình mặt, có chút bất an hỏi, "Ta lúc ấy cảm giác ta mặt bị thiêu một chút, không hủy dung đi?" Diệp Nam nhìn Tần Băng Nhạn này hơi đáng yêu động tác, vội vàng cười an ủi nói, "Không cần lo lắng, ngươi mặt không có việc gì, nếu có việc nói, hiện tại khẳng định đều triền mãn băng gạc, chỉ là ngươi đầu tóc bị thiêu một mảng lớn, bất quá không có việc gì, cắt cái tóc ngắn càng lưu loát, thực mau trưởng ra tới." Tân băng nhạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hủy dung hảo. Diệp Nam nhìn tân băng nhạn biểu tình, nguyên bản là muốn cười, chính là lại như thế nào đều cười không nổi, đều nói nữ hải tử yêu nhất Mỹ, quả nhiên là không sai à. Tân băng nhạn cắn cắn môi, hủy dung, kia không xinh đẹp à, vốn dĩ ta rất phiền toái, luôn cho ngươi tìm việc, nếu lại biến xấu, ngươi không cần ta, làm sao bây giờ. Diệp Nam nỗ lực vẫn duy trì chính mình mặt tươi cười tự nhiên một ít, ngươi tẫn nói ngốc lời nói. Trước không nói ngươi vốn dị như vậy, xinh đẹp như vậy có khả năng, tính ngươi thật sự hủy dung. Ngươi ở lòng ta như cũng là đẹp nhất, ai cũng không thể thay thế ngươi ở lòng ta địa vị. Chúng ta sẽ cùng nhau làm bạn, chậm rãi già đi, thẳng đến chết già kia một ngày. Tân băng nhạn khuôn mặt đỏ hai phân, ánh mắt toát ra hai phân ngượng ngùng, cắn cắn môi, cầm Diệp Nam tay lại nắm đến càng thêm thận. Tân băng nhạn biết Diệp Nam nguyên bản ở tình cảm phương diện là một cái tương đối nội liễm lợi, trong tình huống bình thường là sẽ không nói như vậy lộ liêu nói. Nói vậy như vậy nói, là bởi vì chính mình hiện tại bị thương đi. Đúng rồi, ta bị thương như thế nào, trọng sao? Diệp Nam tâm lột bột một chút, nàng rốt cuộc vẫn là hỏi đến vấn đề này. Diệp Nam tự nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, mỉm cười nói, không có gì đại sự, chúng ta nhận được thương còn thiếu sao, không thành vấn đề, an tâm dưỡng thương hảo. Tân băng nhạn nhìn chính mình toàn tay toàn chân, tựa hồ cũng không có nơi nào thiếu hụt, lại nghe được Diệp Nam như vậy vừa nói, tâm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam bò quái không thoải mái, có thể đỡ ta lật qua tới nằm sao Diệp nam tâm nghẻ dự, vội vàng mở miệng nói Người bối động thủ thuật, có vết thương, không thể nằm Sẽ đẹ nặng miệng vết thương, trước nhẫn nhẫn Thần băng nhạn ừ một tiếng, kia nằm nghiêng không có gì quan hệ đi Thần băng nhạn nói dùng tay nhẹ nhàng chống thân thể của mình Tựa hồ tưởng lật nghiêng lại đây, nhưng mà giây tiếp theo Thần băng nhạn sắc mặt lập tức liền thay đổi Nàng không chế không được chính mình thân, thậm chí đương nàng thân dùng sức thời điểm Nàng không cảm giác được nàng thân tồn tại, lại hoặc là nói, cảm giác này quá mỏng manh, mỏng manh đến nàng vô pháp khống chế thân thể của mình. Diệp Nam ngăn trở không kịp, tâm âm thầm kêu khổ, vội vàng duỗi tay giúp đỡ tần băng nhạn hoàn thành cái này xoay người, làm nàng nằm nghiêng trên giường. Tần băng nhạn mặt tươi cười đã không có, nàng thân sắc phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Nam, sau đó cắn răng, tiếp tục nếm thử, nghiệm chứng chính mình cảm giác. Diệp Nam tâm cũng phi thường thần trương, tuy rằng bác sĩ nói nàng khả năng cả đời đều đứng dậy không nổi, Đều yêu cầu nằm trên giường, chính là Diệp Nam phát ra từ nội tâm vẫn là hy vọng bác sĩ chẩn bệnh là sai, vạn nhất tần băng nhạn vừa tỉnh tới ngồi dậy đâu. Nhưng mà nhìn tần băng nhạn này phó động tác, Diệp Nam một lòng trực tiếp chìm vào vực sâu. Xem ra bác sĩ nói đúng. Xem nàng động tác, rõ ràng là nàng vô pháp thao tác chính mình thân hình, vừa rồi xoay người đều là hoàn toàn tay dựa bộ lực lượng thêm chính mình phụ trợ hoàn thành. Băng nhạn, ngươi đang làm cái gì? Hảo hảo nằm nghỉ ngơi, đừng lôi kéo đến miệng vết thương. Tiểu tâm miệng vết thương nứt toạn. Diệp Nam không đành lòng xem nàng tiếp tục như vậy la lộn, vội vàng xuất khẩu ngăn cản. Tần Băng Nhạn ngừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Nam, cắn chặt răng nói, "Diệp Nam, thân thể của ta có phải hay không ra vấn đề?" Diệp Nam làm bộ vô chi bộ dáng hỏi, "Ra cái gì vấn đề? Bác sĩ nói không có gì vấn đề à, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng liền có thể khang phục." "Ta không chế không được thân thể của mình." Tần Băng Nhạn đánh gãy Diệp Nam nói, Nói đơn giản ra một câu làm Diệp Nam nội tâm càng thêm tuyệt vọng lời nói, ngươi sớm biết rằng có phải hay không? Diệp Nam tâm run lên, cười khổ nói, có lẽ là thuốc tê dược hiệu còn không có quá đi, ngươi đừng có gấp. Tần Băng nhạn lông mi buông xuống, thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi nổ ra, lần thứ hai ngẩng đầu, nàng sắc mặt đã hồi phục bình thường. Khó trách ngươi cười đến như vậy miễn cưỡng, Diệp Nam, ngươi thật sự sẽ không gạt người, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này, ta biết ngươi là tốt với ta. Nhưng là cuối cùng ta cũng sẽ biết đến, không phải sao, không cần giấu ta, hảo sao. Diệp Nam mặt nguyên bản nỗ lực duy trì mỉm cười, tức khắc rốt cuộc cười không nổi nữa, hắn gắt gao cầm tần băng nhạn tay, nhất thời vô ngữ. Đúng vậy, cuối cùng đều giấu không được. Diệp Nam còn ở hấp hụ tìm từ, nói như thế nào chuyện này, tần băng nhạn đã chủ động mở miệng, có phải hay không nổ mạnh thương đến ta thần kinh hoặc là nơi nào, hiện tại ta vô pháp khống chế thân thể của mình, ta dùng bất lực, chỉ có thể như vậy nằm thậm chí về sau cũng đều muốn như vậy, phải không? Chương 1067, ngươi tưởng mở. Diệp Nam bị tần băng nhạn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, có chút miệng khô lưỡi khô, một cái vô cùng đơn giản là lại là nói không nên lời. Bác sĩ nói một viên nổ mạnh phá phiến thương tới rồi ngươi xương sống, tạo thành không nhỏ thương tổn, hơn nữa ngươi phần đầu đã chịu đánh sâu vào, thân thể các nơi bị hao tổn, làm cho ngươi khả năng vô pháp khống chế thân thể của mình. Diệp Nam trung quy vẫn là không hoàn toàn chiếu bác sĩ nói kể rõ. Mà là hơi chút bóp méo một bộ phận Bác sĩ nói một đoạn thời gian nội thân thể của ngươi sẽ vô pháp lúc đích Nhưng là không ngừng phụ trợ trị liệu Một đoạn thời gian sau ngươi sẽ lại lần nữa đứng lên Chỉ là thời gian này dài ngắn không quá xác định Diệp Nam lo lắng tần băng nhạn tính tình chịu không nổi như vậy đà kích Sau khi nói xong chạy nhanh an uổi nói Ngươi không cần quá lo lắng Cho là nghỉ ngơi một đoạn thời gian Dù sao nhiều năm như vậy Cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi quá Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi tại bên người Tần băng Nhạn nhấp nhấp miệng. Mặt cũng không có quá mức kích động hoặc là bi thương biểu tình, từ đi vào ẩn long lần đầu tiên bắt đầu chấp hành nhiệm vụ bắt đầu, nàng đã đem sinh tử không để ý, mấy năm nay ẩn long đồng đội có tử vong, có thương tích tàn lui lội, hiện giờ chẳng qua đến phiên chính mình mà thôi. Thật sự còn có thể đứng lên, ngươi thật sự không có gạt ta. Tân băng nhạn ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Nam, lặp lại hỏi một lần. Diệp Nam chém đinh chặt sát trả lời nói, đúng vậy, nhất định có thể, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, cho nên muốn phóng hảo tâm thái Nỗ lực trị liệu, tỉnh dưỡng, ngàn vạn không cần nản lòng, y học không phải đã nói sao, tốt lạc quan tâm thái, ở trị liệu chữa thương thời điểm, có đôi khi dược vật càng có hiệu. Tần Băng nhạn thái độ ra bình tĩnh, thanh âm cũng thực vững vàng, không có gì nản lòng, bị thương mà thôi, thứ ngươi không cũng bị tạc đến hôn mê bất tỉnh sao, bác sĩ còn nói ngươi khả năng vĩnh viễn tỉnh không tới đâu, ngươi không cũng thực mau tỉnh lại sao. Diệp Nam nhìn Tần Băng nhạn như vậy thái độ, trong lúc nhất thời an ủi nói là cũng không nói ra được. Không có biện pháp nàng tưởi hồi chính mình còn bình tĩnh, chính mình còn xem đến khai, này như thế nào an ủi. mặc kệ nàng là thật sự kiên cường như thế, vẫn là da vẻ kiên cường. Diệp Nam cũng chưa biện pháp nói cái gì nữa, hắn chỉ có gật đầu phối hợp nói, là hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nhất định có thể trị tốt. Tần băng nhạn khẽ ừ một tiếng, sau đó nhíu nhíu mày, có cái gì ăn sao? Ta bụng hào đói. Diệp Nam bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, bệnh viện có ăn, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi lộng chút ăn lại đây. Tân băng nhạn gật gật đầu, hảo. Diệp Nam hướng ra phía ngoài đi rồi hai bước, lại quay đầu lại, không yên tâm dặn dò nói, An Tâm nằm, không cần lộn xộn. Tiểu Tâm tránh nước miệng vết thương. Tân băng nhạn mặt lộ ra hai phân mỉm cười, Yên Tâm, ta sẽ không lộn xộn. Tân băng nhạn nhìn Diệp Nam bước nhanh rời đi, mặt mỉm cười một chút biến mất, nàng cắn răng, nỗ lực vặn vẹo vài cái thân thể của mình. Hơn 10 giây sau, nàng từ bỏ chính mình động tác, an tĩnh xuống dưới. Tân băng nhạn lẳng lặng nằm. Chỉ là đôi mắt lại lộ ra hai phân tuyệt vọng. Tuy rằng Diệp Nam cách nói chính mình còn có thể đứng lên, nhưng là nàng có thể cảm giác đến, chính mình chỉ sợ rất khó lại đứng lên. Chẳng lẽ chính mình cả đời đều phải nằm trên giường, đương cả đời tỉnh người thực vật. Tân băng nhạn nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, nhưng là nàng đã không xảo, cũng không náo, nàng lại như vậy an tĩnh nằm. Nàng biết hiện tại Diệp Nam tâm nhất định cũng siêu cấp không dễ chịu, nếu chính mình biểu hiện đến bi quan tuyệt vọng, có lẽ hắn sẽ càng thêm thống khổ. Con đường này là chính mình kiên trì lựa chọn, hiện giờ kết quả không phải cũng là chính mình sớm nghĩ tới khả năng chi nhất sao, chẳng qua hiện tại biến thành hiện thực mà thôi. Có cái gì không tiếp thu được. Chính mình tốt xấu còn sống, không phải sao. Tần băng nhạn tuy rằng tâm như vậy cấp chính mình cổ vũ cùng cổ vũ, nhưng là hốc mắt lại vẫn là nhịn không được đỏ. Nàng chính thanh xuân nghiên hoa, mới hơn 20 tuổi, tao ngộ chuyện như vậy, có thể không bi thương, có thể không dứt vọng sao. Diệp Nam trở về thời điểm nhìn tần băng nhạn như cũ an tĩnh nằm trên giường, tâm hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. tới, ta huy ngươi. Diệp Nam đang chuẩn bị uy tần băng nhạn, tần băng nhạn lại rũi qua tay tiếp nhận cái muỗng. ta chỉ là thân thể không thể động, tay của ta còn có thể động đâu, ta chính mình đến đây đi. Diệp Nam cười nói, ngươi sau lưng có vết thương đâu, tay động lợi hại dễ dàng lôi kéo đến miệng vết thương. ta huy ngươi đi, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. tần băng nhạn cũng không kiên trì, hảo đi. Diệp Nam một ngưỡng một ngưỡng uy tần băng nhạn đồ ăn, động tác tiểu tâm mà mềm nhẹ. Nếu là về sau ta vẫn luôn đều như vậy nằm, vậy ngươi chẳng phải là muốn uy ta cả đời à? Diệp Nam mỉm cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, một năm tam bạch sáu mươi năm tiền, một ngày tam đốn, ưn, còn có thể thêm đốn nan khuya, ta đều có thể uy ngươi. Tần băng nhạn nghe Diệp Nam lời nói ôn nhu, một lòng lại là càng thêm chầm xuống, trong miệng cười nói, ngươi rõ ràng là tưởng đem ta nuôi nấng thành béo heo. Diệp Nam cười nói. Ngươi như vậy xinh đẹp, có khí chất, bao nhiêu người theo đuổi ngươi à, bao nhiêu người tưởng đem ngươi từ ta bên người cướp đi à, đem ngươi dưỡng thành tiểu béo heo, như vậy không có người cùng ta đoạt. Thần băng nhạn trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, ngươi tưởng bở. Diệp Nam cười hắc hắc, nhìn thần băng nhạn còn có tâm tình cùng chính mình nói dỡn treo gẹo, chẳng sợ biết nàng khả năng cũng là giả vỡ, nhưng là tâm cũng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần băng nhạn vĩnh viễn đều là như vậy độc lập, kiên cường nữ nhân. Chỉ sợ giống nhau nữ nhân cái này chạm muốn sớm đã đốc hoặc là rơi lệ thành hà thậm chí nổi điên đi. Diệp Nam bồi tần băng nhạn nói trong chốc lát lời nói, tần băng nhạn có vẻ có chút mệt mỏi, Diệp Nam liền làm tần băng nhạn ngủ nghỉ ngơi, dương hạo tinh thần, bởi vì đợi lát nữa còn muốn ngồi máy bay. Phi cơ là vãn 8 giờ rất xuống, ở 6 giờ rươi thời điểm, Diệp Nam đám người liền bắt đầu thu thập lên. Ở La Khoa Phu Bảy Miu đặt kế hạ, một người bác sĩ cùng một người hộ sĩ sẽ cùng đi đi theo. Dự phòng ở đường xá ngoài ý tình huống Đến hoa hạ sau bọn họ sẽ cưỡi mặt khác phi cơ chạy về Diệp Nam đám người đem chính mình xuống ống đều giao cho La Khoa Phu La Khoa Phu tự mình cùng đi Đưa bọn họ tới rồi sân bay Hơn nữa đưa bọn họ đưa vào sân bay Sau đó đưa phi cơ Tướng quân, cảm ơn ngươi trợ giúp Chờ ta bạn gái sự tình xử lý xong sau Ta sẽ cùng tướng quân liên hệ Nếu tướng quân thời gian chờ không kịp Cũng có thể trực tiếp liên hệ Long ưng dít gạo Hảo thuyết, hảo thuyết không đổi. Người trước vội chuyện của ngươi đi, Long hưng tiên sinh có tình có nghĩa, bằng hữu như vậy giá trị tuyệt đối đến một dao. La Khoa Phu không chỉ có không trách tội cường xấm bệnh viện sự tình, còn giúp nhiều như vậy vội. Diệp Nam tự nhiên biết đối phương là có việc làm ơn, chẳng qua trước mắt trước cái này đương khẩu. Đối phương nếu đưa ra có vẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà hiện tại như vậy rơi xuống nhân tình, giống nhau có thể đạt tới mục đích. Diệp Nam không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch này này mấu chốt, cho nên hắn ở đăng ký phía trước cũng làm ra chính mình hứa hẹn. Long Lưng Rít gào nguyên bản là lính đánh thuê công ty, chỉ cần đối phương nhiệm vụ xác thật là có thể chấp hành, kia tiếp cái nhiệm vụ tính miễn phí chấp hành, còn người khác tỉnh cũng không phải không thể, dù sao Diệp Nam bản thân cũng không kém tiền. Diệp Nam đám người đăng ký xong sau, phi cơ thực mau phóng lên cao, hướng về Hoa Hạ kinh thành bay đi. Chương 1068, không chết không ngừng. Phi cơ rơi xuống đất, Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đường Diệp Nam đều lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, cũng may lữ đồ hết thể thuận lợi, Tần băng nhạn cũng không có bất luận cái gì không khỏe bệnh trạng. Diệp Nam đám người đẩy Tần băng nhạn mới xuống phi cơ, bên ngoài sớm chờ đợi hảo tiếp ứng xe cứu thương, Long Vương cũng ở tiếp cơ đám người. Long Vương đón tới, nhìn ghé vào giường không thể nhúc nhích Tần băng nhạn, ánh mắt toát ra hai phần thương tiếc. Phượng Hoàng cảm giác như thế nào? Hát Phượng Hoàng khẽ cười nói, không có việc gì, ngủ một giấc đã trở lại, vẫn là quốc nội hảo a này trong không khí đều thiếu kia cổ khói thuốc xuống vị Long Vương nhẹ nhàng gật đầu, ta đã tổ chức quốc nội cao cấp nhất chuyên gia, bọn họ sẽ đối với ngươi thương tình một lần nữa tiến hành một lần kiểm tra phóng nhẹ nhàng điểm hết thể đều sẽ hảo lên Hắc Phượng Hoàng gật đầu, hảo Long Vương hướng về phía bên cạnh chờ đợi nhân viên y tế vây vây tay, bọn họ chạy tới đem Hắc Phượng Hoàng đưa vào xe cứu thương Diệp Nam nhìn thoáng qua Hắc Phượng Hoàng cũng tưởng đi theo tiến xe cứu thương Long Vương vô vô Diệp Nam bả vai ngồi ta xe. Diệp Nam nhíu nhíu mày, bước chân không núp nhích. Long Vương nhìn Diệp Nam này tư thế, cười khổ nói, cũng là đi bệnh viện, ở như vậy thời điểm, sẽ không bất cận nhân tình đem ngươi kéo đi địa phương khác. Diệp Nam lúc này mới mày giãn ra khai, gật gật đầu, nhưng là vẫn là không yên tâm nói, ta đi cho nàng nói một tiếng. Diệp Nam đi theo chạy đến xe cứu thương cùng tần băng nhạn nói một tiếng sau, lúc này mới trở lại Long Vương bên người, phát hiện Long Vương đang cùng bán phím bọn họ đang nói chuyện. Ngươi của ngươi, ta không chiêu đãi bọn họ. Chính ngươi giàn xếp hảo bọn họ, tiểu tử nhóm đều là làm tốt lắm. Diệp Nam vừa một tiếng, rốt cuộc bọn họ hiện tại thân phận là lính đánh thuê, cùng ẩn long người vẫn là thiếu tiếp xúc tuyệt vời. Ta sẽ an bài. Diệp Nam quay đầu, còn chưa nói lời nói, lôi cương đã trầm giọng nói, ngươi đi trước chiếu cô Phượng Hoàng, chính chúng ta tìm khách sạn chủ hạng, văn chút lại liên hệ. Mọi người đều là sinh tử huynh đệ, Diệp Nam tự nhiên không cần cùng đại gia khách sáo, vô vô lôi cương bả vai, hảo, văn chút liên hệ Diệp Nam đi theo Long Vương xe, xe khởi động, hướng về sân bay ngoại mà đi. Long Vương sắc mặt có vài phần trầm trọng, Diệp Nam, phát sinh chuyện như vậy, ta cũng rất khổ sở, ta đã khẩn cấp tập kết cả nước nhiều vị đứng đầu trên ra, bọn họ đem tập thể vì phượng hoàng trần bệnh thương tình, hy vọng có thể hóa hiểm vì gì. Diệp Nam cảm kích nói, cảm ơn đầu. Long Vương cười khổ nói, đây đều là ta nên làm, ngươi chỉ cần không hận ta hảo. Diệp Nam lắc đầu, trầm giọng nói, nàng là một người quân nhân. Đây là nàng tuyệt lộ, ta hận ngươi làm gì, ta cũng là một người quân nhân, ta cũng đau thất quá chiến hữu, chẳng qua lần này là ta bạn gái mà thôi. Long vương ngừ một tiếng, lần này các ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến phi thường xinh đẹp, tất cả con tin cứu trở về, đánh chết sở hữu phần tử khủng bố, cho khủng bố tổ chức Hồng Long hữu lực đánh trả, các ngươi đều là quốc gia công thần. Diệp Nam cười khổ, không có trả lời. Đúng vậy, bọn họ xác thật là quốc gia công thần, bọn họ cứu trở về 10 cái đồng bào nhưng là lại đem tần băng nhạn bồi đi vào. Có lẽ đối với người khác, này chỉ là một cái chuyện xưa, một cái hy sinh chuyện xưa, nhưng là đối với Diệp Nam, lại không giống nhau. Tần băng nhạn là hắn bạn gái, là hắn nữ nhân, là muốn trở thành hắn thê tử cộng độ cả đời người, hiện tại lại chỉ có thể nằm trên giường, vô pháp rời giường, thậm chí khả năng cả đời. Người nghĩ như thế nào? Diệp Nam bình tĩnh trả lời nói, không có gì đặc biệt ý tưởng, nàng hảo, ta bồi nàng hảo, nàng không tốt, ta bồi nàng cùng nhau. Nghĩ mọi cách tận lớn nhất nỗ lực làm nàng hảo lên. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam quay hàm cắn khẩn, ánh mắt nhiều vài phần lửa giận, nếu nói còn có mặt khác nói, đó là ta cùng Hồng Long không đội trời chung, không chết không ngừng. Diệp Nam sở dĩ phải có như vậy phẫn nộ, là bởi vì Hồng Long lần này trả thù hành động có thể nói là bởi vì Diệp Nam dựng lên. Lúc trước ở đạn hạt nhân nguy cơ, là Diệp Nam trên chân, làm cho đạn hạt nhân hủy diệt kế hoạch phá sản, mà ở cuối cùng đạn hạt nhân nổ mạnh lúc sau. Diệp Nam bởi vì châu dừng chết, bởi vì Hồng Long phần tử khủng bố cản trở kiêu ngạo trung quan nhất nộ, một tay bắn chết hết đã bị bắt lấy ở vào tù binh trạng thái sở hữu phần tử khủng bố. Chuyện này bởi vì thương trường theo dõi nháo thật sự đại, Diệp Nam cũng là vì chuyện này rời đi ở lòng, mặt sau mới có lòng ương dĩ gạo. Diệp Nam tuy rằng cảm thấy chính mình cũng không có làm sai cái gì, nhưng là tổng cảm thấy vẫn là bởi vì chính mình mới đưa đến hôm nay này khởi sự cố, làm cho Tần băng nhạn bị thương. Chỉ cần có cơ hội chỉ cần có năng lực, hắn nhất định sẽ hoàn toàn hủy diệt Hồng Long. Mặc kệ Tân Băng Nhạn cuối cùng hay không có thể đứng lên, hắn đều phải báo thù này. Huống chi chuyện này đã không đơn giản là vì Tân Băng Nhạn, vì chính mình, có thể tưởng tượng chính là, lần này trả thù sự kiện lại lần nữa thất bại lúc sau, Hồng Long khẳng định sẽ không này bỏ qua, bọn họ khẳng định còn sẽ ấp ủ tiếp theo khủng bố hoạt động. Hoa Hạ nguyên bản đều không phải là Hồng Long, Lục Ngộng chờ khủng bố tổ chức tập kích hàng đầu mục tiêu, nhưng là bởi vì này vài lần sự kiện đều bởi vì hoa hạ trên chân mà làm cho bọn họ sắp thành lại bại, y theo bọn họ niệm tính, khẳng định sẽ nghĩ cách hòa nhau một thành. Vì tấn băng nhạn, vì chính mình, vì càng nhiều khả năng tử vong ở Hồng Long khủng bố tập kích chi người, hắn đều phải làm chết Hồng Long. Long Vương nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có việc này nhiều làm đánh giá, hắn biết rõ diệp nam tâm tính. Ai bị thương hắn thân nhân, bằng hữu, kia liền tuyệt đối hắn địch nhân. Giống Hồng Long như vậy, tuyệt đối là không chết không ngừng. Nếu là người khác. Có lẽ như vậy nói, chỉ là một loại hận thái độ, nhưng là đối với Diệp Nam, Long Vương lại biết, hắn là thực sự có cái này khả năng. Diệp Nam muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn thực lực có thực lực, nếu hắn thật cùng hồng Long Phân cao thấp, kia cuối cùng kết quả như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Ngươi trong khoảng thời gian này nhiều bồi bồi phượng hoàng, nàng mặt ngoài kiên cường, nhưng là trùng quy là cái nữ nhân. Diệp Nam gật đầu, ơn, Long Vương rít gạo bên kia ta đã ủy thác cấp tú tú, công ty bên này cũng có người nhìn Ta hiện tại duy nhất nhiệm vụ là bồi nàng. Long Vương trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, thở dài, trước nhìn xem chuyên gia chẩn bệnh lúc sau nói như thế nào đi. Diệp Nam vừa một tiếng, không nói cái gì nữa, trong xe tức khắc lâm vào bình tĩnh. Yên lặng vẫn luôn liên tục tới rồi bệnh viện, Long Vương cùng Diệp Nam xuống xe vào bệnh viện, ở Long Vương dẫn dắt hạ, Diệp Nam đi vào một gian phòng họp. Trong phòng hội nghị nhân số không ít, này rất nhiều còn đều là tóc trắng xóa lao giả. Hiển nhiên là bởi vì Long Vương mệnh lệnh mà bị khẩn cấp thỉnh đến cùng nhau quyền ủy chuyên gia học giả. Long Vương đi vào tới sau, một phen ngắn gọn hàn huyên sau, Long Vương trầm giọng nói, "Vất vả các vị, nói vậy mọi người đều biết gần nhất mấy ngày khủng bố tổ chức Hồng Long đối ta Hoa Hạ trả thù hành động, ở hôm qua dạng sáng, chúng ta đã thành công giải cứu sở hữu bị bắt người chết, đánh chết toàn bộ phần tử khủng bố. Lần này người bị thương đó là lần này nghị cách cứu viện hành động thành viên, nàng là quốc gia công thần, hy vọng đại gia tận tâm tận lực." Có thể đem nàng chữa khỏi, chẳng sợ không thể làm nàng hoàn toàn khôi phục đến phía trước trạng thái Ít nhất hy vọng làm nàng có thể đứng lên, quá cơ bản người bình thường sinh hoạt Làm ơn đại gia Trước 1069, 1.000 vạn treo giải thưởng Long Vương chỉ chỉ bên cạnh Diệp Nam, lại lần thứ 2 giới thiệu nói Hắn là lần này hành động thành viên chi nhất, là người bị thương bạn trai Có cái gì vấn đề, các ngươi có thể cùng hắn thương lượng Có cái gì yêu cầu cố vấn, cũng có thể hỏi hắn Diệp Nam ánh mắt đảo qua này đó quốc nội đỉnh cấp chuyên gia, không lưng trước hướng đại gia quốc một cung. Cảm tạ các loại chuyên gia vất vả tụ tập ở chỗ này, vì ta bạn gái trần bệnh thương tình, làm nàng bạn trai, ta phi thường cảm kích. Diệp Nam thẳng khởi eo, trầm giọng nói, ta sẽ vì trong phòng mỗi một vị chuyên gia đưa 10 vạn khối, xem như ta một chút tâm ý, nếu ai có thể trưa khỏi bạn gái của ta, làm nàng đứng lên, ta sẽ mặt khắc phụng ngàn vạn làm tạ ơn. Trong phòng một vòng chuyên gia đôi mắt lập tức sáng. Tại đây trong phòng, đều là y học trong vòng có rất cao địa vị chuyên gia học giả, 10 vạn khối không coi là nhiều, những người này chưa chắc còn xem ở trong mắt, chính là 1.000 vạn không thể không làm người động tâm. Những người này đều là chuyên gia, lừng lẫy nổi danh, nhưng là chuyên gia cũng là người A, chuyên gia cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ A. 1.000 vạn, phóng tới nơi nào đều tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Húng chi bọn họ khẩn cấp tập hợp ở chỗ này, càng nhiều là bởi vì Long Vương Mộ Binh, nói khó nghe điểm. Đây là chính trị nhiệm vụ. Diệp Nam một phân tiền không cho, bọn họ cũng đến tận tâm tận lực, bọn họ chi không thiếu tuổi trọng đại, từ nơi khác lăn lộn lại đây, tâm nhiều ít vẫn là có điểm câu hoán hận, chính là Diệp Nam thốt ra lời này, đại gia tâm lý lập tức thoải mái. Một người 10 vạn, đây là vất vả phí, không quan tâm chị đến hảo trị không hết, trước cầm nói nữa, một chút tâm ý mà thôi, không cho đại gia một chuyến tay không. Có bản lĩnh chị hết. Một ngàn vạn. Tất cả mọi người như là bị đánh một châm thuốc kích thích giống nhau. Tuy rằng đại gia lẫn nhau mặt ngoài đều vẫn là thực dụng rẻ, rốt cuộc đều là có thân phận người, nhưng là đôi mắt lại đều sáng vài phần. Long Vương biểu tình hơi hơi sướng sốt, khoe miệng tiểu kiểu, gia hỏa này quả nhiên là cái kẻ có tiền, mở miệng là ngàn vạn, hắn tin tưởng nếu cần thiết, hắn mở miệng trăm triệu, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Gia hỏa này nói chuyện giữ lời, hắn nói chưa khỏi có một ngàn vạn, kia khẳng định sẽ có một ngàn vạn. Long Vương giúp đỡ Diệp Nam nói một câu, xem như chứng minh rồi Diệp Nam nói chuyện chân thật tính. Tân băng nhạn còn muốn trước làm một loạt kiểm tra, sau đó đại gia mới có thể căn cứ kiểm tra kết quả thảo luận trị liệu phương án. Hiện tại đại gia chỉ là Diệp Nam mang về tới khoa người đạt bệnh viện kiểm tra báo cáo làm một ít trước thảo luận. Diệp Nam không hiểu y thuật, cũng không lưu tại phòng họp, cùng Long Vương cùng nhau lui ra tới. Long Vương mặt toát ra hai phân bất đắc di tươi cười, người ra hỏa này, còn tới như vậy một tay. Diệp Nam thở dài nói, bọn họ đại thật xa chạy tới giúp băng nhạn xem bệnh cũng rất vất vả, cấp điểm vất vả phí không có gì. Chỉ cần có thể làm tần băng nhạn đứng lên, đừng nói một ngàn vạn, một tỷ chục tỷ ta đều nguyện ý. Long Vương ngừ một tiếng, ngươi một ngàn vạn treo giải thưởng vẫn là hữu dụng, ngươi xem bọn họ sức mạnh lập tức đều lớn hơn. Diệp Nam thở ra một hơi, lắc đầu, không nói chuyện. Long Vương vô vô Diệp Nam bả vai, tần gia bên kia tạm thời còn không có thông chi, ta tưởng từ ngươi tới nói chuyện này tốt hơn. Phượng Hoàng chịu không phải vết thương nhẹ, không có khả năng vẫn luôn gạt bọn họ. Diệp Nam đôi tay xoa đem mặt, ân, ta tới nói đi Long Vương nhìn Diệp Nam tiểu tùy bộ dáng, nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, nghỉ ngơi một chút, Phượng Hoàng ở chỗ này có chuyên gia chiếu cố, ngươi không cần lo lắng." Nàng nhìn ngươi bộ dáng này trong lòng cũng không chịu nổi đúng không? Diệp Nam ừ một tiếng: "Hảo. Ta đây đi về trước, có chuyện gì, trước tiên cho ta gọi điện thoại." Long Vương công việc bận rộn, tự nhiên không có khả năng vẫn luôn ở bệnh viện thủ, công đạo một phen sau liền rời đi. Diệp Nam thừa dịp tần băng nhạn còn ở làm các hạng kiểm tra thời gian, ở phòng bệnh trong phòng nhanh trong tắm rửa một cái, đến nỗi quần áo, vãn chút về nhà lại thay đổi. Diệp Nam cầm lấy điện thoại, bắt thông Tần Chính điện thoại. Ước chừng nửa giờ về sau, Tần Chính chạy tới bệnh viện, bước chân vội vàng, thần sắc trầm trọng. Băng nhận đâu, nàng người như thế nào? Diệp Nam trầm giọng nói, còn ở kiểm tra, mau xong rồi. Tần Chính ở Diệp Nam bên cạnh ngồi xuống, cắn răng nói, bác sĩ nói nàng rốt cuộc không đứng lên nổi. Diệp Nam chua xót trả lời nói Lạp phú hán khoa ngươi đạt bệnh viện bác sĩ là như thế này nói, bên này còn phải đợi chuyên gia nhóm thảo luận kết quả. Tần chính hô hấp đột nhiên thô nặng rất nhiều, hắn cắn chặt nha rút, tại chỗ dạo qua một vòng, tựa hồ không chỗ phát tiết chính mình nội tâm cảm xúc, hung hăng một quyền nện ở tường. Nàng rốt cuộc là như thế nào bị thương, các ngươi không phải ở bên nhau hành động sao. Diệp Nam Chua sót nói, là, chúng ta cùng nhau hợp tác nghị cách cứu viện bị khủng bố tổ chức hồng long bắt cóc con tin, ta lúc ấy đang ở nghị cách cứu viện con tin. Nàng phụ trách cảnh giới, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, nữ nhân kia thân cột lấy uy lực thật lớn bong, bom bị quần áo che lấp, nàng có ý định tới gần sau mới kiếp nổ, nổ mạnh kia một khắc, băng nhạn phá khai một cái đồng bạn, chính mình lại không có thoát được hai. Tân thúc, là ta không có chiếu cố hảo nàng, việc này là ta sai, ta cam đoan với ngươi, mặc kệ tiêu phí bao lớn đại giới, ta nhất định sẽ làm nàng đứng lên. Tân Chính chậm rãi thở ra một hơi, vô vô diệp nam bả vai, chuyện này không trách ngươi, ngươi đã tận lực Là nàng chính mình lựa chọn con đường này, nào đó trình độ cũng trách ta, ai? Diệp Nam trầm giọng nói, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nhất định có biện pháp. Tần chính gật gật đầu, không nói chuyện, ở Diệp Nam bên cạnh ngồi xuống, cùng nhau chờ đợi. Các loại kiểm tra kết quả đưa đến trong phòng hội nghị, một phòng chuyên gia nhanh chóng bắt đầu rồi thảo luận, này một thảo luận đó là không sai biệt lắm một giờ. Đường Diệp Nam cùng tần chính hai người lần thứ hai bị mời vào phòng họp y, hai người tâm đều cao cao hề lên như là bị chờ đợi tuyên án tù nhân. Diệp Nam Tây đã nắm chặt thành quyền, cắn chặt hàm răng, ánh mắt ở một phiếu chuyên gia mặt đảo qua, hy vọng tìm được một ít làm chính mình tâm an thần sắc. Nhưng mà, Diệp Nam lại thất vọng rồi. Biết được tần chính là tần băng nhạn phụ thân sau, một người viện phương chuyên gia đứng lên làm tổng kết hội báo. Tần tiên sinh, chúng ta vì tần tiểu thư làm một cái hoàn toàn kiểm tra, hơn nữa trải qua thảo luận, hiện tại định ra hai loại trị liệu phương án. Cụ thể hiệu quả còn cần trải qua thực tiễn trị liệu lúc sau mới có thể biết. Tân chính nhũ nhũ mày, trầm giọng hỏi, này hai loại trị liệu phương án thành công khả năng tính cao sao? Tiên tia viện phương chuyên gia mặt hiện lên vài phần ngưỡng hữu, mỗi người tình huống thân thể đều không giống nhau, rất nhiều trị liệu thủ đoạn hiệu quả trị liệu cũng là hoàn toàn bất đồng. Tân chính chấp nhất lần thứ hai lặp lại một lần chính mình vấn đề, kia dựa theo các ngươi lý luận tính phương án, chưa khỏi khả năng tính cao sao? Tiên tia viện phương chuyên gia trầm mặc vài giây. Mặt lộ ra vài phần cười khổ, Tần tiểu thư thương thực trọng, chiếu trước mắt tình huống phân tích, có thể lần thứ hai đứng lên tỷ lệ rất thấp, chúng ta hiện tại cũng là tận lực nếm thử một ít khả năng sinh ra biến hóa trị liệu phương án, để đãi ở bất đồng trị liệu thủ đoạn tìm một ít khả năng chữa khỏi phương pháp. Tần Chính nắm tay không tự giác cũng nắm chặt, hắn khẽ cắn môi, thật sâu hít một hơi, "Hảo, các ngươi là chuyên gia, ấn các ngươi nói làm." Chương 1070, ngươi giống như là ở hống tiểu hải tử. Diệp Nam tâm rất là trầm trọng. Tuy rằng tâm đã có điều chuẩn bị, nhưng là thật đương này đó chuyên gia đều toát ra thương mà không giúp gì được thần sắc khi Diệp Nam Tâm như cũ cảm thấy vài phần tuyệt vọng. Này nhóm người đã là quốc nội đứng đầu chuyên gia, nhưng mà bọn họ lại như cũ không ôm kỳ vọng. Này thuyết minh vấn đề nghiêm trọng tính. Tần Chính rời đi phòng họp thời điểm, thần sắc cũng có chút suy sụp, mắt lại không còn nữa cho tới nay sắc bén cùng trầm ổn, ánh mắt tràn ngập che giấu không được thống khổ, hối hận từ từ. Đi, đi xem băng nhạc. Tần Chính thấp giọng nói một câu. Hướng về tần băng nhạn phòng bệnh đi đến, Diệp Nam bước nhanh đi theo hắn phía sau. Đi đến cửa phòng bệnh thời điểm, Tần Chính liền đã điều tiết hảo chính mình cảm xúc, mặt thần sắc đã hồi phục bình tĩnh. Tần Chính đi vào phòng bệnh, nam nghiêng trên giường tần băng nhạn nhìn tần chính mặt tức khắc toát ra vài phần thấp vọng cùng xấu hổ thần sắc. 3. Tần Chính nhừ một tiếng, ở tần băng nhạn trước giường bệnh ngồi xuống, mặt lộ ra vài phần ôn nhu thần sắc. Cảm giác như thế nào? Tần băng nhạn biểu tình có vài phần khó quát, nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Nam, Diệp Nam minh bạch nàng này liếc mắt một cái ý tứ, ý tứ là hỏi Diệp Nam nàng ba hay không biết nàng thương tình. Diệp Nam rất nhỏ gật gật đầu. Tần băng nhạn biểu tình hơi đổi, có chút co quắc bất an nói, thực xin lỗi, ba. Tần chính nhẹ giọng nói, vì cái gì phải xin lỗi, tuy rằng ba vì ngươi sự tình cảm thấy đau lòng, nhưng là ngươi cũng không có làm sai cái gì, bởi vì các ngươi, kia mười tên bị bắt đi con tin, mới có thể an toàn trở về, ngươi làm được rất đúng. Tần băng nhạn cắn cắn môi chính là ta khả năng vĩnh viễn không đứng lên nổi nói bậy gì đó tần chính sắc mặt trầm xuống khôi phục xong xuôi phụ thân uy nghiêm chuyên gia hội trần đã vì ngươi xác định hai bộ trị liệu phương án chỉ cần ngươi phối hợp trị liệu thực mau sẽ đứng lên tần băng nhạn mặt lộ ra vài phần cười khổ nàng cảm giác được đến tần chính nói lời này là an anủi nàng nếu không nếu thực sự có biện pháp thực sự có hiệu quả hà tất muốn hai bộ trị liệu phương án chân chính nếu hữu hiệu một bộ trị liệu phương án liền đủ rồi Chuẩn bị hai bộ phương án, kia chỉ có thể thuyết minh không có biện pháp, chỉ có thể một loại khả năng một loại khả năng thí. Tần băng nhạn cũng không có đi vạch trần, nàng biết một khi vạch trần, đây là mọi người đều khó chịu sự tình. Tần băng nhạn nhấp nhấp miệng, dịu ngoan đáp ứng nói, ơn, ta sẽ phối hợp trị liệu, ta cũng tưởng sớm một chút đứng lên. Tần chính như một tiếng, lại không yên tâm dặn dò nói, đương quân nhân, khó tránh khỏi bị thương, chỉ cần chính mình không buông tay, liền nhất định sẽ có hy vọng. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạ cái gì à. Tần băng nhạn nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, yên tâm đi, ba, ta sẽ không miên man suy nghĩ. Tần chính xem tần băng nhạn khuôn mặt có chút mệt mỏi, liền nói, ngươi đường dài phi cơ trở về, lại làm như vậy nhiều kiểm tra, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Tần băng nhạn nhẹ giọng nói, ba, ngươi sự tình nhiều, vội chuyện của ngươi đi thôi, đây là cao cấp phòng bệnh, có săn sóc đặc biệt đâu, ngươi không cần lo lắng. Diệp Nam ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Tần Thúc, ngươi yên tâm, nơi này còn có ta đâu. Tuy rằng ta cùng Băng Nhạn còn không có kết hôn, nhưng là ở ta tâm, nàng là thê tử của ta, ta hiện tại trong tay sự tình đều an bài hảo, có cũng đủ thời gian, ta sẽ chiếu cố hảo nàng." Tần Băng Nhạn nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, khuôn mặt hơi hơi đỏ hai phần, ánh mắt lại nhiều vài phần phức tạp thần sắc, nàng nhấp dân miệng, không nói chuyện. Tần Chính nghe được Diệp Nam nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Nam bả vai: "Các ngươi đều là làm tốt lắm." trong khoảng thời gian này muốn vất vả ngươi. Diệp Nam mỉm cười nói, không vất vả, ngày thường ta cùng băng nhạn đều từng người bận về việc nhiệm vụ, quanh năm suốt tháng cũng chưa bao nhiêu thời gian gặp nhau, hiện giờ vừa lúc có thời gian hảo hảo tâm sự, quá quá hai người thế giới. Tần chính ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Nam, gật gật đầu, xoay người rời đi phòng bệnh. Tần chính là tín nhiệm Diệp Nam, chẳng sợ lúc ban đầu tần chính đối Diệp Nam bắt bẻ, khi đó cũng càng nhiều là cảm thấy Diệp Nam không có gì bối cảnh Mà không phải cảm thấy Diệp Nam người này không tốt, lúc trước ở rừng cây, Diệp Nam có gan liều mạng đánh mạng cứu tần băng nhạn, chỉ bằng vào điểm này, liền đã có thể chứng minh rất nhiều đồ vật. Hiện giờ tần băng nhạn trọng thương, khả năng cả đời đứng dậy không nổi, này nếu là đổi người bình thường, chỉ sợ tâm đều ở rút lui coi trật tự, đặc biệt là Diệp Nam như vậy điều kiện ưu tú nam nhân, nhưng là tần chính biết Diệp Nam sẽ không. Đương nhiên, hiện tại cũng còn không phải đàm luận này đó thời điểm. Diệp Nam tiến đi tần chính. Về tới tần băng nhạn giường bệnh viện, mỉm cười nói, "Mệt mỏi đi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi." Tần băng nhạn nhìn ánh mắt chi gian khó nén mệt mỏi Diệp Nam, nhẹ giọng nói, "Ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi hạ đi, ngươi hai ngày này cũng đều không nghỉ ngơi quá." Mệt mỏi không đơn giản là bởi vì thời gian dài không ngủ, càng bởi vì hắn tinh thần vẫn luôn đều ở vào lo lắng nôn nóng cảm xúc, còn có bi thương cùng tuyệt vọng, dưới tình huống như thế, người không tiểu tụy mới là lạ. Diệp Nam cười cười, "Hành, ngươi ngủ, ta ngủ, ngươi ngủ giường lớn." ra ngủ tiểu giường. Tân Băng nhạn trụ cao cấp phòng bệnh, này có một chương tương đối nhỏ lại đơn người giường, là chuyên môn cấp bồi hộ nhân viên nghỉ ngơi, tuy rằng nơi này đều có săn sóc đặc biệt, nhưng là có đôi khi tóm lại thân nhân là tưởng tự mình chiêu cố. Tân Băng nhạn duỗi tay cầm Diệp Nam tay, nhẹ giọng nói, không cần nghĩ nhiều, sự tình đều đã xảy ra, thản nhiên đối mặt hảo, mặc kệ là trị liệu, vẫn là mặt khác, đều phải đi bước một tới, không cần lo âu, lạc quan một chút. Diệp Nam nỗ lực ở mặt lộ ra một cái tươi cười. Ngươi lời này nói rất đúng giống hiện tại là ta nằm trên giường giống nhau, lời này không phải hẳn là ta tới nói sao. Tần băng nhạn ôn nhu cười cười, cho là ta thế ngươi nói đi. Diệp Nam rỗi tay nhẹ nhàng ở tần băng nhạn mặt sờ sờ, hảo, ta bảo đảm, ta không miên man suy nghĩ, ta sẽ lạc quan, được rồi, mau ngủ đi. Tần băng nhạn đoán trách trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, ngươi như là ở hống tiểu hài tử giống nhau. Diệp Nam ha hà nở nụ cười, ánh mắt toàn là ôn nhu. Tần băng nhạn bản thân bị thương thân thể suy yếu, đường dài phi hành, lại làm một hồi kiểm tra, sớm mệt mỏi bất ham, thực mau lâm vào ngủ say. Diệp Nam ngồi ở mép giường, Đoan Trang Tần Băng Nhạn kia nhã nhặn lịch sự khuôn mặt. Ngày thường Tần Băng Nhạn luôn là thanh lãnh cao quý, cho người ta một loại khó có thể tới gần khoảng cách cảm, nhưng là giờ phút này Tần Băng Nhạn lại là vô nhã nhặn lịch sự, ôn nu, thậm chí còn có như vậy một phần tiểu nữ nhân nu nhược. Diệp Nam biết Tần Băng Nhạn gia cảnh, cũng biết nàng tổng quân nguyên nhân, như vậy một nữ nhân. Ngày thường tổng dùng thanh lãnh biểu tình người bảo vệ chính mình như là quả hạch sắc ngoài, nhưng mà nàng nội tâm lại như cũng là mềm mại. Có lẽ lúc này Tần băng nhạn mới là chân chính nàng đi. Mặc kệ nàng biểu hiện đến nhiều lợi hại, nàng Trung quy vẫn là một nữ nhân, cũng là yêu cầu bị người quan tâm, bị người bảo hộ, bị nhân ái, bị người đau. Tần mờ mờ sẽ không có việc gì. Diệp Nam cùng Tần mờ mờ chi gian chuyện xưa viết đến kỳ thật không nhiều lắm, cho nên ở như vậy thời điểm. Ta hy vọng nhiều viết một chút hai người chi gian tình cảm, hoạn nạn khi cảm tình càng chân thật, không phải sao. Trước 1071, lúc này cầu hôn, đối ta không công bằng. Kế tiếp thời gian, Diệp Nam cơ bản đều háo ở bệnh viện. Tần băng nhạn bị thương tê liệt ngã xuống trên giường tin tức, Diệp Nam chỉ nói cho tần gia người cùng với nhiệm vụ tương quan Nguyễn Anh Tú, những người khác đều là im bặt không nhắc tới. Tuy rằng Diệp Nam làm Nguyễn Anh Tú không cần trở về, nhưng là Nguyễn Anh Tú an bài hảo công ty sự tình sau vẫn là đã trở lại. Ăn Tết thời điểm, Nguyễn Anh Tú đi theo Diệp Nam về nhà ăn Tết, còn cùng Tần Băng Nhạn từng có một phen thâm nhập đối thoại, cũng bởi vì kia phiên đối thoại, Nguyễn Anh Tú đối Tần Băng Nhạn càng thêm khâm phụ, cũng càng thêm có hảo cảm, hai người ở Tết âm lịch cũng ở chung đến phi thường vui sướng. Hiện giờ nghe nói Tần Băng Nhạn bị trọng thương, nàng lại như thế nào sẽ không trở lại Vân An. Chẳng qua Nguyễn Anh Tú hiện tại giúp Diệp Nam coi chừng Long ưng dít đào, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn bồi, Vân An Tần Băng Nhạn hơn nữa làm bạn nàng hai ngày sau. Nàng liền lại vội vàng bay trở về anh cách liệt. Cùng nàng cùng nhau trở về còn có lôi cương đáng người, rốt cuộc bọn họ lưu lại cũng giúp không được gì, trở về long ưng giít gạo còn có thể giúp Diệp Nam giải trừ nỗi lo về sau. Một đám chuyên gia định ra hai loại chữa bệnh phương án cũng đều ở bắt đầu trị liệu, nhưng mà tích không có phát sinh, vị kia viện phương chuyên gia theo như lời hy vọng xuất hiện một ít biến số cũng không có xuất hiện. Nay đó chuyên gia tuy rằng đều không có từ bỏ, nhưng cũng ở tích cực tìm tòi tân trị liệu phương án thậm chí rất nhiều chuyên gia còn cầm tần băng nhạn kiểm tra kết quả cùng rất nhiều nước ngoài chuyên gia tham thảo, hy vọng tìm được biện pháp giải quyết. Nhưng mà thời gian một chút quá khứ, trị liệu phương án cũng nếm thử vài loại, tần băng nhạn bệnh tình lại trước sau không cũng hy vọng một chút một chút ở biến mất, tuyệt vọng một chút bao phủ ở tần gia tam khẩu cùng Diệp Nam trái tim. Tần băng nhạn như cũ thực bình tĩnh, thậm chí ngày thường mặt đều còn mang theo mỉm cười, phảng phất cũng không có cái gì lo lắng, cũng vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc chính mình sẽ đứng lên. Chỉ là đương tất cả mọi người không ở, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, tần băng nhạn trợn tròn mắt, yên lặng nhìn đen như mực ngoài cửa sổ, mặt sẽ không có nữa người sẽ ban ngày mỉm cười, cũng sẽ không có ban ngày bình tĩnh. Không, đây cũng là bình tĩnh, chẳng qua là một loại gần như tuyệt vọng tĩnh mịch. Nàng chỉ là không nghĩ làm người nhà ở vì chính mình nhọc lòng đồng thời, còn muốn xem vì chính mình tuyệt vọng mà đau lòng, nàng cũng không nghĩ làm Diệp Nam lại gia tăng tâm lý gánh nặng. Nửa tháng trị liệu, không có bất luận cái gì tiến triển. Quốc nội đứng đầu chuyên gia đều đã trực tiếp hoặc là gián tiếp tham dự nàng bệnh tình thảo luận, không ai có bất luận cái gì hữu hiệu được không biện pháp, có hoặc là nói lấy hiện tại chữa bệnh trình độ còn giải quyết không được nàng thân vấn đề, xem ra chính mình thật sự muốn như vậy nằm cả đời. Nàng sau lưng giải phẫu miệng vết thương sớm đã khép lại, nàng đã có thể nằm ngủ, nhưng mà nàng như cũ vô pháp khống chế chính mình thân hình, cho dù là di động một chút. Nay nửa tháng tới, Diệp Nam có thể nói là vẫn luôn một tấc cũng không rời cùng với nàng, bồi nàng nói chuyện nói dỗn đậu nàng vui vẻ, dùng hết hết thảy biện pháp đậu nàng vui vẻ. Nếu nói còn may mắn vẫn nói, kia đó là nàng tuy rằng vô pháp khống chế thân thể, nhưng là nàng đôi tay lại còn có thể hoạt động, như cũ linh hoạt hữu lực. Nàng có thể chính mình đọc sách, có thể chính mình ăn cơm, thậm chí đương Diệp Nam đem nàng ôm đến phòng tắm ghế dựa ngồi sau khi, nàng còn có thể chính mình một người tắm rửa. Thời tiết tốt thời điểm, Diệp Nam sẽ đem nàng ôm xe lăn, đẩy đến bệnh viện bên ngoài trong hoa viên, đi dạo vòng, phơi phơi nắng, nhìn xem hoa tương những cái đó nằm trên giường liền ăn cơm mặc quần áo đều yêu cầu người bệnh nhân, tân băng nhạn tựa hồ vẫn là may mắn, nàng thường thường như vậy an ủi chính mình. Nhưng mà, nàng như cũ không cam lòng, đồng thời thực cái nấy, nàng cảm thấy chính mình liên lụy Diệp Nam. Diệp Nam không chỉ có là khang uy tập đoàn chủ tịch, hơn nữa vẫn là long ưng giít gào láo bản, mỗi ngày công việc bận rộn, chính là hiện giờ hắn lại toàn bộ buông tay, toàn tâm toàn ý bồi chính mình, hơn nữa xem hắn kia tư thế, còn chuẩn bị như vậy an tâm bồi đi xuống. Chẳng lẽ chính mình muốn như vậy kéo diệp nam cả đời? Làm hắn cả đời chiếu cố chính mình? Chính mình như vậy, còn có thể gả cho hắn? Còn có năng lực tận thê tử nghĩa vụ sao? Còn có thể vì hắn sinh hải tử nối dõi tông đường sao? Nam viện người, luôn là thực nhàn, đặc biệt giống tần băng nhạn như vậy chỉ có thể nằm người, càng nhàn, cho nên nàng có rất nhiều thời gian tới tự hỏi, hoặc là nói miên man suy nghĩ. Tần băng nhạn bản thân là một cái tính cách cao ngạo phi thường độc lập người. Hiện giờ lại bỗng nhiên trở thành như vậy chẳng hướng, này đối nàng nội tâm đánh sâu vào to lớn có thể nghĩ. Diệp Nam, ngươi không thể như vậy vẫn luôn bồi ta. Hôm nay, đương Diệp Nam lại lần nữa đẩy Tần Băng Nhạn ở phía sau hoa viên tản bộ thời điểm, chấm mặc hồi lâu Tần Băng Nhạn bỗng nhiên mở miệng. Diệp Nam sững sốt một chút, đem Tần Băng Nhạn xe lăn đẩy đến bên cạnh ghế dựa biên, hơi chút chuyển qua một chút phương hướng, sau đó chính mình ngồi ở ghế dựa, cùng Tần Băng Nhạn mặt đối mặt. Diệp Nam cảm thấy dưới tình huống như thế nói chuyện sẽ có vẻ càng thêm bình đẳng một ít. Phản phất đại gia ngồi ở ghế nói chuyện giống nhau, mà nếu chính mình ngồi sồn nàng trước mặt hoặc là đứng, đều sẽ có vẻ có chút quái dị. Tựa hồ ở đột hiện tần băng nhạn vô pháp đứng thẳng sự thật. Vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy, ngươi là của ta bạn gái, cũng là ta về sau thế tử, ngươi bị thương, ta chiếu cố ngươi làm bạn ngươi, này không phải hẳn là sao? Tần băng nhạn hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ bởi vì ta đứng dậy không nổi mà rời đi ta sao? Diệp Nam Vương chính mình tay. Cầm tần Băng nhạn tay, trầm ổn mà khẳng định trả lời nói: "Tính ngươi cả đời đứng dậy không nổi, ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, chờ ngươi trị liệu kết thúc, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta kết hôn đi, kết hôn sau ta sẽ càng tốt chiếu cố ngươi." Tần Băng nhạn chớp chớp mắt, thật dài lông mi run rẩy, sau đó buông xuống xuống dưới, lấy này che giấu chính mình mắt đột nhiên xuất hiện hồng nhuận. Vài giây sau, tần Băng nhạn ngẩng đầu, chậm rãi lắc đầu nói: "Ta cũng không hoài nghi ngươi đối ta ái, ta cũng chưa bao giờ hoài nghi ngươi phần đức." Nhưng là dưới tình huống như thế, ngươi hướng ta cầu hôn, đối ta không công bằng. Diệp Nam nhẹ giọng nói, vì cái gì đâu. Tân băng nhạn nhẹ nhàng thở dài, ngươi biết con người của ta là thực tùy hứng, như nhau phía trước ta tùy hứng. Ta tuy rằng hiện tại đứng dậy không nổi, nhưng là tay của ta còn có thể động, chỉ cần tìm cái người hầu, ta giống nhau có thể thực tốt sinh hoạt. Ta biết ngươi yêu ta, ở như vậy thời điểm, ngươi tưởng cho ta lớn nhất quan tâm, nhưng là ngươi vứt bỏ hết thể ngươi hẳn là đi làm sự tình làm bạn ta. Lại ngược lại cho ta lớn hơn nữa áp lực. Diệp Nam mơ hồ minh bạch tần băng nhạn ý tứ, cười khổ nói, ta biết ngươi ý tứ, hảo, ta cam đoan với ngươi, chờ tất yếu trị liệu sau khi chấm dứt, ta sẽ thỉnh tốt nhất săn sóc đặc biệt ở nhà chiếu cô hảo ngươi, sau đó ta nên làm gì đi làm gì, như nhau chúng ta phía trước, như thế nào. Diệp Nam lý giải tần băng nhạn tính cách, cũng nhận đồng nàng lời nói, có đôi khi thân nhân bằng hữu quan tâm, ngược lại sẽ cho người bệnh rất lớn áp lực. Vuông tay! Có đôi khi cũng là một loại quan tâm. Tần Băng Nhạn mặt tùng hoán hai phần, "Ngươi bảo đảm?" Diệp Nam cười khổ, "Ta nói chuyện giữ lời, ngươi biết đến." "Tô S, này chương viết đến rất chậm, sửa chữa một ít." Tần mờ mờ nội tâm tinh tế tình cảm. Chương 1072, "Gen cải tạo." Diệp Nam sở dĩ đáp ứng đến như vậy sảng khoái, là bởi vì hắn kỳ thật sớm nghĩ tới vấn đề này. Xét thật, giống như Tần Băng Nhạn theo như lời, hắn không có khả năng vẫn luôn gọi Tần Băng Nhạn, trước không nói chính hắn sự tình. Tính thật sự vẫn luôn bồi nàng, y theo nàng tính cách chỉ sợ cũng sẽ cho nàng tạo thành áp lực. Chỉ là hiện tại còn ở trị liệu giai đoạn, Diệp Nam như thế nào cũng đến bồi không phải. Tính muốn đem sinh hoạt quy về bình thường, kia cũng đến chờ đến trị liệu kết thúc, sinh hoạt đi quy đạo không phải. Tần băng nhạn không có lại bước Diệp Nam, Diệp Nam tỏ thái độ làm nàng tâm hơi chút thả lỏng hai phân, phía trước trong lòng áp lực cũng nhỏ hai phân. Diệp Nam hiểu nàng. Điểm này đủ rồi. Đến nỗi về sau chính mình cùng Diệp Nam rốt cuộc có thể như thế nào, về sau rồi nói sau, vạn nhất chính mình lại đứng lên đâu. Nếu thật sự đứng dậy không nổi, chính mình khẳng định là sẽ không tiếp thu Diệp Nam cầu hôn, chẳng sợ nàng ái người nam nhân này. chị liệu như cũ ở tiếp tục, Diệp Nam cùng tần băng nhạn ở chung cũng càng thêm tự nhiên, từ lúc ban đầu tiểu tâm cẩn thận đến tương đối tự nhiên. Thời gian dây lát lại qua đi nửa tháng, khoảng cách Diệp Nam mang tần băng nhạn về nước, đã qua một tháng, tần băng nhạn trị liệu làm không ít nhưng là lại như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Những cái đó chuyên gia rất nhiều đã từ bỏ, bởi vì bọn họ có thể nghĩ đến phương pháp đều đã phó trừ thực tiễn, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Rốt cuộc nhằm vào một cái chứng bệnh tương đối ứng trị liệu phương án, thường thường cũng như vậy vài loại, nhất nhất thí nghiệm, cũng chưa hiệu quả, tự nhiên mà vậy cũng bất đắc dĩ từ bỏ. Tổng không thể đem sở hữu tinh lực cùng thời gian đều đặt ở một cái nói rõ đã vô pháp giải quyết thương bệnh chi đi. Diệp Nam nguyên bản còn cân nhắc nếu không mang tần băng nhạn đến nước Mỹ đi trị liệu, nhưng là những cái đó chuyên gia nói cho bọn họ, bọn họ đã cùng nước Mỹ tương quan quyền uy chuyên gia thảo luận quá, đại gia được đến kết luận đều là không sai biệt lắm, cũng là nói chẳng sợ mang đi nước Mỹ, cũng là giống nhau kết quả. Sự tình tới rồi tình trạng này, Diệp Nam cũng không sai biệt lắm hoàn toàn tuyệt vọng. Chúng ta về nhà đi, ta không nghĩ lại ở tại bệnh viện. Tuy rằng Diệp Nam cũng không có nói quá mức trị liệu chi tiết, nhưng là tần băng nhạn lại có thể từ những cái đó chuyên gia bác sĩ biểu tình cùng ngôn ngữ phán đoán ra rất nhiều đồ vật diệp nam có chút miễn cưỡng cười cười việc này ta còn phải trưng cầu hạ bác sĩ tần băng nhạn nắm diệp nam tay ôn nhu cười nói những cái đó bác sĩ đều kém đem không chỉ viết ở mặt còn cần hỏi sao diệp nam sờ sờ cái mũi tâm vẫn là không cam lòng như vậy từ bỏ nghĩ nghĩ ta lại đi hỏi một chút bác sĩ nhìn xem còn có mặt khác khả năng biện pháp không tần băng nhạn cười cười nói hảo ngươi đi hỏi đi nếu không có hữu hiệu trị liệu biện pháp làm ta về nhà hảo sao Diệp Nam lược một do dự đáp ứng nói hảo Diệp Nam cân nhắc bệnh viện thật không có biện pháp kia sắc thật có thể cho nàng về trước ra ở đến lúc đó chính mình cầm nàng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra báo cáo lại nghĩ cách tìm khả năng trị liệu phương pháp Diệp Nam rời đi phòng bệnh tìm một chút phụ trách trị liệu Tần băng nhạn chuyên gia được đến kết quả là làm người tuyệt vọng bọn họ cũng không chiêu đối với Tần băng nhạn tưởng về nhà ý tưởng Chuyên gia bác sĩ Nghị Nghị cũng đồng ý. Cái này bệnh tình chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận, tìm biện pháp, nếu có tân được không trị liệu phương án, chúng ta lại liên hệ ngươi. Chuyên gia bác sĩ lại công đạo một đại người phiên dịch tình, như hằng ngày hẳn là như thế nào hộ lý thân thể A, mát xa bảo đảm cơ bắp sẽ không bởi vì khuyết thiếu vận động mà héo rút A linh tinh. Diệp Nam ghi nhớ lúc sau, tâm tình trầm trọng đi trở về phòng bệnh. Phòng bệnh môn là mở ra. Diệp Nam nhìn Long Vương cùng một cái năm mươi tới tuổi ăn mặc sơn trang mang theo mắt kính bộ dáng nho nhã lão giả đứng ở tần băng nhạn trước giường, đang nói cái gì? Diệp Nam đi vào nhà ở, có chút nghi hoặc nhìn lướt qua cái kia lão giả, chào hỏi nói, "Đậu, ngươi tới rồi." Long Vương ngừng một tiếng, "Không phải nói ngươi đi hỏi bác sĩ sao, như thế nào?" Diệp Nam cười khổ, "Bác sĩ nói có thể xuất viện, bọn họ còn sẽ lại theo vào thảo luận, nếu tìm được được không trị liệu phương án, lại cho chúng ta biết." Tân băng nhạn đôi mắt hơi hơi buồn bã, bác sĩ đều như vậy nói, cũng là nói bọn họ đã từ bỏ. Xem ra chính mình là không đứng lên nổi. Tân băng nhạn mặt hiện ra vài phần tươi cười, có thể xuất viện sao, kia thật tốt quá, ta ở bệnh viện đều ngốc đến mau múc nghèo, vẫn là trong nhà thoải mái. Diệp Nam vừa một tiếng, ánh mắt ôn nhu nói, là, đợi lát nữa ta làm thủ tục, chúng ta về nhà. Long Vương nhìn nhìn tân băng nhạn, lại nhìn nhìn Diệp Nam, khe khẽ thở dài nói, Diệp Nam, ngươi cùng ta ra tới. Ta cùng ngươi nói nói mấy câu. Diệp Nam chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là sảng khoái gật đầu, hảo. Diệp Nam đi theo Long Vương cùng cái kia lão giả đi ra phòng bệnh, lại hướng về bên cạnh đi rồi vài bước, lúc này mới dừng bước chân. Đầu, có chuyện gì sao? Long Vương trầm giọng nói, trước giới thiệu một chút, vị này chính là Lâm Phong Lâm Tiến Sĩ. Diệp Nam tâm nghi hoặc, nhưng là vẫn là có lễ phép chào hỏi nói, Lâm Tiến Sĩ, ngươi hảo. Lâm Phong hơi hơi mỉm cười, Diệp Tiên Sinh, ngươi hảo. Long Vương trầm giọng nói, Phượng Hoàng thương bệnh, không chỉ có ngươi ở quan tâm, ta cũng suy nghĩ biện pháp, ta cố vấn quá lâm tiến sĩ, hắn có một cái biện pháp, có lẽ có thể làm Phượng Hoàng lại đứng lên. Diệp Nam đôi mắt đột nhiên trợ to, chảo một cái đã bắt được Lâm phong thủ đoạn, Kinh Thanh nói, ngươi có thể trị hảo bằng nhạ. Diệp Nam lời nói mới xuất khẩu, chợt ý thức được chính mình thanh âm quá lớn, hơn nữa bắt lấy người khác thủ đoạn quá dùng sức, thế cho nên Lâm phong mặt đều toát ra thống khổ thần sắc. Diệp Nam vội vàng buông tay. Xấu hổ xin lỗi nói, thực xin lỗi, Lâm tiến sĩ, ta quá kích động. Lâm Phong cười khổ, xoa xoa chính mình kia bị trảo sinh đau thủ đoạn, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Diệp Nam tâm lại là cấp bách, lại là nghi hoặc hỏi đáp, đầu, người đã có biện pháp, vì sao không còn sớm điểm nói ra, một hai phải chờ cho tới hôm nay mới nói. Long Vương cười khổ, còn không có giải thích cái gì, bên cạnh Lâm Phong đã tiếp lời nói, bởi vì rất nguy hiểm, lại còn có không thể bảo đảm thành công. Diệp Nam tâm chấm xuống. Người lập tức bình tĩnh xuống dưới, nhìn xem Long Vương, lại nhìn xem Lâm Phong, Lâm tiến sĩ có thể nói nói sao? Lâm Phong bình tĩnh nói: Ta xem qua tần tiểu thư kiểm tra báo cáo, ta có thể khẳng định nói, bình thường chữa bệnh thủ đoạn là căn bản không có khả năng làm nàng đứng lên, một chút khả năng tính đều không có. Diệp Nam như mày, đôi mắt hơi hơi có chút tỏa sáng, đối phương nếu nói bình thường chữa bệnh thủ đoạn vô dụng, kia chẳng phải là nói phi bình thường chữa bệnh thủ đoạn hữu dụng? Diệp Nam cung kính nói: Lâm tiến sĩ. Vậy ngươi nói biện pháp là? Lâm Phong đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Nam, thanh âm hơi đè thấp hai phần, gen cải tạo. Diệp Nam đột nhiên mở to hai mắt, gen cải tạo. Này có thể làm nàng đứng lên. Lâm Phong khẳng định gật đầu, đúng vậy, nàng hiện tại trong thân thể một ít bộ vị đã bởi vì đã chịu bị thương nặng mà hoại tử, làm cho nàng vô pháp khống chế thân thể của mình, bình thường y dược căn bản vô pháp làm hoại tử bộ phận sống lại, nhưng là gen cải tạo lại có thể, bởi vì kia căn bản không phải sống lại, mà là hoàn toàn trùng kiến. Ad, đọc sách xem mê mẩn vô pháp tự kiểm chế kéo dài đến tận đây nỗ lực gõ chữ xin lỗi chấm điểm tác giả cũng sẽ đọc sách mê mẩn nghẹt chương 1073 cường đại cùng tử vong trùng kiến gen cải tạo diệp nam mở to hai mắt rơi vào thật sâu khiếp sợ chi vài giây sau mới chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua long vương lại nhìn xem lâm phong cái này gen cải tạo có nguy hiểm là long vương thấp giọng trả lời nói Gen cải tạo vẫn luôn là các quốc gia phát triển trọng chi trọng, nhưng là chẳng sợ khoa học kỹ thuật đã phát triển cho tới bây giờ nông nỗi. Sinh mệnh huyền bí lại như cũ vô pháp hoàn toàn tẩy bỏ. Gen cải tạo tuy rằng đã lấy được phi thường đại thành, nhưng là lại như cũ không có biện pháp hoàn toàn phân tích thấu triệt, cho nên như cũ có rất lớn nguy hiểm tính. Diệp Nam nhíu mày, nếu gen cải tạo thành công, nàng có thể một lần nữa đứng lên. Đương nhiên không ngừng là một lần nữa đứng lên. Lâm Phong kia nguyên bản bình tĩnh trong sáng ánh mắt đột nhiên xuất hiện vài phần cuồng nhiệt biểu tình. Gen cải tạo là vì làm người trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại. Tuyệt đối không đơn giản chỉ là vì làm một cái tê liệt ngã xuống vô pháp đứng dậy người bệnh đứng lên. Long Vương nhìn quanh một chút Tả hữu, xác định Tả hữu không người sau mới mở miệng nói. Trải qua gen cải tạo thành công người, không một không siêu cấp cường đại. Ở Hoa Hạ bên trong bọn họ được xưng là siêu cấp chiến sĩ. Ở Thần Long trừ ra người tu hành, cũng có siêu cấp chiến sĩ tồn tại. Bọn họ cường đại cũng không kém hơn người tu hành. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn đột nhiên nhớ tới phía trước chính mình cùng Long Vương một lần đối thoại. Nhân loại vẫn luôn đều ở theo đuổi làm chính mình như thế nào trở nên càng cường đại. Ở khoa học kỹ thuật không phát đạt vũ khí lạnh nhân đại, mọi người đều là luyện võ tu hành. Mặt khác quốc gia còn lại là dựa vào huyết thông kéo dài người sói cùng huyết tộc. Nhưng là ở khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, nhân loại lại tìm được rồi làm chính mình trở nên càng cường đại tân phương thức. Gen cải tạo Đó là này một loại. Thế giới vô biên, có vô số sinh mệnh, mà này đó sinh mệnh tuy rằng nhân loại như vậy ở tại địa cầu, nhưng là bọn họ gen lại có đủ loại cường đại chỗ. Sớm tại rất nhiều năm trước, từng xuất hiện quá lợi dụng động vật gen tới cải tạo nhân loại tiền lệ, hiện giờ khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt, nói vậy đã đạt tới càng cao tiêu chuẩn. Tân băng nhạn có thể đứng lên, hơn nữa trở nên càng cường đại hơn, này đương nhiên là Diệp Nam hy vọng nhìn đến. Rốt cuộc Diệp Nam nhưng không chỉ một lần nhìn đến tần băng nhạn dùng hâm mộ ánh mắt nhìn chính mình tu hành, thậm chí nàng còn cùng chính mình cảm thán quá, chính mình tương lai có vô hạn khả năng, nhưng là nàng cũng đã biết chính mình cực hạn ở nơi nào, nôn ngự gian rất có không cam lòng. Chỉ là rất nguy hiểm. Diệp Nam hơi hơi như mày, nhìn ra được tới, Long Vương tuyệt đối không phải ngày đầu tiên biết biện pháp này, nhưng là hắn vẫn luôn chờ cho tới hôm nay, mới mang cái này lầm tiến sĩ lại đây thấy chính mình, cấp chính mình giảng thuật phương pháp này kia đã có thể nói minh rất nhiều vấn đề. Diệp Nam trầm giọng hỏi, có bao nhiêu nguy hiểm? Lâm Phong đỡ đỡ mắt kính, trầm giọng nói, thân thể bất động, bọn họ tiếp thu gen cải tạo nguy hiểm trình độ cũng bất động, cái này không có cách nào cấp ra người chuẩn xác trị số. Diệp Nam nhựt nhựt mày, nghĩ nghĩ nói, nếu ẩn long đã từng có siêu cấp chiến sĩ, kia thuyết minh siêu cấp chiến sĩ gen cải tạo cũng không phải lần đầu tiên, nói vậy đã từng có không ít trường hợp, những người này gen cải tạo thành công sát suất có bao nhiêu cao? Lâm Phong do dự một chút, trầm giọng nói: "Tham gia gen cải tạo người nếu đều là chọn lựa kỹ càng, các loại chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn đến ưu tú trạng thái nói, hẳn là có 50% thành công khả năng tính." Hơi chút tạm dừng một chút, Lâm Phong tiếp tục nói: "Tần tiểu thư thân thể tố chất kia khẳng định là thứ tốt, rốt cuộc nàng phía trước nhưng đều là chịu quá đặc huấn ưu tú học viên, các phương diện đều phi thường xuất sắc, nhưng là nàng hiện tại thân thể bị thương, khả năng sẽ tạo thành một ít trở ngại, thành công tỷ lệ hẳn là sẽ hơi thấp một ít." Diệp Nam tâm trầm xuống, kia nếu thất bại đâu, thất bại hậu quả đâu? Lâm Phong trầm giọng nói, trừ ra số rất ít tàn phế ngoại, mặt khác toàn bộ tử vong, bởi vì bọn họ nhận không nổi gen cải tạo mang đến phản vệ, nhân loại nguyên bản là phi thường hoàn mỹ thân thể sinh mệnh, muốn sửa đổi này bị trở thành đế vùng cấm sinh mệnh mật mã, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình. Diệp Nam sợ hãi cả kinh, 50% thành công, mặt khác toàn bộ tàn phế hoặc là tử vong. Nay chỉ có một nửa xác suất thành công a. Nếu lâm phong theo như lời chẳng sợ cải tạo thành công cũng chỉ là tàn phế, Diệp Nam có lẽ không chút do dự đáp ứng rồi, dù sao hiện tại tần băng nhạn cũng đã vô pháp đứng dậy, lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu, chính là muốn người chết, Diệp Nam sẽ không đồng ý. Tuy rằng 50% tỷ lệ ở nào đó trình độ tới nói cũng không thấp, đều có một nửa sát suất, chính là mặt khác một nửa sát suất là tử vong, kia cái này lựa chọn để rất khó. Là như vậy nằm an ổn tồn tại, vẫn là đổ kia 50% khả năng tính. Hướng chi lâm phong nói, này còn không đến 50% khả năng tính không phải. Diệp Nam tỉnh nguyện tần băng nhạn giống như bây giờ bình yên tồn tại, cũng không hy vọng nàng tao nộ vạn nhất chết đi. Tần băng nhạn nếu là người thực vật, kia có lẽ Diệp Nam nguyện ý đi đánh cuộc một phen, nhưng là tần băng nhạn hiện tại thần chí thanh tỉnh, đôi tay năng động, giống nàng nói, chỉ cần có cá nhân chiếu cố nàng, nàng hoàn toàn có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt, chính mình ăn cơm, chính mình đọc sách, chính mình tắm rửa. Diệp Nam trầm mặc. Long Vương trầm giọng nói, "Ta biết đây là một cái thực gian nan lựa chọn, ta mang Lâm Tiến sĩ cho ngươi nhận thức, cũng không phải nói ta duy trì nàng đi tiến hành gen cải tạo, ta do dự quá, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này cho ngươi giảng, cuối cùng quyết định từ các ngươi chính mình quyết định." Diệp Nam có chút khẩn trương hỏi, "Chuyện này ngươi đã cùng băng nhạn giảng qua?" Long Vương lắc đầu, "Không có." Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, trầm mặc vài giây, Diệp Nam nhẹ giọng nói, "Chuyện này không cần nói cho nàng." Long Vương hừ một tiếng. Bất quá việc này ngươi tốt nhất nói cho một chút cha mẹ nàng, tuy rằng ta tin tưởng các ngươi làm ra quyết định khẳng định đều là giống nhau, nhưng là vẫn là thông báo một tiếng hảo. Diệp Nam gật đầu, ta sẽ cho bọn họ giảng. Long Vương nhẹ nhàng thở dài, Phượng Hoàng vất vả nhiều năm như vậy, nếu bởi vậy lui ra tới, an tưởng bình tĩnh sinh hoạt, cũng chưa chắc không phải một cái giải thoát, nếu gia nhập siêu cấp chiến sĩ kế hoạch hơn nữa thành công nói, nàng còn cần tiếp tục như vậy chiến đấu đi xuống. Diệp Nam nhữ mày hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là làm một loại trị liệu thủ đoạn không được sao? Nào dễ dàng như vậy? Lâm Phong ở bên cạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng gen cải tạo là ăn cải trắng, nói ha ha à, ngươi có biết hay không đồng loạt thành công gen cải tạo yêu cầu hao phí nhiều ít tài nguyên, này đó hao phí tài nguyên căn bản không phải có thể dùng tiền tới cân nhắc. Diệp Nam dơ dơ lên mi, mắt nhiều hai phân sắc mặt giận dữ, chẳng qua hắn nhấp nhấp miệng, chưa nói cái gì, tuy rằng Lâm Phong nói có chút không dễ nghe nhưng là nhân ra cuối cùng là cho Diệp Nam cung cấp một loại phương pháp. Long Vương nhìn Diệp Nam biểu tình biến hóa, liền biết Diệp Nam tâm suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Diệp Nam lại hướng về bên cạnh đi rồi một khoảng cách, ngươi đừng trách hắn, hắn là nhân viên nghiên cứu, cùng chúng ta lập trường bất đồng. Trước 1074, bất đồng người, bất đồng lựa chọn. Diệp Nam trầm mặc không nói. Đúng vậy, lập trường bất đồng, đối đãi đồng dạng một việc ánh mắt góc độ tự nhiên cũng bất đồng. Hắn là nơi nào nhân viên nghiên cứu Long Vương nhẹ giọng nói, hắn là hoa hạ đứng đầu viện nghiên cứu chi nhất giờ bờ viện nghiên cứu phụ trách gen cải tạo này một khối người phụ trách. Diệp Nam nga một tiếng, khó trách gia hỏa này nói chuyện khẩu khí quái quái đâu, mang theo một cổ làm người không thoải mái đông cứng hương vị. Diệp Nam có chút nghi hoặc hỏi, gen cải tạo kỹ thuật nếu còn không thể đạt tới hoàn toàn có năm chắc, kia vì sao còn sẽ khởi động đâu, hơn nữa này chẳng phải là sẽ tạo thành rất nhiều tử vong sao. Long Vương khẽ than thở nói, quân nhân ở chiến trường đấu tranh anh dũng đánh giặc. Là vì quốc gia, bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tiến hành gen cải tạo, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, đồng dạng cũng là vì quốc gia, gen cải tạo có nguy hiểm, khả năng muốn người chết, chẳng lẽ đánh giặc không chết người. Bất quá siêu cấp chiến sĩ kế hoạch cũng không như người tưởng như vậy tàn khốc, tất cả tham gia siêu cấp chiến sĩ kế hoạch thành viên đều là cam tâm tình nguyện, đều là ý chí kiên định chiến sĩ, hơn nữa giống như Lâm Tiến Sĩ nói, tuy rằng này kế hoạch cũng không thể trăm phần trăm thành công, còn khả năng người chết nhưng là lại cũng không phải ai ngờ bị cải tạo có thể cải tạo. Diệp Nam đối cái này, nhưng thật ra không quá nghĩ nhiều pháp, nếu này đó siêu cấp chiến sĩ đều còn gia nhập thần Long, kia bọn họ ý chí lực cùng đối quốc gia trung thành độ đều là siêu cấp cao, này khẳng định là không lời gì để nói. Liên chết còn không sợ người, còn sợ cái gì? Long Vương tiếp tục nhẹ giọng giải thích nói, gen cải tạo sở yêu cầu tài nguyên phi thường khó có thể đạt được, phi thường quý hiếm, không phải đơn giản có thể sử dụng tiền tính toán. Cho nên có thể tham gia gen cải tạo người đều cần thiết là đối quốc gia trung thành, ý chí lực kiên định, không sợ hy sinh chiến sĩ. Mặt khác, tham gia gen cải tạo kế hoạch chiến sĩ, rất lớn một bộ phận đều là ẩn long hoặc là mặt khác một ít đặc thù bộ đội ở chấp hành nhiệm vụ bị thương chiến sĩ. Bọn họ ở chiến đấu có lẽ tàn phế, có lẽ nhân thương không thể không lui ra chiến trường, thậm chí sắp tử vong. Dưới tình huống như thế, nếu thân thể hắn tố chất đạt tới yêu cầu hơn nữa bản nhân nguyện ý nói. Bọn họ liền có khả năng gia nhập gen cải tạo kế hoạch. Diệp Nam mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, còn có chuyện như vậy? Long Vương trầm giọng nói, là, bọn họ bị thương, tàn phế, hoặc là gần chết. Gen cải tạo là bọn họ một cái thay đổi vận mệnh cơ hội, cũng coi như là quốc gia đối bọn họ vì nước hiệu lực một loại bồi thường. Phải biết rằng cải tạo một cái siêu cấp chiến sĩ dùng tài nguyên giá trị, thậm chí tổ kiến hơn nữa võ trang một chi bộ đội còn muốn sang quý. Diệp Nam trầm mặc vài giây, nhẹ giọng nói là Ta biết này cơ hội không dễ dàng, nhưng là ta không nghĩ nàng sẽ ra chuyện, thành công, cố nhiên hảo, chính là thất bại đâu. Long Vương duỗi tay vô vô Diệp Nam bả vai, ta lý giải tâm tình của ngươi, cũng lý giải quyết định của ngươi. Do dự một chút, Long Vương trầm giọng nói, ta nói cho ngươi, chỉ là không hy vọng ngươi về sau hận ta rõ ràng có biện pháp lại không nói cho ngươi. Diệp Nam vừa một tiếng, không nói chuyện, nhưng là tâm lại nghĩ đến Long Vương những lời này. Chính mình lo lắng Tần băng nhạ, tình nguyện nàng hiện tại như vậy. Cũng không muốn nàng đi mạo hiểm, rốt cuộc như bây giờ chính mình có thể chiếu cố nàng, chính là nếu nàng đi mạo hiểm thất bại, kia cái gì đều không có. Chính mình là như thế này tưởng, chính là tần băng nhạn tâm lại nghĩ như thế nào đâu. Nếu nàng biết chuyện này, nàng sẽ làm ra cái gì lựa chọn đâu. Diệp Nam lòng có chút dùng mình, dựa theo nàng đối tần băng nhạn tính cách lý giải, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tham gia cái này kế hoạch. Diệp Nam nhấp nhấp miệng, tâm đã hạ quyết tâm, không ngại đem chuyện này nói cho tần băng nhạn. Đến nỗi tần gia cha mẹ, Diệp Nam tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ cùng chính mình là giống nhau ý tưởng đi. Tần băng nhạn nếu về sau biết việc này, sẽ hận chính mình không nói cho nàng sao. Có lẽ sẽ đi. Nàng sẽ mang chính mình ích kỷ đi. Bất quá xem như ích kỷ, cũng muốn ích kỷ như vậy một hồi. Hảo, ta đã biết, cảm ơn đầu. Long Vương cùng Lâm Phong rời đi sau, Diệp Nam bình ổn một chút tâm tình của mình, về tới tần băng nhạn phòng bệnh. Bọn họ đi rồi sao? Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, đúng vậy đi rồi. Tân băng nhạn nhìn chằm chằm Diệp Nam đôi mắt, tốt hỏi, cái kia Lâm tiến sĩ là ai à? Long Vương cùng ngươi đều nói gì đâu? Còn muốn tránh ta, thần thần bí bí. Diệp Nam làm bộ biểu tình tự nhiên trả lời nói, Lâm tiến sĩ à, ta cũng không rõ ràng lắm, vừa rồi chưa cho ngươi giới thiệu sao? Đầu dặn dò ta hảo hảo chiếu cố ngươi à, nói ta nếu là sơ sẩy đại ý gì đó, hắn muốn đánh gãy ta chân. Tân băng nhạn nhấp miệng cười nói, vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút. Diệp Nam ha ha cười. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này, ta nhất định đem ngươi chiếu cố đến hảo hảo. Tân băng nhạn ừ một tiếng, ta tin tưởng, được rồi, mau đi làm xuất viện thủ tục đi, ta đã gấp không chờ nổi muốn về nhà, này bệnh viện khí vị nghe cũng thật không thoải mái a. Hảo đi, vậy ngươi chờ một lát, ta đi làm thủ tục. Tân băng nhạn nhìn Diệp Nam ra cửa rời đi sau, mặt tươi cười chậm rãi biến mất, mặt nhiều vài phần nghi hoặc. Vừa rồi nàng rõ ràng nghe được Diệp Nam một tiếng thét kinh hãi. Câu kêu ngươi có thể trị hảo băng nhạn nàng chính là nghe được danh mạch, này tràn ngập kinh hỉ cùng khiếp sợ, chính là Diệp Nam vừa rồi lại vì gì chỉ tự không để cập tới. Nếu có bất luận cái gì có thể trị liệu chính mình phương pháp, Diệp Nam khẳng định sẽ gấp không chờ nổi cùng chính mình thuyết minh, cấp chính mình tăng thêm tin tưởng, cấp chính mình cổ vũ, chính là hắn lần này vì sao lại lựa chọn giấu giếm chính mình. Long Vương hẳn là không có gì biện pháp cứu chính mình, hắn cũng không phải bác sĩ, nếu hắn thực sự có biện pháp gì, hắn sớm ra tay. Sẽ không nhìn chính mình ở giường bệnh nằm một tháng Lâm tiến sĩ Diệp Nam nói hẳn là cùng cái này Lâm tiến sĩ nói kia cái này Lâm tiến sĩ rốt cuộc là cái gì lai lịch đâu Hắn vì sao đổi Long Vương đến thăm chính mình đâu Bọn họ chi gian lại rốt cuộc nói gì đó đâu Tần băng nhạn tâm tràn ngập nghi hoặc Hắn chưa bao giờ hoài nghi Diệp Nam đối chính mình thiệt tình hòa hảo Nhưng là hiện tại sự tình Lại có chút quái Chuyện này nhất định phải biết rõ ràng Diệp Nam thực mau làm tốt xuất viện thủ tục Sau đó cong tần băng nhạn ra bệnh viện, hướng về trong nhà mà đi. Nguyên bản tần băng nhạn nói hồi chính mình ra, nhưng là Diệp Nam lại nói nàng cha mẹ đều vội, cũng không tin lực chiếu cố hảo nàng, không giống chính mình như vậy nhàn, vẫn là chính mình chiếu cố nàng hảo. Về đến nhà, Diệp Nam cong tần băng nhạn về đến nhà, vừa đi còn một bên nhắc mãi. Này cao lầu ở quá không có phương tiện, tuy rằng có thang máy, xuất nhập cũng không có phương tiện, ngày mai ta làm người đi mua đống rộng mở một chút biệt thự, mang đại hoa viên cái loại này tìm mấy cái người hầu, như vậy ngươi mỗi ngày còn có thể phơi phơi nắng nhìn xem hoa A gì đó, cũng không cần ước thúc ở trong phòng nhắm chán. tần băng nhạn ghé vào Diệp Nam bối, mỉm cười nói, xem ra có cái thổ hào bạn trai là hảo A, biệt thự nói mua mua. Diệp Nam ha hạ cười nói, trước kia chỉ là cảm thấy biệt thự không có gì tất yếu, cho nên không mua, hiện tại đã có tất yếu, kia mua một đồng bái, dù sao tiền là dùng để hoa mới có thể thể hiện giá trị A, bằng không kiếm tiền làm gì. Trước 1075, Cái này chuẩn con rể, không lời gì để nói. Diệp Nam nói được thì làm được, Ngày hôm sau rời giường sau, gọi điện thoại cấp chính mình bí thư quan thục trình, làm nàng hỗ trợ tìm kiếm một bộ biệt thự. Một bộ rời xa phồn hoa ồn ào náo động tương đối an tĩnh, có hoa viên bể bơi chờ các loại nguyên bộ thi thố biệt thự, quan trọng nhất một chút, thích hợp người bệnh an dưỡng thân thể, có thể bảo trì hảo tâm tình một chỗ. Đến nỗi biệt thự giá cả, không cần suy xét. Diệp Nam an tâm ở nhà chiếu cố Tân Băng Nhạn, kém là như hình với bóng. Khắc còn hảo thuyết, tần băng nhạn vô pháp khống chế thân thể, tự nhiên cũng vô pháp một người buồn vệ sinh, đây là tần băng nhạn nhất xấu hổ cũng là nhất không thể chịu đựng sự tình. Tần băng nhạn một nhà đều tới, tần chính đề nghị tìm một cái hộ lý, như vậy Diệp Nam cũng có thể đủ thoát thân đi làm chính mình sự tình. Diệp Nam nghĩ nghĩ, hồi phục tần chính nói chờ mua nhà mới, dọn tiến vào sau lại tìm, hiện tại trong khoảng thời gian này từ chính mình chiếu cố tần băng nhạn hảo. Dù sao Diệp Nam nói chính là mua có sẵn, có thể dò sách vào ở biệt thự mà không phải còn cần trang hoàng nước trong phòng, không so đo giá cả nói, muốn mua vẫn là thực dễ dàng. Tần Chính thấy Diệp Nam như vậy nói, cũng liền không nói thêm cái gì, chỉ là tâm lại là càng thêm cảm khái. Chính mình cái này chuẩn con rể, thật đúng là không lời gì để nói đâu. Mấy chục tỷ công ty, nói mặc kệ mặc kệ, chính mình sáng tạo công ty cũng là hoàn toàn buông tay, toàn tâm toàn ý chiếu cố chính mình nữ nhi, hơn nữa vẫn là chính mình nữ nhi khả năng vĩnh viễn đứng dậy không nổi dưới tình huống. Hiện giờ còn vì chính mình nữ nhi Muốn đi mua sắm rộng lớn xa hoa biệt thự, chỉ vì làm nữ nhi có càng tốt an dưỡng cùng sinh hoạt hoàn cảnh. Rốt cuộc ở tại rộng lớn mang đại hoa viên biệt thự, cùng ở tại chỉ có trăm tới mét vuông trong phòng, cảm giác này khẳng định là không giống nhau đi. Nghĩ chính mình trước kia đối diệp nam bắt bẻ, tần chính chính mình nội tâm đều có chút xấu hổ, thậm chí có hai phân ấy nấy. Chính mình ánh mắt, vẫn là không bằng nữ nhi a Nếu lúc này, ngốc tại nữ nhi bên người chính là Lý Lam, hắn sẽ làm được diệp nam như vậy cẩn thận, như vậy ôn nhu săn sóc sao? Khẳng định không thể nào. Từ Tần Băng Nhạn bị bệnh lúc sau, Tần Sương Sương mỗi ngày tan tầm lúc sau đều sẽ đến bệnh viện vấn An tỷ tỷ, Bồi tỷ tỷ nói chuyện thiếm, hiện giờ Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn về nhà, Tần Sương Sương càng là trực tiếp dọn tới rồi Diệp Nam chỗ ở. "Thì phu, ngươi mua biệt thự, vẫn là cho ta lưu cái phòng bái Diệp Nam tự nhiên biết Tần Sương Sương ý tứ, nàng là tưởng chiếu cố chính mình tỷ tỷ, này hai tỷ muội tuy rằng ngày thường nhìn lại thường xuyên đều ở đấu võ mồm, nhưng là cảm tình thực tế phi thường hảo. Tần Băng nhạn sau khi bị thương, Tần Sương Sương một người trốn tránh không biết khóc bao nhiêu lần đâu. Đương nhiên có thể à, ngươi dứt khoát chủ ta kia đi, dù sao thúc thúc Gazi ngày thường công vụ bận rộn, ngươi trước mắt cũng là một người, chủ ta kia náo nhiệt một chút, ta không ở thời điểm, ngươi cũng hảo bồi bồi ngươi tỉ tỉ. Tần Sương Sương cũng bất hòa diệp nam khách khí, cười hì hì đáp ứng xuống dưới, hảo a, ta dính tỉ tỉ quang, cảm thụ hạ trụ biệt thự là cái gì tư vị?" Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, Tần Chính thân cư muốn vị. Tần mẫu cũng là sinh ý bận rộn, cũng không có quá nhiều thời gian chiếu cố Tần băng nhạc, ban ngày cũng Diệp Nam bồi Tần băng nhạc. Hắn cũng không đơn giản là ở nhà bồi nàng, không có việc gì thời điểm, đẩy nàng cùng nhau đi ra ngoài dạo quanh, thuận tiện mua mua đồ ăn a gì đó, vãn thời điểm Tần Sương Sương liền sẽ trở về, mở ra chủ nghệ, ba người cùng nhau ăn cơm chiều, nói nói cười cười. Diệp Nam vì Tần băng nhạc định chế một khoản xa hoa xe lăn, chẳng sợ không cần Diệp Nam đẩy, cũng có thể giống xe giống nhau tự do thao tác đi trước. Phi thường phương tiện. Quan Thục Trinh làm việc hiệu suất thực không tồi, chỉ dùng 3 ngày, nàng liền dẫn theo một đống lớn tư liệu môn. Diệp Đồng. Diệp Nam tránh ra cửa phòng, cười nói, "Vào đi." Quan Thục Trinh đổi hảo giày, đi vào phòng khách, nhìn ngồi ở xe lăn, trong tay cầm điều khiển từ xa bạn Tần Băng Nhạn, Quan Thục Trinh ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. "Tần tiểu thư, ngươi hảo." Tần Băng Nhạn mỉm cười nói, "Quan tiểu thư, ngươi hảo, ta không có phương tiện đứng dậy, không chiêu đãi ngươi." Diệp Nam cấp quan tiểu thư đảo chén nước đi diệp nam cười đáp ứng rồi một tiếng cầm lấy pha lê ly tiếp một chén nước đặt ở quan thụ trinh trước mặt quan thụ trinh tâm khiếp sợ không thôi phía trước diệp nam cấp chính mình đề ra một loạt yêu cầu nàng nguyên bản còn tưởng rằng có thể là cấp gia lão nhân ạ hoặc là người nào chuẩn bị chính là hiện giờ vừa thấy đến tần băng nhạn quan thụ trinh tâm mới hồi phục tinh thần lại những cái đó yêu cầu đều là giúp tần băng nhạn để ngồi ở xe lăn không có phương tiện đứng dậy nàng làm sao vậy Quan Thục trình rốt cuộc chỉ là Diệp Nam bí thư, nàng tâm tuy rằng rất nhiều nghi vấn, nhưng là lại không hảo đuổi theo hỏi cái gì, chỉ có co quắp nói, Tần tiểu thư, không cần khách khí, cảm ơn Diệp Đồng. Diệp Nam cười cười, không có việc gì, cũng không phải người ngoài, băng nhạn mấy ngày trước ra điểm ngoài ý muốn, yêu cầu hảo hảo ăn dưỡng, cho nên ta chuẩn bị mua bộ rộng mở điểm phòng ở, như thế nào, có xem trọng sao? Có, Diệp tổng, ta dựa theo ngươi yêu cầu, chạy không ít giới công ty, chọn lựa ra mấy bộ ta cho rằng so phù hợp. Người trước nhìn xem. Diệp Nam tiếp nhận quan thục trinh đưa qua tư liệu, ngồi ở tần băng nhạn bên cạnh, mỉm cười nói, băng nhạn, cùng nhau nhìn xem, nhìn xem có yêu thích không. Tần băng nhạn hơi hơi mỉm cười, hảo. Không thể không nói, quan thục trinh là dùng tâm, này mấy bộ biệt thự đều phi thường không tồi, độc lập, hoàn cảnh thanh đu, nguyên bộ hảo, đương nhiên, giá cả khẳng định cũng không tiện nghi. Diệp Nam nhìn một lần, cười nói, ngươi đi thực địa xem qua sao. Quan thục trinh gật đầu. Này mấy nhà ta đều thực địa xem qua, cùng này đó tư liệu tương xứng." Diệp Nam gật đầu, quay đầu hỏi, "Băng Nhạn, ngươi cảm thấy nhà ai hảo?" Tân Băng Nhạn ngẩng đầu, dịu dàng cười nói, "Đều rất không tồi, cũng đều không tiện nghi a." Diệp Nam cười nói, "Không cần suy xét tiền sự tình, dù sao tiền phòng kia, dù sao cũng phải dùng a." Tân Băng Nhạn cười cười, duỗi tay chỉ vào một bộ, "Ta cảm thấy này bộ tốt hơn, khoảng cách Khang uy tập đoàn công ty không phải rất xa, tuy rằng có điểm tiện, nhưng là hoàn cảnh Thanh Du." Ly nội thành cũng không tính quá xa. Diệp Nam cười nói, Hảo, chúng ta đây cùng nhau thực địa đi xem, nếu có thể nói, mua, sớm ngày dọn đi vào. Hảo. Diệp Nam quay đầu, cái gì thời gian có thể xem phòng. Tùy thời đều có thể. Diệp Nam nhìn xem biểu, còn có thời gian, lập tức đánh nhịp nói, kia hiện tại đi. Diệp Nam đẩy tần băng nhạn tới rồi ga ra, ôm tần băng nhạn hậu tòa, giúp nàng cột chắc đai an toàn, sau đó đem xe lăn gấp bỏ vào cốp xe, sau đó lái xe lộ. Biệt thự ở vào thành nội phía nam một tòa Tiểu Sơn sườn Núi, cái này Tiểu Sơn sườn Núi có một mảnh biệt thự, là một mảnh biệt thự khu dân cư. Diệp Nam đẩy tần băng nhạ, ở dưới nhân viên dẫn dắt hạ quay chung quanh biệt thự nhìn một vòng sau, Diệp Nam liền thích nơi này. Này đóng biệt thự ở vào một cái sườn núi nổi lên, hậu hoa viên cùng với bể bơi ở ngoài, đó là chạy dài trên núi, mà đứng ở chỗ này, có một loại đăng cao nhìn xa khai thác cảm, làm nhân tâm ngực chống trải. Biệt thự Trang Hoàng cũng không phải đặc biệt xa hoa nhưng là nhìn ra được tới lại là phi thường dụng tâm cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác băng nhạn ngươi cảm thấy nơi này như thế nào thân băng nhạn mỉm cười nói ta cảm thấy khá tốt ngươi cảm thấy đâu diệp nam cười cười ta cũng cảm thấy nơi này khá tốt nơi này hoàn cảnh ưu tĩnh không ở mỹ địa phương rộng mở có thể đủ loại hoa hoa thảo thảo có thể trông về phía xa hơn nữa ngồi nam chiếu bắc không đỡ bị giỏi nắng chiều không khí cũng hảo hơi chút tạm dừng một chút diệp nam quay đầu đối với quan thuộc trình Hơi hơi mỉm cười, kia nơi này đi. Chương 1076, đừng cho ta giảng buộc ngươi bước chân. Quan Thục Trinh làm việc rất có hiệu suất, hơn nữa rất có năng lực, nàng ngạnh sinh sinh từ bán ra giá quy định lại cấp chặt bỏ tới 200 vạn, sau đó trong vòng một ngày xong xuôi sở hữu thủ tục. Diệp Nam đi theo Quan Thục Trinh đi rồi một chuyến phòng giao sở, cùng bán ra cùng nhau hoàn thành sang tên thủ tục. Nguyên bản Diệp Nam chuẩn bị ở hợp đồng viết Tần Băng Nhạn tên, đêm này căn hộ làm Tần Băng Nhạn sở nghiệp, nhưng là Tần Băng Nhạn lại kiên định cự tuyệt. Chúng ta chi gian, không cần như vậy hình thức, có người, ta cái gì cũng tốt, không có người, ta muốn phòng ở làm gì. Tần băng nhạn như vậy vừa nói, Diệp Nam biết được tần băng nhạn tính cách, liền không có kiên trì, e sợ cho chọc đến tần băng nhạn nghĩ nhiều. Hơn nữa tần băng nhạn cũng nói được không sai, hai người sinh tử khảo nghiệm cảm tình, lại há là tiền có thể cân nhắc. Biệt thự là có sẵn, mã có thể vào ở, nếu tần băng nhạn cũng không có bị thương. Có lẽ chỉ cần mướn một cái người hầu hàng ngày quét tức hạ thanh khiết vệ sinh hảo, nhưng là suy xét đến muốn chiếu cố tần băng nhạn các mặt sinh hoạt, Diệp Nam quyết định nhiều mướn vài người. Húng chi Diệp Nam mua cái này biệt thự thật đúng là rất đại, một hai người thật đúng là chiếu cố bất quá tới. Đầu năm nay, có tiền rất nhiều chuyện đều không phải vấn đề. Chuyên nghiệp sự tình, giao cho chuyên nghiệp người tới làm, đây là Diệp Nam luôn luôn tin điều. Diệp Nam thông qua săn đầu công ty ở ngắn nhất thời gian thuê một người biệt thự cao cấp quản gia Lưu Lan Trải qua đơn giản phỏng vấn sau, nàng liền bắt đầu nhậm công tác. Lưu Lan năm nay 38 tuổi, bộ dáng bình thường, nhưng là biểu tình gian lại là mang theo tự tin cùng giỏi giang. Từng bên ngoài tư xí nghiệp đảm nhiệm quản lý nhân viên, sau lại đổi nghề, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện hơn nữa thi đậu biệt thự quản gia tư cách chứng, hành nghề nhiều năm, đã là một người thâm niên chuyên nghiệp quản gia. Lưu Lan ở hiểu biết tần băng nhạn tình huống sau cấp gia chuyên nghiệp ý kiến, một người mọi thời tiết bồi hộ chiếu cố tần băng nhạn chuyên nghiệp hộ lý nhân viên. Một người phụ trách hàng ngày mua đồ ăn nấu cơm a Azi, một người phụ trách thanh khiết vệ sinh a Azi. Đến nỗi đi ra ngoài tài xế, Lưu Lan chính mình có thể kiêm nhiệm, rốt cuộc Diệp Nam thuê Lưu Lan lớn nhất mục đích đó là chiếu cố hảo tần Băng Nhạn, chỉ cần làm được điểm này, mặt khác sự tình gì đều hảo thuyết. Diệp Nam không chút do dự đáp ứng rồi Lưu Lan kiến nghị, hơn nữa cho nàng một số tiền, làm nàng phụ trách đi thông báo tuyển dụng tương quan người. Suy xét đến chính mình khả năng có đôi khi không ở, Tần Băng Nhạn vô pháp l Một phòng đều là nhu nhược nữ nhân, vạn nhất gặp được ăn trộm ác hoặc là nhập hộ cướp bóc gì đó cũng là nguy hiểm. Diệp Nam lại gọi điện thoại cấp Diệp Thu Hoa, làm hắn từ Thiên Thuẫn công ty cấp chính mình điều một nam một nữ hai cái chuyên nghiệp bảo tiêu, phụ trách biệt thự cùng Tần Băng nhạn hàng ngày an toàn. Sở dĩ thuê hai cái bảo tiêu cũng là suy xét đến thay phiên vấn đề, tổng không thể làm một người tùy thời 24 giờ vẫn luôn công tác bảo hộ đi. Bảo tiêu cũng là yêu cầu nghỉ ngơi, cũng là yêu cầu kỳ nghỉ. Nhân viên thực ngo đúng chỗ. Trừ bỏ tên kia hộ lý nhân viên Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn tự mình phỏng vấn một chút ngoại, mặt khác đều từ Lưu Lan làm chủ thuê, mà nàng cũng biểu hiện ra tương đương chuyên nghiệp quản lý thủ đoạn, tiếp nhận biệt thự quản gia nhiệm vụ sau. trong phòng ngoài phòng quản lý đến gắt gao có điều, chọn một cái ngày lành, Diệp Nam mang theo Tần Băng Nhạn dọn vào Hương Tụng biệt thự, trưng cầu Tần Băng Nhạn ý kiến, Diệp Nam cũng không thỉnh bằng hữu tới náo nhiệt một chút, cùng Tần gia người ở Tân biệt thự ăn một bữa cơm, liền xem như chuyển nhà hoàn thành. Tần Chính Phu Thê nhìn trong phòng ngoài phòng đều gắt gao có điều, nữ nhi bên người còn có chuyên nghiệp hộ lý nhân viên, Diệp Nam đối nữ nhi cũng như vậy chi kỷ ô nu, trong lòng thở dài đồng thời lại cũng coi như là hơi chút yên tâm, ăn qua cơm chiều công đạo vài câu sau liền về nhà. Tần Sương Sương tắc đi theo cùng nhau dọn vào biệt thự, đối với việc này Diệp Nam là đánh tâm nhãn tán đồng cùng cao hứng, chính mình có đôi khi ra nhiệm vụ hoặc là ở anh cách liệt, kia đều không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, mỗi ngày Tần Sương Sương tan tầm trở về có thể cùng tỷ tỷ tâm sự thiên có thân nhân làm bạn tần băng nhạn nói vậy tâm lý sẽ vui vẻ một chút đi ăn qua cơm chiều sau diệp nam đẩy tần băng nhạn tới rồi hậu hoa viên ở hoa viên biên tới gần triển núi bên cạnh vị trí có một cái bàn đu dây diệp nam đem tần băng nhạn bế lên ngồi ở bàn đu dây nhẹ nhàng thúc đẩy bàn đu dây mỉm cười nói nơi này đó là chúng ta về sau ra chân chính thuộc về nhà của chúng ta thích sao tần băng nhạn đôi tay bắt lấy bàn đu dây hai sườn xích sát nhẹ nhàng cười nói thích cảm ơn Diệp Nam cười nói chúng ta là người yêu là phu thê ngươi cùng ta nói cái gì cảm ơn Tần Băng nhạn trắng Diệp Nam liếc mắt một cái ta còn không có gả cho ngươi đâu Diệp Nam cười hắc hắc dù sao ngươi đều là người của ta chẳng lẽ ngươi còn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta sao Tần Băng nhạn cắn cắn môi hừ một tiếng không nói chuyện Diệp Nam nhẹ nhàng phun ra một hơi trước kia ngươi vội vàng ẩn lòng sự tình đều không có cái gì tư nhân thời gian hiện tại thời gian nhiều ta cảm thấy có thể hẳn là suy xét hạ kết hôn sự tình đi. Tần băng nhạn nhìn dưới chân núi thành thị ngọn đèn dầu, ngươi cứ như vậy cấp. Diệp nam nhún nhún vai cười nói, đương nhiên sốt ruột, như vậy xinh đẹp có khí chất nữ nhân, không chạy nhanh cưới về nhà cất giấu, tâm lý không yên ổn à? Ngươi đậu ta vui vẻ đi. Tần băng nhạn khe khẽ thở dài, ta như bây giờ động đều không thể động, như thế nào đứng ngươi thê tử, ta chỉ là một cái chói buộc, hơn nữa không phải một năm, hai năm, mà là vài thập niên. Diệp Nam giữ chặt xích sắt, ở tần băng nhạn trước mặt ngồi xổm xuống dưới, băng nhạn, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu biết con người của ta sao, ngươi nói này đó đều không phải vấn đề, ta thích chính là ngươi người này, mặc kệ ngươi tao ngộ cái gì, ngươi đều là người. ở lòng ta chưa từng có biến quá, nếu ngươi bởi vì chính mình bị thương, cự tuyệt ta, như ngươi nói, đối ta cũng không công bằng. Tần băng nhạn nhìn trước mặt ánh mắt nghiêm túc mà thâm tình Diệp Nam, nhấp nhấp miệng, do dự một lát, cuối cùng ánh mắt trở nên kiên định, hảo. Làm ta suy xét một đoạn thời gian, ta cho ngươi đáp án. Diệp Nam không chịu bỏ qua hỏi, bao lâu? Tần băng nhạn ánh mắt lóe lóe, do dự một chút, cuối cùng nói, ngươi gần nhất hẳn là đi tham gia thế giới lính đánh thuê công ty tranh bá tái đi, chờ ngươi tham gia xong cái kia tái trở về, ta nói cho ngươi đáp án. Diệp Nam sững sốt một chút, cái kia tái, ta đã chuẩn bị từ bỏ. Tần băng nhạn duỗi tay cầm Diệp Nam tay, ngươi gần nhất đã vì ta làm quá nhiều, ta hiện tại đã có thể bình thường sinh hoạt ta thậm chí có thể đi đi dạo phố, có nhiều người như vậy chiếu cô ta, còn có muội muội bồi ta, ngươi không cần lại lo lắng ta, đi làm chính mình nên làm hoặc là muốn làm sự tình đi. Tân băng nhạn nhẹ nhàng nhấp nhấp miệng, ánh mắt toát ra hai phần khẩn cầu, đừng cho ta trở thành ràng buộc ngươi bước chân tồn tại, hảo sao? Diệp Nam nhìn Tân băng nhạn kia kiên trì ánh mắt, tâm mềm nũng, nhẹ giọng nói, hảo. Tân băng nhạn duỗi tay sờ sờ Diệp Nam mặt, ánh mắt ôn nhu, tuy rằng ta không đứng lên nổi, nhưng là ta không như vậy yếu ớt. Ngươi không cẩn thận cẩn thận che chở ta, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Diệp Nam vừa một tiếng, nghĩ nghĩ nói, kia chờ ta trở lại, nói cho ta đáp án, chỉ cho đáp ứng, không chuẩn cự tuyệt nga, bằng không ta muốn bá vương đoạt hôn. Trước 1077, ta tâm ý đã quyết. Diệp Đồng, đây là cái gì? Quan Thục Trinh có chút kinh ngạc nhìn trong tay một trương thẻ ngân hàng. Diệp Nam mỉm cười nói, mật mã 6 cái 8, đây là cho ngươi khen thưởng. Quan Thục Trinh nghi hoặc hỏi, cái gì khen thưởng? Ngươi giúp ta mua được cái mộ biệt thự, lại còn có giúp ta tiết kiệm 200 vạn, cho nên phương diện này tiền, là cho ngươi khen thưởng. Quan Thục Trinh nghiêm túc nói, đây là ta nên làm, này tiền ta không thể muốn. Diệp Nam cười nói, cầm đi, băng nhạn đối này căn hộ phi thường vừa lòng, lại nói, nếu làm ta chính mình tới, hơn phân nửa kia giá cả là chém không dưới, tính lên ngươi giúp ta tiết kiệm không ít đâu. Quan Thục Trinh còn tưởng nói cái gì nữa, Diệp Nam đã cản tịnh lợi là nói, cầm. Quan Thục Trinh thấy Diệp Nam như thế kiên quyết, liền cũng không hề kiên trì, rốt cuộc nàng cũng là vì Diệp Nam làm công, nếu lao bản phải cho chính mình khen thưởng, kia chính mình cần gì phải cự tuyệt. Cảm ơn Diệp Đồng. Diệp Nam đây là trở về thời gian dài như vậy sau lần đầu tiên tới công ty, hắn sắp khởi hành đi anh cách liệt, tự nhiên vẫn là muốn trước xử lý một chút công ty bên này sự tình, tổng không thể ném lại cái gì đều mặc kệ. Gần nhất công ty có cái gì quan trọng sự tình sao? Quan Thục Trinh cẩn tịnh lợi lạc hội báo nói. Gần nhất công ty nghiệp vụ khai triển thuận lợi, cũng không có đại vấn đề, chỉ là có mấy tràng hội nghị cần thiết chờ đến diệp đồng triệu khai. Diệp Nam gật gật đầu, ta còn có 3 ngày thời gian, ngươi mau chóng ăn bài, mặt khác, giúp ta định 3 ngày sau bay đi anh cách liệt vé máy bay. Là, Diệp Nam xử lý một ít chuẩn bị kiện sau, đứng lên tử, tới rồi Thái Nhã văn phòng. Thái Nhã nhìn Diệp Nam, biểu tình hơi hơi có chút kinh hỉ gì, ta đại lao bản, gần nhất lại đến nơi nào bận rộn đi à, ném xuống công ty chạy buông tay mặc kệ, người này phủi tay trưởng quẩy cũng làm đến quá nhẹ nhàng đi. Diệp Nam mặt lộ ra hai phân cười khổ, trong nhà đã xảy ra điểm sự tình. Thái Nhã tâm tư thông thấu, nhìn đến Diệp Nam mặt kia trợn lóe mà qua thống khổ cùng trầm trọng, tức khắc sắc mặt khẽ biến, xinh đẹp như mày, phát sinh sự tình gì? Diệp Nam cân nhắc Tần Băng Nhạn sự tình trung quy cũng là muốn cho đại gia biết đến, Thái Nhã cũng là hoàn toàn có thể tín nhiệm bằng hữu, cũng thản nhiên nói, Băng Nhạn ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã xảy ra chuyện. Thái nhã sắc mặt hơi đổi, "Tần tiểu thư phát sinh chuyện gì?" Diệp Nam lắc đầu nói, "Nàng bị nổ mạnh gây thương tích, vô pháp khống chế thân thể của mình, khả năng rốt cuộc không đứng lên nổi." Thái nhã há to miệng, khiếp sợ nhìn Diệp Nam, "Rốt cuộc không đứng lên nổi?" Diệp Nam gật đầu, "Là, chỉ có đôi tay có thể bình thường động tác, bả vai dưới đều không thể khống chế." Thái nhã vội vàng hỏi nói, "Bác sĩ nói như vậy, chẳng lẽ trị liệu không hảo sao?" Diệp Nam gật đầu, phía trước đã tập hợp quốc nội đứng đầu tương quan chuyên gia lại còn có có nước ngoài truyền lên ra cuối cùng đều không làm nên chuyện gì thái nhã muốn nói lại thôi cuối cùng nhìn diệp nam nhẹ giọng nói vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ diệp nam thở phào một hơi mặt hiện ra vài phần tươi cười ta chuẩn bị cùng nàng kết hôn hảo hảo chiếu cố nàng cả đời như vậy sinh hoạt bái thái nhã đối với diệp nam như vậy quyết định cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn nếu bởi vì tần băng nhạn tàn phế diệp nam liền ly tần băng nhạn mà đi kia hắn không phải thái nhã sở nhận thức diệp nam các ngươi muốn kết hôn sao? thời gian định ra tới sao? thái nhã tâm trong lúc nhất thời tâm tình rất là phức tạp, lại là vì tần băng nhạn bị thương mà khiếp sợ, cũng là vì diệp nam rốt cuộc muốn cùng tần băng nhạn kết hôn mà thần thương. diệp nam lắc đầu, không nhanh như vậy, trước chờ nàng dần dần thích ứng hiện tại sinh hoạt, bình tĩnh trở lại, rồi nói sau, có lẽ một tháng, có lẽ ba tháng, tóm lại hẳn là sẽ không lâu lắm. thái nhã cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, tuy rằng tần tiểu thư bị thương, thật sự là làm người thương tiếc. Nhưng là có ngươi chiếu cố, nói vậy nàng cũng sẽ hạnh phúc cả đời, lại nói tiếp, ta còn là có hai phân hâm mộ nàng. Diệp Nam cười khổ, này có cái gì hào hâm mộ, thân thể khỏe mạnh mới là tốt nhất. Thái Nhã nhẹ giọng nói, ta đi có thể vẫn an một chút tần tiểu thư sao. Diệp Nam còn không có trả lời, Thái Nhã bỗng nhiên lại nhẹ giọng nói, tính, ta còn là không đi, chờ các ngươi kết hôn thời điểm, ta lại đi chúc phúc các ngươi đi. Diệp Nam vừa một tiếng, cười nói, chúng ta kết hôn thời điểm, khẳng định sẽ mời ngươi. Có lẽ là bởi vì Tần Băng Nhạn bị thương cùng Diệp Nam muốn kết hôn tin tức đối Thái Nhã tạo thành đánh sâu vào, Thái Nhã đều không có giống như trước giống nhau lại trêu chọc Diệp Nam, nói vài câu sau liền nói đến công tác phương diện sự tình. Ba ngày thời gian, Diệp Nam xử lý tốt khang uy tập đoàn công ty sự tình, sáng sớm chuẩn bị đi trước sân bay, hắn đem đi trước anh cách liệt, chuẩn bị tham gia thế giới lính đánh thuê công ty tranh ba tái. Hắn phía trước nguyên bản đã chuẩn bị từ bỏ tham gia cái này tái, nhưng là bị Tần Băng Nhạn khuyên can đừng cho ta trở thành ràng buộc ngươi bước chân tồn tại. Tần băng nhạn nói những lời này thời điểm tràn ngập khẩn cầu. này đối với nàng tính cách tới nói chính là thực không dễ dàng. Diệp nam biết Tần băng nhạn tính cách độc lập kiên cường, chẳng sợ hiện giờ bị thương nằm trên giường, nếu chính mình hoàn toàn đem nàng đương một cái người bệnh thời khắc tới che chở nói, nàng sẽ càng thêm cảm thấy chính mình liên lụy Diệp nam. nàng hy vọng chẳng sợ chính mình như bây giờ, cũng giống như trước đây ở chung đối đãi hảo. Diệp nam thận trọng suy xét lúc sau cũng tán thành Tần băng nhạn nói cho nên ở hoàn toàn dàn xếp hảo trong nhà sau, hắn quyết định tiếp tục đi chính mình nguyên bản phải đi lộ, cẩn thận một chút, tái về tái, an toàn đệ nhất. Tần băng nhạn duỗi tay vỉ Diệp Nam lý một chút cổ áo, ánh mắt có không chút nào che giấu nhu tình. Diệp Nam nửa ngồi sùm Tần băng nhạn trước mặt, phùng nang mặt, hôn một cái, mỉm cười nói, yên tâm đi, nếu đánh không thắng, ta sẽ nhận thua. Tần băng nhạn khuôn mặt hơi có chút ngượng ngùng, nàng thâm tình nhìn Diệp Nam, tựa hồ muốn đem Diệp Nam thân ảnh hoàn toàn khắc ở nàng trong đầu giống nhau. Được rồi, đi thôi." Diệp Nam đứng lên, mỉm cười nói, "Nhớ rõ đáp ứng ta nói, ta trở về thời điểm." "Ân, ta đáp ứng rồi, ta sẽ không quên, ta cũng là nói chuyện giữ lời." Diệp Nam lần thứ hai hôn Tần Băng Nhạn một ngụm, đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến, Quan Phong đã lái xe ở bên ngoài chờ hắn. Tần Băng Nhạn nhìn theo Diệp Nam xe rời đi biệt thự đại môn, sau đó biến mất ở triền núi Sơn Đạo chi gian, mặt mỉm cười dần dần biến mất, thay thế chính là bình tĩnh cùng kiên quyết. Nàng về tới chính mình phòng, cầm lấy di động, bắt thông Long Vương điện thoại. "Đầu, ta đã quyết định hảo, ta tham gia siêu cấp chiến sĩ cải tạo kế hoạch." Long Vương thanh âm có chút ngưng trọng, "Ta nguyên bản đáp ứng Diệp Nam không nói cho ngươi việc này, nhưng là lại bị chính ngươi nghe được, ngươi làm quyết định này thật sự không nói cho Diệp Nam sao?" Tần Băng Nhạn thanh âm bình tĩnh mà kiên quyết, "Nếu nói cho hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, đây cũng là hắn hướng ta giấu giếm nguyên nhân, ta là người trưởng thành, ta có năng lực quyết định ta chính mình vận mệnh." Cha mẹ ta bên này ta sẽ chính mình thu phủ. Đầu, không cần lại khuyên ta, ta tâm ý đã quyết. Trước 1078, chuẩn bị chiến tranh tranh ba tái. Anh cách liệt, Long lưng giít gào căn cứ. Nguyễn Anh Tú nhìn Diệp Nam, ánh mắt phức tạp, vẫn là không tiến triển sao. Diệp Nam cười khổ, ân. Nguyễn Anh Tú lo lắng nói, vậy ngươi tới nơi này, ngươi không cần chiếu cố nàng sao. Diệp Nam khe khẽ thở dài, nàng sẽ chiếu cố hảo tự mình, nếu ta vẫn luôn thủ nàng, nàng ngược lại không vui đi. Nguyễn Anh Tú hơi nhíu như mày, nghĩ nghĩ, tựa hồ lại minh bạch lại đây, hảo đi, tương lai còn thật lâu xa, tìm được một loại thích hợp không có gánh nặng ở trung phương thức, cũng thật hảo. Diệp Nam ừ một tiếng, không nghĩ việc này nói chuyện nhiều, ngược lại hỏi, tái sự tình chuẩn bị đến như thế nào. Nguyễn Anh Tú cẩn tịnh lợi lạc hội báo nói, được đến mệnh lệnh của ngươi sau, ta đã báo danh tham gia hơn nữa giao nộp phí báo danh, cụ thể dự thi thành viên tắc yêu cầu ngươi tới chế định. Diệp Nam cầm lấy Nguyễn Anh Tú đặt ở chính mình bàn làm việc kiện kẹp, mở ra nhìn lướt qua, hỏi, lúc này mới báo danh tham gia lính đánh thuê công ty nhiều sao? Cơ bản có tên có họ lính đánh thuê công ty đều báo danh tham gia, còn có một ít loại nhỏ lính đánh thuê công ty cũng báo danh tham gia, lần này báo danh tham gia công ty đạt tới 36 gia, kiện kẹp có lần này báo danh tham gia công ty danh sách. Diệp Nam phiên hai trang, tìm được rồi Nguyễn Anh Tú theo như lời kia phân danh sách. Mỗi một cái công ty tên phía dưới đều có tương quan một ít giới thiệu, Diệp Nam ánh mắt xuống phía dưới, phát hiện một cái quen thuộc tên. Địa Ngục Hỏa. Diệp Nam ngẩng đầu, cười nói, Địa Ngục Hỏa cũng tham gia a. Nguyễn Anh Tú mỉm cười nói, Địa Ngục Hỏa là thế giới xếp hạng top 10 đại hình lính đánh thuê công ty, tự nhiên là muốn tham dự. Diệp Nam cười cười, lại phiên một tờ, sau đó ngừng lại, mày hơi nhăn lại. Cái địa điểm ở cơ thản sâm, bọn họ nhưng thật ra sẽ chọn lựa địa phương. Nguyễn Anh Tú gật đầu nói, Cơ thản xâm ở vào châu Phi, thuộc về một cái hoàn toàn không có ổn định chính quyền tiểu quốc gia, hoàn toàn có thể làm lính đánh thuê chiến trường, bởi vì không có người sẽ quản lại thêm cơ thản xâm địa hình phức tạp, bao gồm rừng cây, hồ nước, hoang mạc, làm chiến trường là phi thường thích hợp. Diệp Nam gật đầu là, sắc thật là cái thiên nhiên chiến trường, xem ra tổ chức định đến nhưng thật ra rất chu toàn. Nguyễn Anh Tú mỉm cười nói là, rốt cuộc mấy chục cái lính đánh thuê đội ngũ tụ tập ở bên nhau chém giết, Này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, nếu ở chính quyền ổn định quốc gia, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không bị cho phép. Hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, ngươi yêu cầu mau chóng xác nhận dự thi đội ngũ hơn nữa mau chóng khởi hành. Các ngươi nếu sớm một chút đến chiến trường, hơn nữa quen thuộc hiểu biết bên kia địa hình, cũng có thể để cao thắng lợi khả năng tính. Diệp Nam gật đầu, ơn, triệu tập bọn họ mở họp đi, quyết định lần này đi tham gia tái người được chọn. Hảo, ta này triệu tập bọn họ, to rộng trong phòng hội nghị. Long ưng dít gào sở hữu cao tầng tụ tập cùng nhau. Lão đại, tẩu tử thương ra sao? Mọi người mới nhìn thấy Diệp Nam, nô tĩnh đã gấp không chờ nổi mở miệng hỏi. Diệp Nam cười khổ nói, như cũng như vậy, không bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Mọi người tất cả đều có chút trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi Diệp Nam. Diệp Nam sớm đã điều tiết hảo tự mình tâm tình, cười nói, không cần này phó biểu tình, tuy rằng băng nhạn khả năng rốt cuộc đứng dậy không nổi. Nhưng là nàng hiện tại cũng có thể quá bình bình an an bình thường sinh hoạt, ta sẽ chiếu cố hảo nàng cả đời. Đúng rồi, ta đã hướng nàng cầu hôn, lần này tái lúc sau trở về, chúng ta có lẽ sẽ kết hôn, đến lúc đó các ngươi một cái nhưng đều không thể thiếu. Mọi người đôi mắt đều là sáng ngời, mặt toát ra vài phần vui mừng. Kết hôn? Hoa, lão đại, thật vậy chăng? Muốn kết hôn? Gì thời điểm a? Cái này lợi hại, cuối cùng tu thành chính quả. Trong phòng hội nghị không khí lập tức trở nên náo nhiệt lên, những người này nguyên bản đều là nhìn quen sinh tử ra hỏa, tự nhiên cũng sẽ không giống người thường như vậy để ý chuyện như vậy. Chỉ cần con sống, tóm lại đều là một loại hạnh phúc, không phải sao. Hào đi, lão đại, lần này chuẩn bị đều ai đi đâu. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm Diệp Nam, một bộ xoa tay hầm hẻ tư thế. Bọn họ sở dĩ như vậy chỉnh tề hội tụ ở chỗ này, đó là tưởng đi theo Diệp Nam đi đại làm một hồi. Nếu đương lính đánh thuê, Cứ nghĩ như thế nào bỏ qua loại này, lính đánh thuê chi gian đại tái đâu. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là lính đánh thuê nguyên bản là đầu treo ở đai lưng buồn bán da hỏa, nào thứ nhiệm vụ lại không có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Tổng hợp tỷ lệ tử vong 20%, căn bản dọa không ngã những người này. Diệp Nam nhìn mọi người tỏa sáng đôi mắt, cười khổ nói, lão quý cũ, dù sao cũng phải có người lưu lại thủ gia đúng không? Diệp Nam ánh mắt đảo qua Lôi Cường, Lôi Viêm, làm tay súng bắn tỉa, khẳng định là cần thiết muốn tham gia. Mọi người đối điểm này đều không có gì nghĩ, bởi vì Lôi Cương ngắm bắn kỹ thuật không người có thể địch, ít nhất bọn họ nhận thức người, mặc kệ là Diệp Nam, vẫn là Hắc Phượng Hoàng, ở tay súng bắn tỉa phương diện đều không phải Lôi Cương đối thủ. Ở như vậy đội ngũ đối kháng, một cái đáng tin cậy như bức tay súng bắn tỉa tuyệt đối có thể cho đội ngũ tăng lên rất nhiều thắng lợi khả năng tính, chỉ cần một cái trong đội ngũ tay súng bắn tỉa còn sống, kia đối thủ của hắn cũng không dám không kiêng nể gì sùng phong áp chế. Đây là tay súng bắn tỉa ở chiến trường uy lực cũng là tay súng bắn tỉa giá trị nơi. Diệp Nam ánh mắt lại dừng lại ở hỏa tiện thân, hỏa tiện tinh thông bạo phá, chế tác các loại bom, cũng là cần thiết muốn đi, lần này chúng ta chiến đấu địa hình hẳn là ở rừng cây, hồ nước cùng hoang mạc hỗn tạp khu vực, bom là có thể phái trọng dụng chẳng. Diệp Nam như vậy vừa nói, mọi người cũng đều là không có dị nghị. Sở ca bọn người có chút hâm mộ nhìn hỏa tiễn, không có biện pháp, ai làm hắn dốc lòng bạo phá cùng chế tác các loại bom đâu Người như vậy ở riêng chiến đấu phát huy tác dụng xa xa vượt qua một cái năng lực ưu tú đột kích tay. Hòa tiễn có chút đắc ý hướng về phía đại gia hắc hắc cười vài tiếng, đầu đến mặt khác mấy người ngửa răng, hận không thể liên thủ tấu hắn một đốn. Diệp Nam nhìn lướt qua dư lại người, những người này đều là có thể đảm nhiệm đột kích tay, còn có chữa bệnh hoặc là điều khiển gì đó, nhưng là loại này cũng có thể dùng khắc lính đánh thuê, chưa chắc nhất định phải bọn họ chẳng, huống chi Diệp Nam phòng trường lần này chiến đấu, phòng trường cũng không có gì chiến đấu cơ hội. Dư lại người, đại gia rút thăm đi, lão quý cũ lưu lại hai người thủ ra, đại gia không ý kiến đi. Hảo, rút thăm, thực công bằng, mọi người đều không ý kiến. Thực mau, rút thăm kết quả ra tới, kẻ điên dễ phong cùng lao thương đồng minh chịu đến lưu thủ, hai người liếp nhau, chỉ có cười khổ. Như vậy đại tái cơ hội, ai lại tưởng bỏ qua đâu. Đây chính là giúp Long ưng giít gào nổi danh khai hỏa danh khí chiến đấu, ai lại không nghĩ tham dự đâu. Diệp Nam cười nói, Hảo đi. Kia lão thương cùng kẻ điên Lưu Thủ, những người khác cùng ta cùng nhau, mặt khác lại chọn lựa 14 danh lính đánh thuê, phối hợp một chi 20 người đội ngũ, ngày mai đi cơ Thản Sơn. Là Chương 1079, nhìn lên không trung nữ nhân. Diệp Nam đám người đến cơ Thản Sơn thời điểm, đã là 2 ngày sau. Cơ Thản Sơn ở vào châu Phi bộ, dân cư thưa thớt, tại đây phiến bẩn cùng Lạc Hậu thổ địa, người tới ta đi chiến tranh đã đem phiến đại địa này tàn phá đến trước mắt vết thương. Một cái quân phiệt lật đổ một cái quân triệt có lẽ không dùng được một tháng thời gian thậm chí càng trong thời gian ngắn lại bị mặt khác người lật đổ hoặc là xử lý dung chuyện là này phiến thổ địa vĩnh hằng chủ đề tổ chức lần này thế giới lính đánh thuê công ty tranh bá tài chính là một lần tranh bá tái quán quân đoạn mũi tên đây cũng là tranh bá tái truyền thống mỗi một giới tổ chức tranh bá tái đều là một lần quán quân tổ chức phương không chỉ có muốn lựa chọn thích hợp sân thi đấu mà còn muốn trước tiên chuẩn bị sở hữu yêu cầu vũ khí mà mỗi một chi đội ngũ sở yêu cầu vũ khí cũng sẽ trước tiên cấp tổ chức phương cung cấp một chi danh sách hơn nữa trước tiên chi trả. Đại gia có thể sử dụng vũ khí, chỉ cần là ngươi khiêng đến động, chỉ cần bộ mặt thành phố có, ngươi đều có thể yêu cầu, dù sao ngươi đều yêu cầu trả tiền. Long ưng giít gào đội ngũ tổng cộng 22 người, này hai cái là dự bị nhân viên, lấy bị vắt nhất, rốt cuộc nhiều như vậy lính đánh thuê đội ngũ tụ tập ở bên nhau, phát sinh điểm cái gì đều là thực chuyện dễ dàng. Diệp Nam đám người đến khoảng cách cơ thản xâm gần nhất sân bay khi, Liền có đoạn mũi tên nhân viên công tác tiếp cơ, đón đưa Diệp Nam đám người đội ngũ, cũng là cầm trong tay các loại tự động vũ khí một đường xuyên qua cánh đồng hoang vu đưa bọn họ đưa đến vì trận này tái mà thành lập căn cứ thật lớn cánh đồng hoang vu chi một tảng lớn địa vực đã bị vòng định rồi sụn dưới từng cây quấn quanh dây thép hàng rào có gỗ đem toàn bộ thật lớn doanh địa đều vây quanh lên mà ở này thật lớn trong phạm vi một đám quân mổ xanh lục thật lớn liều trại bị kéo lên ở thật lớn doanh địa bốn phía đều có cao cao chạm canh rất lâu. Mặt giá cường điệu súng máy, mặt còn có thuộc về đoạn mũi tên lính đánh thuê, chính gánh vác thủ vệ nhiệm vụ. Cơ thản xâm ở vào chiến loạn châu Phi, bất quá nơi này lực lượng quân sự đều không coi là quá cường. Nói như vậy cũng sẽ không có cái nào đuôi mù ra hỏa dám đối với lính đánh thuê công ty tranh bá tái động tâm mắt, rốt cuộc trong nháy mắt đắc tội mấy chục cái thế giới lớn nhất mạnh nhất lính đánh thuê công ty. Đừng nói châu Phi những cái đó tiểu quốc gia, xem như thực lực mạnh mẽ đại quốc cũng đến ước lượng ước lượng hậu quả Chẳng qua nên làm phòng ngự vẫn phải làm, vạn nhất nếu là tổ chức tranh bá tái, lại bị người cấp bao sủi cảo, đem mấy chục cái lính đánh thuê công ty đánh ra tới dự thi đội ngũ toàn bộ cấp diện, kia sẽ trở thành toàn bộ lính đánh thuê giới chê cười. Ít nhất ở lính đánh thuê tranh bá tái lịch sử, còn không có xuất hiện quá chuyện như vậy. Và, này trận thế thật lớn a. Bàn phím đứng ở thật lớn doanh địa cửa, nhìn kia dày đặc liều trại, lui tới xuyên qua đám người, còn có đại lượng ô tô, phát ra tự đáy lòng tán thưởng. cái này trong doanh địa Ít nhất có ngàn người, hội tụ các loại màu da linh đánh thuê, còn có đại lượng hậu cần nhân viên công tác, như là một cái loại nhỏ quân doanh, náo nhiệt phi phạm. Diệp Nam đám người bị dẫn dắt tới rồi đưa tin địa phương, tiến hành lệ hành đưa tin thủ tục Dự thi phía trước sở hữu dự thi đội viên danh sách đều là đệ chỉnh quá, chỉ dùng vài phút liền hoàn thành đưa tin thủ tục. Nhiệt nhân viên công tác dẫn dắt Diệp Nam đám người hướng về Long Lưng dít gạo lâm thời doanh địa đi đến. Thật lớn doanh địa bị phân chia vì từng khối từng khối khu vực. Mỗi một khối khu vực đều là dùng hàng rào tượng trưng tính ngăn cách, này đại biểu mỗi cái khu vực đó là một cái doanh binh đoàn tư nhân khu vực, chưa kinh cho phép người khác là không thể tiến vào. Diệp Nam đám người đi qua ở thật lớn doanh địa, phát hiện Long Hưng giít gào đội ngũ đã thuộc về tới so vãn, đại bộ phận lính đánh thuê đội ngũ đều đã vị. Ban ngày ban mặt, này đó lính đánh thuê tự nhiên đều sẽ không tránh ở lều trại ngủ, bọn họ đều ở bên ngoài hoạt động, có dùng đơn giản khí giới ở tập thể hình, có ở đánh bài. Có mấy cái tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, thậm chí Diệp Nam còn nhìn đến có người giá nướng bờ bờ cờ đặt tại thịt nướng uống bia. Những người này nhặt tử quá còn sao là tiêu giao đâu. Nô Tĩnh liếc mắt một cái cách đó không xa mấy cái nướng bờ bờ cờ lính đánh thuê, hắc hắc cười nói. Lôi cương nhàn nhạt nói, lính đánh thuê nguyên bản là vết đào liếm huyết nhân sinh, tự nhiên là như thế nào thích dí như thế nào tới, ai biết còn có hay không ngày mai. Nô Tĩnh sờ sờ cái mũi, hắc hắc cười nói, kia nhưng thật ra. Trận này tái lúc sau, cũng không biết hai muốn lưu tại này phiến hoang vu thổ địa. Mọi người trong lúc nhất thời đều bị ngô tịnh những lời này đều làm cho có chút trầm mặc. Tuy rằng lần này chỉ là một cái tái, nhưng là cái này tái chính là chân thật tái, nhưng tuyệt đối không phải bắt trước đối kháng, trong tay lấy cũng không phải bắt trước xuống ống, mà là chân thật xuống ống. Trận này máu chảy đầm địa chiến đấu. Có lẽ vì tiền, có lẽ vì danh dự, đổ chính mình tánh mạng chiến đấu. Đây là một hồi đánh bạc. Tháng tác danh lợi song thu. Thua tác hai bàn tay trắng, thậm chí vứt bỏ tánh mạng. Diệp Nam đám người xuyên qua doanh địa, đồng dạng hấp dẫn rất nhiều lính đánh thuê ánh mắt, rốt cuộc ở lính đánh thuê đội ngũ, Hoa Hạ người lệ là phi thường thấp, mà ở Long Ưng Rít Gào trong đội ngũ, tắc có ít nhất một nửa màu vàng làn da Hoa Hạ người, này không thể không dẫn nhân chú mục. Đó là cái nào rong binh đoàn? Như thế nào nhiều như vậy đông phương gương mặt? Hẳn là Long Ưng Rít Gào đi, hiện tại thế giới duy nhất một nhà từ Hoa Hạ người sáng tạo cũng lãnh đạo lính đánh thuê công ty. Long Ưng Rít Gào chưa từng nghe qua a lợi hại không thực lực còn hành đi ngươi là không chú ý đi bọn họ đệ nhất đơn sinh ý là trợ giúp khắc lâm vương quốc hán na công chúa đấu bại tưởng đoạt quyền tướng quân còn xử lý quạ đen rong binh đoàn hán na công chúa tại chức diễn thuyết còn chuyên môn thế bọn họ đánh quảng cáo đâu có thể được đến một quốc gia người lãnh đạo công khai như vậy tán dương bọn họ chính là đầu một cái nga là bọn họ à, ta nhớ ra rồi phía trước bọn họ giống như cùng địa ngục hỏa rong binh đoàn đã làm đối thủ còn xử lý địa ngục hỏa không ít người là, bất quá năm trước triệt kiểu sự kiện, bọn họ lại cùng địa ngục hỏa hợp tác, chính là khiêng lấy ngàn võ trang nhân viên đuổi giết, phi cơ xe tăng đồng thời xuất động, đều không có bắt lấy bọn họ, ngược lại bị bọn họ đánh bị đánh cho tơi bời. Cái này dòng binh đoàn có điểm thực lực, nếu không cũng không dám tới nơi này. Hoa hạ lính đánh thuê, quá ít, lần này nhưng thật ra phải hảo hảo ước lượng một chút thực lực của bọn họ. Nghị luận sôi nổi thanh âm, dừng ở Diệp Nam lỗ thay, Diệp Nam khoẹt miệng hơi hơi nứt lên hai phần, long hưng dứt gạo. Quả nhiên còn chưa đủ nổi danh đâu. Rất nhiều người đều còn không biết đâu, kia làm lần này lính đánh thuê đại tái trở thành Long Ưng Rít Gào chân chính bay lên khởi điểm đi. Chỉ cần có thể đoạt được tranh bá tái đệ nhất, đạt được kết sủ tiền thưởng, cộng thêm thật lớn thanh danh, hoàn toàn có thể đại quy mô xây dựng thêm công ty đội ngũ, làm Long Ưng Rít Gào nhanh chóng tăng lên thực lực, tệ thân nhất lưu lính đánh thuê công ty hàng ngũ. Diệp Nam ánh mắt tới lui tuần tra, đánh giá những cái đó lính đánh thuê, đương nhiên hắn ánh mắt đình trệ, bước chân cũng ngừng lại. Hưu phía trước một cờ, cắm một mặt quen thuộc cờ sĩ. Địa ngục hỏa. Làm Diệp Nam dừng lại bước chân cũng không phải địa ngục hỏa cờ sĩ, mà là ở kia cờ sĩ phía dưới không xa địa phương. Một cái an tĩnh ngồi ở ghế dựa nhìn lên không trung nữ nhân. Trước 1080, vì người mà đến. Izina. Diệp Nam ánh mắt có chút kinh ngạc, nàng thế nhưng cũng tới. Diệp Nam bước chân tạm dừng, đi theo Diệp Nam người tự nhiên cũng đều ngừng lại, đại gia ánh mắt cũng đều dừng ở Izina thân. Này nhóm người! Có nhận thức y di na, cũng có không quen biết. Di, cư nhiên vẫn là cái mỹ nữ. Lão bản dừng lại bước chân, nên không phải là xem nàng đi. Địa ngục hỏa lính đánh thuê A, lại là như vậy xinh đẹp, đánh đánh dết dết quá lãng phí A. Lôi cương quay đầu lại, thấp giọng nói, nói bừa gì đâu. lão bản nhận thức kia nữ, trước kia đánh quá giao tế, vài lần giao thủ lao đối thủ, là cái thực lực cường đại tay súng bắn tỉa. Cận chiến cũng rất mạnh, đừng bởi vì nàng là nữ coi khinh nàng, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Mọi người đều là sợ hãi cả kinh, những người này rất nhiều đều là cùng Diệp Nam chấp hành quá nhiệm vụ, phần lớn biết Diệp Nam cường hãn thực lực. Nữ nhân này thế nhưng cùng Diệp Nam giao thủ vài lần, thế nhưng đều còn nguyên vẹn, nữ nhân này không đơn giản á. Diệp Nam chờ một đám người dừng lại bước chân, đứng ở lộ gian, tự nhiên dẫn người chú ý, Izina cũng đã nhận ra khác thường, nhìn lên không trùng mặt xoay lại đây. Nhìn đến Diệp Nam, Izina đôi mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó ngồi thẳng thân mình, ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm, chầm Diệp Nam. Diệp Nam quét mắt thấy một chút chính mình đám người doanh địa ở phía trước không xa, phất phất tay, "Các ngươi đi trước doanh địa." Lôi Cương mang theo mọi người đi trước một bước, Diệp Nam dẫn theo chính mình túi du lịch, đi tới địa ngục hỏa doanh địa cửa, mỉm cười nói, "Egina, đã lâu không thấy." Egina xoay người, nhìn chằm chằm Diệp Nam, "Ngươi chính là Long Ưng Rít Gào lão bản, ngươi tự mình mang đội tái?" Diệp Nam nhún nhún vai, thực tùy ý nói, "Chúng ta Long Ưng Rít Gào quy mô không lớn, nhân số cũng không nhiều lắm." Nhưng không giống các ngươi địa ngục hỏa giông binh đoàn gia đại nghiệp đại. Izina hừ lạnh một tiếng, "Thật hảo, đến chiến trường lại đánh giá một phen đi." Diệp Nam nhìn Izina ánh mắt lạnh lẽo, biết Izina đối thứ sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng, cười nói, "Lần này vốn là các bằng bản lĩnh, ganh đua cao thấp, phía trước không phải ngươi đều đường độc lập lính đánh thuê đi sao?" Izina ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Nam, lạnh lùng nói, "Biết các ngươi lòng hứng rít gào báo danh, ta cố tình báo danh tham gia." Diệp Nam mở to hai mắt, Cảm tình nữ nhân này xuất hiện ở chỗ này, lại là hướng về phía chính mình, hướng về phía long ưng dít gào tới a. Nữ nhân này tưởng dựa mối nhục xưa sao. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, cũng bất hỏa Izina phân cao thấp, rốt cuộc nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, lần này tới dự thi người nhưng đều là đối thủ. Tính Izina muốn nhằm vào chính mình động thủ, kia không phải cũng là bình thường sao. Diệp Nam nghĩ nghĩ, đúng rồi, các ngươi lần này dẫn đầu là ai a? Diệp Nam cân nhắc chính mình giống như cũng gặp qua hai vị địa ngục hỏa phó đoàn trưởng, mặc kệ là lần đầu tiên đối địch, vẫn là lần thứ hai hợp tác, cùng hai cái phó đoàn trưởng đều có không tuổi quan hệ, hỏi một chút xem, vạn nhất là người quân đâu? Yzina hừ lạnh nói, là bợ rủ sơ. Khải ngươi phó đoàn trưởng. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, Di, là hắn à? Ha ha, vẫn là người quân đâu? Thứ chúng ta long ngưng giết gào cùng địa ngục hỏa hợp tác triệt tiêu, địa ngục hỏa đó là hắn giận dắt, chúng ta hợp tác thực vui sướng. Izina khỏe miệng hơi hơi phít phít, chưa nói nói cái gì, hiển nhiên việc này nàng cũng là biết đến. Diệp Nam nghĩ nghĩ, cười nói, ta đi trước trong doanh địa, vãn chút ta tới bãi phòng bợ rủ sở tiên sinh. Izina không phản ứng Diệp Nam, chỉ là thần sắc hơi có hai phân phức tạp. Diệp Nam hướng về phía Izina phất phất tay, cũng mặc kệ nàng cái gì phản ứng, dẫn theo chính mình túi du lịch, trực tiếp hướng về Long ưng dít Gạo doanh địa đi đến. Izina nhìn Diệp Nam bóng dáng, ánh mắt hơi có chút thâm thúy. Mỗi cái doanh địa đều có đỉnh đầu thật lớn lều trại, đây là cung đại gia nghỉ ngơi, sau đó còn có độc lập phòng bếp, đương nhiên, còn cung cấp các loại đồ ăn cùng với một ít nhiệt lượng cao phong kín tốt tháng 9. Ném xuống chính mình ba bao, cũng không có gì yêu cầu sửa sang lại, an bài hai người đứng gác lúc sau, rất nhiều người đều đi ra doanh binh đoàn nơi dừng chân, ở toàn bộ trong doanh địa đi bộ. Sở hữu dự thi đội ngũ giờ phút này đều là không có lĩnh dự định vũ khí, cũng là lo lắng lẫn nhau chi gian phát sinh xung đột dẫn phát đại tranh đấu. Vũ khí sẽ ở cuối cùng chính thức lúc trước tịch phát đến mọi người trong tay. Khoảng cách tái thời gian còn có mấy ngày, vì cấp này đàn tinh lực tràn đầy lính đánh thuê tống cổ thời gian, tổ chức phương còn đáp nổi lên dùng cho thí cách đấu đài, uống rượu lâm thời quán ba, còn có bài bạc cái bản. Thật đúng là đừng nói, rốt cuộc ngàn người tụ tập ở bên nhau, lại đều là lấy báng súng ra hỏa, tự nhiên sẽ không an an tĩnh tĩnh ngốc tại chính mình doanh trại chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Này đó địa phương thật đúng là trở thành bọn họ tống cổ thời gian hảo nơi đi. Trong doanh địa cũng có quy định, có mâu thuẫn, muốn đánh nhau ẩu đả, đến cách đấu đài đi đánh, rốt cuộc nam nhân chi gian rửa nắm tay giải quyết mâu thuẫn, đây là phi thường đáng tin cậy thủ đoạn. Trong doanh địa cấm quần ẩu, cấm giết người từ từ, một loạt quy củ, này đó quy củ đảo không phải đoạn mũi tiên định, mà là từ lần thứ nhất tranh bá tái bắt đầu về sau liền thực hành. Hết thể đều là vì bảo đảm tranh bá tái vững vàng tiến hành, đến nỗi có mâu thuẫn người, cách đấu đài, kia đó là tự nguyện, đánh chết đả thương, đều là tự tìm. Bất luận kẻ nào không được bởi vậy tìm phiền toái, ít nhất bên ngoài ở chỗ này không được dùng cái này lý do đi tìm phiền toái. Dù sao khoảng cách tái còn có mấy ngày, Diệp Nam cũng không ý với hạn chế bọn người kia hoạt động, tùy ý bọn họ nơi nơi hạ đi đi. Nơi này là lính đánh thuê thế giới, quý củ cũng đều là lính đánh thuê quý củ. Diệp Nam đi đến địa ngục hỏa Rông binh đoàn doanh địa, Izina đã không ở tại chỗ, cửa chỉ có hai cái đứng gác lính đánh thuê. Ta là Long Ưng Rít Gạo Rông binh đoàn đoàn trưởng Diệp Nam. Bở rủ sở tiên sinh ở sao? Ở, chờ một lát hạ. Hai phút về sau, hồi lâu không thấy bở rủ sở cười từ trong doanh địa đi ra. Ha ha, Diệp đoàn trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, vừa rồi nghe nói địa ngục hỏa là ngươi mang đội, cho nên tới bái kiến một chút. Bở rủ sở đã đi tới, sảng khoái mở ra đôi tay, cùng Diệp Nam tới cái nhiệt tình ôm. Phía trước lần đó nhiệm vụ vội vàng, cuối cùng liền cái uống rượu nói lời tạm biệt cơ hội đều không có, đi ta thỉnh ngươi uống rượu đi. Diệp Nam cười cười nói, hảo a, chính không địa phương đi đâu. Bất dù sở cùng hai cái lính đánh thuê công đạo hai câu sau, liền xoay người cùng Diệp Nam sóng vai hướng về uống rượu lâm thời quán ba mà đi. Ta vẫn luôn đều ở chú ý báo danh tình huống, còn tưởng rằng các ngươi long ngưng rít gào lần này không tham gia đâu, mai cho đến cuối cùng đều mo hết hạ, mới nhìn đến các ngươi báo danh. Diệp Nam cười khổ nói, trong nhà đã xảy ra một chút sự tình, chậm chễ một chút, bất quá cũng may vẫn là đuổi. Bở Dù sờ hắc hắc cười nói, ngươi ra hỏa này chính là mục đích tính phi thường cường, ngươi lần này tới, sợ là hướng về phía tiền tam đi đi. Diệp Nam nhún nhún vai, một bộ đương nhiên biểu tình, bở Dù sờ, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, nơi này còn có nào chỉ đội ngũ không phải hướng về phía tiền tam đi sao? Chương 1081, địa ngục hỏa của khởi. Doanh địa lâm thời quán Ba Phương là một mảnh thật lớn vũ liều, ở vũ liều hạ, là một chương chương đơn sơ bàn ghế. Ở tận cùng bên trong có một loạt hợp với cái bàn đảm đương quay ba. Tuy rằng đơn sơ, nhưng là mọi người đều thực vừa lòng. Có uống rượu, kia vậy là đủ rồi, đến nỗi hoàn cảnh, ai để ý. Diệp Nam cùng bố rủ vừa hai người đi vào cái này lâm thời quán ba, chọn lựa một trường tương đối hẻo lánh cái bàn ngồi xuống, một vị nam phục vụ sinh đã đi tới. Bở rủ sở thuần thục điểm bia cùng mấy cái nhắm rượu đồ ăn vặt, sau đó cho tiền, trong miệng bất mãn lẩm bẩm nói, đoạn mũi tên này đàn gia hỏa, thật là quá hấu người. Nơi này bia ít nhất bên ngoài quý gấp 10 lần. Diệp Nam nhìn xem tà hữu, cười nói, có thể tại đây phiến cánh đồng hoang vu làm thành như vậy, đoạn mũi tên cũng không dễ dàng à. Bở rù sở ha ha cười, đó là, ta cũng nói nói, có thể tại đây cánh đồng hoang vu chi, uống mấy khẩu vị nói thuần khiếp bia, nhiều phó một chút tiền kỳ thật cũng là hả là. Diệp Nam cười nói, ta còn là lần đầu tiên tham gia cái này tái đâu, bở rù sở tiên sinh, các ngươi địa ngục hỏa thực lực cường đại, hẳn là tham gia quá rất nhiều lần đi. Bở rù sở cười nói, đó là tự nhiên, hơn nữa lại nói tiếp, chúng ta địa ngục hỏa cuối cùng chân chính quật khởi, cũng là vì cái này tái. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, bở rù sở tiên sinh, có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Lúc này phục vụ sinh đem hai người điểm bia cùng nhắm rượu đồ ăn vật đều bưng tới, đặt ở bàn. Bở rù sở bưng lên trước mặt bia, cùng Diệp Nam chạm vào một chút, cười nói, kỳ thật rất đơn giản à, thanh danh, tiền tài, ở lính đánh thuê trong thế giới, có này hai dạng khác biệt muốn trở nên càng cường đại tự nhiên thực dễ dàng." Diệp Nam Lý giải gật đầu, "Ý của ngươi là các ngươi địa ngục hỏa lúc trước cũng là ở cái này tái đoạt đệ nhất, sau đó mới nhanh chóng lớn mạnh cho tới bây giờ nồng nổi." Vở dù Sở Cời nói, "Là, lúc trước địa ngục hỏa nhưng xa xa không có hiện tại như vậy cường đại, cùng các ngươi long lưng rít gạo giống nhau, cũng bất quá một hai trăm người quy mô, tuy rằng cũng coi như có điểm danh khí, nhưng là khoảng cách đứng đầu một đường lính đánh thuê công ty còn kém quá nhiều." Vở dù Sở giơ lên chén rượu, Ý bảo một chút, bổ sung nói, ta nói lời này cũng không phải là khinh thường các ngươi long ưng giít gào Nga. Diệp Nam cùng bờ rủ sờ chạm vào một chút ly, mỉm cười nói, cái này ta còn là có tự mình hiểu lấy, tuy rằng phát triển cũng cũng không tệ lắm, nhưng là khoảng cách các ngươi loại này đứng đầu lính đánh thuê đoàn vẫn là kém quá nhiều. Diệp Nam thật đúng là thiệt tình lời nói, long ưng giít gào tuy rằng hiện tại phát triển cũng không tệ lắm, một năm thời gian đã phát triển trở thành vì 200 nhiều danh lính đánh thuê công ty, hơn nữa tại thế giới cũng có chút danh tiếng. Nhưng là cùng những cái đó đại hình lính đánh thuê công ty tương lai kém đến quá nhiều. Giống địa ngục hỏa như vậy công ty, ở châu Phi có phi thường cường hãn lực lượng vũ trang, bọn họ thậm chí có được tiên tiến xe tăng cùng võ trang phi cơ trực thăng, lực lượng quân sự cực kỳ cường đại, nếu không có như thế, bọn họ lại dựa vào cái gì tung hoành châu Phi đâu. huống chi, địa ngục hỏa nghiệp vụ nhưng không đơn giản chỉ là ở châu Phi, ở mặt khác rất nhiều địa phương đều có, hơn nữa nghiệp vụ rất lớn. Bởi dù sờ ngón tay kẹp lên một cái th Ném nhập trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt, mỉm cười nói, các ngươi nếu tới tham gia cái này tái, không phải tưởng đạt được càng mau phát triển sao, rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể đi vào tiền tam, các ngươi sẽ đạt được cũng đủ phát triển tài chính cùng cũng đủ danh vọng, nghiệp vụ lượng cũng sẽ đột phi mạnh chướng. Diệp Nam gật đầu là, tuy rằng lòng ưng giít gạo phát triển tốc độ cũng không tính chậm, nhưng là ta còn tưởng lại mau một chút, đúng rồi, lần này tham gia nhân số cũng không ít à, 36 chi đội ngũ. Mùa chi đội ngũ dự thi phí 300 vạn đô la, kia thêm lên là 100 triệu 0800 vạn đô la, này cũng không phải là một bút số nhỏ tự. Đương nhiên không phải số lượng nhỏ, nếu không có như thế, nhiều như vậy đội ngũ vì sao còn muốn tới tham dự chém giết đâu, tuy rằng 300 vạn đô la dự thi phí không thấp, nhưng là cái này đầu nhập cùng hồi báo chính là siêu cao. Diệp Nam hảo hỏi, cái này tiền thưởng phân phối là như thế nào a? Bởi dù sở ánh mắt cũng có chút chờ mong, tiền thưởng về tiền tam sở hữu. Phân phối phương thức là 55%, 30%, 15%. Diệp Nam tâm tính nhầm một chút, 55%, kia cũng là không sai biệt lắm 6.000 vạn đô la. Phải biết rằng năm trước Long ưng dít gạo không ngừng chấp hành nhiệm vụ, này còn bao gồm nhiều hạng đại nhiệm vụ, nhưng là cuối cùng cũng chỉ lợi nhuận 1.000 tới vạn đô la, cũng là nói, ấn năm trước thu vào tới tính, nếu có thể được đến đệ nhất, làm thắng này một phiếu, liền tương đương toàn bộ công ty làm 6 năm. Tính không phải đệ nhất, cho dù là cuối cùng đệ tam. 15% tiền thưởng, kia cũng có 1.600 vạn. Bở dù sơ nhìn Diệp Nam lập tức biến lượng đôi mắt, mỉm cười nói, đại gia tự nhiên đều tưởng được đến tiền tam thứ tự, được đến tiền thưởng, nhưng là chung quy có 33 chi đội ngũ sẽ tay không mà về, nhưng là rất nhiều đội ngũ lại cũng không phải không có thu hoạch, bọn họ sẽ thu hoạch danh vọng, mà đối với một cái lính đánh thuê công ty tới nói, danh vọng là phi thường quan trọng, thậm chí nói không thể thiếu đồ vật. Tuy rằng chỉ có 3 cái công ty có thể được đến tiền thưởng, Nhưng là chỉ cần có thể tiến vào xếp hạng top 10 công ty, này 300 vạn đô la đều xem như hoa đến giá trị, đây cũng là mỗi năm rất nhiều đồ vật đều không thể bắt được tiền tam, nhưng là lại như cũ hàng năm tham dự tái nguyên nhân. Bọn họ có thể không bắt được tiền tam, nhưng là bọn họ lại cần thiết bảo đảm chính mình xếp hạng dựa trước, nếu không nói, đối bọn họ nghiệp vụ lượng ảnh hưởng rất lớn. bờ dù sợ uống một ngụm địa, cười nói, tuy rằng không tham gia tranh ba tái, giống nhau có thể hoàn thành các loại nhiệm vụ, nhưng là thanh danh thứ này mang đến vô hình tài phú lại là không thể dự đánh giá. Một ngày hai ngày, một hai năm khả năng nhìn không ra hiệu quả, nhưng là mười năm tắm năm, xếp hạng tốt mười công ty cũng không xếp hạng công ty, kia sai biệt là thật lớn. Diệp Nam bưng lên bia, uống một hớp lớn, nhận đồng nói, là, cho nên chúng ta cũng tưởng thử một lần, nhìn xem có thể hay không đi lối tắt Bởi dù sờ ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Diệp Nam, tuổi trẻ, có bức đồng, cùng chúng ta đoàn trưởng lúc trước rất giống A. Diệp Nam hơi hơi có chút hảo Ta mỗi lần nhìn thấy hơi chút lớn hơn một chút hành động đều là các ngươi địa ngục hỏa phó đoàn trưởng mang đội, các ngươi đoàn trưởng hiện tại đã chuyên chú với địa ngục hỏa quản lý, không tham dự nhiệm vụ sao? Bỡ dù sờ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, chúng ta đoàn trưởng không phải không nghĩ tham dự nhiệm vụ, mà là đã không thể tham dự nhiệm vụ. Diệp Nam sửng sốt một chút, sao lại thế này? Bỡ dù sờ thở dài, việc này vẫn là cùng tranh bá tái có quan hệ, lúc trước địa ngục hỏa lâm vào khốn cảnh, đoàn trưởng thấu 150 vạn đô la dự thì Lúc trước dự thi phí còn không có hiện tại như vậy quý, tổ chức nhất bang nòng cốt tham dự tranh bá tái. Kia một năm tranh bá tái thực huyết tinh thực tàn khốc, Địa Ngục Hỏa dự thi 20 cá nhân cuối cùng chỉ còn lại có 7 người, hơn nữa 7 người còn có 2 người trọng thương. Bỡ dù sơ mặt nhiều không chút nào che giấu khâm phục, trong thanh âm cũng nhiều vài phần tự hào cùng kiêu ngạo, Địa Ngục Hỏa đoạt được đệ nhất, lại trả giá trầm trọng đại giới, đoàn trưởng một con cánh tay cũng bị ngắm bắn xuống trường cấp ngạnh sinh sinh đánh gãy, nhưng là cũng đúng là bởi vì game một lần tái. Địa ngục hỏa danh dương lính đánh thuê giới, sau đó mới nhanh chóng phát triển lên, mãi cho đến hiện giờ quy mô. Chương 1082, Kết minh. Diệp Nam ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, sắc mặt nghiêm nghị khởi kính. Ở lính đánh thuê trong thế giới, ở huyết cùng hỏa chém giết, không ai có thể đủ nhẹ nhàng quật khởi. Địa ngục hỏa hiện giờ đứng hàng toàn cầu trong binh đoàn trước 10, thực lực khổng lồ, chính là ở nó quật khởi lịch sử như cũ có như thế thảm thiết một màn. Nếu không có Địa ngục hỏa đoàn trưởng Liêu Mạng chém giết, nhất chiến thành danh Có lẽ cũng đã không có hôm nay này quy mô địa ngục hỏa. Các ngươi địa ngục hỏa tham gia quá nhiều như vậy thứ tranh bá tái, được đến quá vài lần đệ nhất ta. Bởi dù sở cười khổ nói, tranh bá tái đệ nhất cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể được đến. Địa ngục hỏa tham gia nhiều như vậy thứ, cũng được đến quá một lần đệ nhất, một lần đệ nhị, hai lần đệ tam, chúng ta cả gì đặc đoàn trưởng mang đội lần đó là chúng ta duy nhất một lần đệ nhất. Diệp Nam dơ lên chính mình địa ly, kính cả gì đặc. Bởi dù sở dơ lên cái ly Ánh mắt khâm phục, kính cả gì đặc. Hai người một hơi uống xong rồi cái ly bia. Sau đó một lần nữa cầm lấy mặt khác một ly. Bở riu sợ, ngươi tham gia quá vài lần cái này tại a? Có cái gì kinh nghiệm có thể chia sẻ một chút sao? Hai người ngồi ở cùng nhau, uống lên một ly bia. Hai người gian nói chuyện phiếm không khí có vẻ càng thêm tùy ý tự nhiên. Vừa mới bắt đầu gặp mặt thiếu vài phần khoảng cách cảm, sưng hô cũng liền tùy ý lên. Bở riu sợ cười cười, dựng lên ba ngón tay đầu. Đây là ta tham gia lần thứ ba. Kỳ thật cũng không có gì kinh nghiệm, bởi vì này đối với chúng ta tới nói là một lần nhiệm vụ, nhiệm vụ này mục tiêu rất đơn giản, đánh tan ngươi sở gặp được địch nhân hơn nữa sống sót, thẳng đến cuối cùng. Không phải tất cả mọi người có thể kiên trì đến cuối cùng, này rốt cuộc chỉ là một hồi tái, mà không phải một hồi cần thiết phân ra sinh tử nhiệm vụ, cho nên rất nhiều đội ngũ ở tao ngộ không thể nghịch cục diện khi, liền sẽ lựa chọn từ bỏ tái. Nói tới đây, mặc dù sờ mặt có vài phần cười khổ, lần đầu tiên ta mang đội tham gia tái thời điểm không cẩn thận lâm vào không trung kỵ binh bấy giờ đối phương chỉ nả một phát súng đánh chết chúng ta tay súng bắn tỉa sau đó chúng ta liền toàn viên nhận thua thực mất mặt đúng không Diệp Nam không để bụng nói nếu là chiến đấu chân chính tự nhiên còn có thể hậu đả liều mạng nhưng là một hồi tái đối mặt phải thua hẳn phải chết tình huống tự nhiên không cần thiết đi liều mạng chúng ta hoa hạ người có câu nói kêu lưu đến Thanh sơn ở không lo không tuổi đốt là tương chân chính tuyệt mệnh chém giết trận này tái chúng ta ít nhất còn có đến tuyển bỏ dù sở thở dài, ta đem kia một lần sự tình coi là ta xỉ nhục, lần thứ hai ta dẫn dắt đội ngũ tham gia, rốt cuộc cấp lấy đệ tăng danh, xem như tìm về một chút mặt mũi. Diệp Nam ử một tiếng, hỏi đại giới đâu? Bỏ dù sở ánh mắt hơi có hai phần phức tạp, hai mươi cá nhân, đã chết tám, tồn tại mười hai người, cơ hồ cũng là mỗi người mang thương. Thứ ba cái trọng thương, không thể không thoát ly lính đánh thuê cái này ngành sản xuất. Diệp Nam mày hơi hơi dơ dơ lên, lòng có hai phần giật mình tỷ lệ tử vong 40%, còn có 15% trọng thương đào thải, này lệ đã tương đương cao. Bởi dù sở rót một mồm to bịa, thở dài, càng đánh đến cuối cùng đội ngũ, thường thường tử thương càng nặng, cơ bản mỗi một giới lấy được tiền tăng người, tử thương đều sẽ không quá ít, mà trước hết rời khỏi thường thường tử thương đều tương đối ít. Cái này tự nhiên là có thể lý giải, muốn chiến đấu đến cuối cùng, được đến tiền tăng, kia tự nhiên mà vậy đối mặt địch nhân càng nhiều, trải qua chiến đấu càng nhiều, tổn thất tự nhiên cũng cũng càng lớn. Diệp Nam tâm tình cũng có hai phân thấp thỏm cùng trầm trọng, tuy rằng đã làm tốt dự thi chuẩn bị, nhưng là tử vong chuẩn bị làm tốt sao? Bọn họ còn có thể giống dĩ vãng giống nhau, toàn thân mà lùi sao? Diệp Nam nháy mắt cảm giác chính mình bả vai gánh nặng càng thêm trọng, hắn là Long Ưng Dịt gào lão bản, cũng là đoàn trưởng, cũng là lần này mang đội giả, hắn đem này nhóm người đưa tới nơi này tới, làm lãnh tụ, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đưa bọn họ tận khả năng tiểu tổn thất mang về. Bất dù sơ nhìn Diệp Nam biểu tình. Đại khái biết Diệp Nam suy nghĩ cái gì, đống nhiên mỉm cười nói, nếu chúng ta ở tái gặp được, chúng ta kết minh, như thế nào? Kết minh? Diệp Nam mở to hai mắt, ở tái có thể kết minh sao? Vì cái gì không thể? Bởi dù sơ mỉm cười phản bác nói, này tuy rằng là một hồi tái, nhưng là trừ bỏ cuối cùng có thể nhận thua bỏ quyền ngoại, mặt khác đều cùng chân thật chiến tranh giống nhau. Ở chân thật chiến tranh, đương có kết minh cơ hội đấu tranh người khác giảm bất chính mình tổn thất thời điểm, ngươi sẽ cự tuyệt kết minh sao? Diệp Nam ánh mắt sáng lên, ha hà cười nói, thì ra là thế, ta nguyên bản cho rằng sẽ thêm một ít hạn chế quy cách, như không thể kết minh linh tinh. Tính bỏ thêm, lại như thế nào, tính hai chỉ đội ngũ không đi đến cùng nhau, chẳng lẽ không thể hợp tác rồi, không thể kết minh, cho nên làm như vậy quy định, căn bản là thùng rông kêu to, nếu vô dụng, kia hà tất còn muốn bị thai trộm chung đâu. Bởi dù sở cười lạnh nói, đây là chân thật chiến tranh, chỉ có đầu hàng nhận thua, nhưng là lại sẽ không có bất luận cái gì thủ đoạn hạn chế. Này chỉ chiến trường, chiến trường cho phép hết thẻ thủ đoạn, vì thắng lợi. Diệp Nam nhận đầu ngật đầu, chợt có chút nghi hoặc, địa ngục hỏa danh liệt trước người, chúng ta long ưng giít gào thực lực cùng các ngươi tương nhưng kém quá nhiều a, ngươi hẳn là có càng tốt kết minh lựa chọn đi. Bở dù sở ha ha cười, hiện tại ở chỗ này hoa cũng không phải là toàn bộ lính đánh thuê công ty thực lực, mà là một cái 20 người tiểu đội thực lực, ai lại ai mạnh nhiều ít đâu. Bở dù sở mỉm cười nói, lúc trước ngươi cùng chúng ta địa ngục hỏa tương lộ, Cuối cùng xui xẻo chính là chúng ta địa ngục hỏa a, bị các ngươi đánh thật sự chật vật a, Izina không phải nuốt không dưới khẩu khí này mới gia nhập đội ngũ sao? Chúng ta cố nhiên còn có khác minh hữu lựa chọn, nhưng là đại gia rớt xuống địa phương đều là tùy cơ, hơn nữa lẫn nhau chi dàn cũng là không biết, cho nên chúng ta hay không có thể ngộ vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu. Diệp Nam cười khổ, Izina hẳn là ở các ngươi trong đội đảm nhiệm tay súng bắn tỉa đi. Bờ dù sở cười tủm tỉm nói, ngươi cùng Izina hẳn là rất quen thuộc đi. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, lần đầu tiên gặp mặt nàng thiếu chút nữa muốn ta mệnh, mặt sau ta lại hố nàng một lần, nàng hận ta cũng không phải là một chút. Bởi dù sở cười nói, ta lúc ấy chính là do hỏi quá nàng, kỳ thật nàng đối với ngươi cũng không như vậy hận, mọi người đều là lính đánh thuê, từng người vì chiến, các dùng thủ đoạn, không có gì ghê gớm, dựng lên ta cảm giác được đến, nàng đối với ngươi kỳ thật vẫn là rất khâm phục, lần này tới tuy rằng trong miệng nói như vậy, ta phỏng trừng nàng chỉ là tưởng cùng ngươi so phân cao thấp đi. Diệp Nam nhún nhún vai, hy vọng như thế, ta nhưng không nghĩ có ai nhìn chằm chằm vào ta, tưởng thình lình cho ta một thương. Bở rủ sở rơ lên chén rượu, Izina chính là chúng ta địa ngục hỏa đệ nhất mỹ nữ, cũng là đệ nhất tay súng bắn tỉa, ngươi có thể từ nàng súng ngắm hạ chạy trốn, này đã chứng minh bản lĩnh của ngươi. Cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. Trước 1083, cách đấu đài chiến đấu. Diệp Nam cùng bở rủ sở định ra một ít kết minh chi tiết, đương nhiên, giống như bở rủ sở theo như lời. Này cũng chỉ là một cái khả năng kết minh mà thôi Đại gia có không gặp được, đều vẫn là cái vấn đề đâu Diệp Nam từ bờ rủ sở trong miệng Được đến rất nhiều khóa trước tranh bá tái nội tình cùng kinh nghiệm Làm Diệp Nam đối cái này tái càng thêm có càng toàn diện nhận thức Tranh bá tái tuy rằng là một lần quán quân đoạn mũi tên tổ chức Nhưng là lại còn có cái giám sát ủy ban Cái này kiểm tra ủy ban có 5 người Phân biệt từ năm trước xếp hạng trước năm lính đánh thuê công ty các phái một người tham gia tạo thành Giám sát ủy ban chức trách đó là giám sát toàn bộ tổ chức cùng tái quá trình, giám sát hay không có làm việc thiên tư làm rối kỷ cương hoặc là vi phạm quy định sự tình phát sinh, lấy bảo đảm tái bình thường tiến hành. Tranh ba tái rất đơn giản, 36 chi dự thi đội ngũ sẽ bị thả xuống đến khu vực này các nơi, mà cụ thể thả xuống chính tự, còn lại là lấy rút thăm quyết định. Nói cách khác, ở ngươi chân đạp lên tái khu vực mặt đất phía trước, ngươi căn bản không biết ngươi sẽ bị thả xuống đến nơi nào, ngươi càng thêm không biết ở ngươi trùng quanh hay không có đội ngũ lại hoặc là cái này đội ngũ nào một con. Kết minh, kia cũng là yêu cầu dũng khí cùng kỹ xảo, ngươi gặp được một chi đội ngũ, nếu ngươi tưởng kết minh, có lẽ đối phương không muốn đâu, chỉ là đem ngươi làm như con mồi đối lại đâu. tại khu vực rất lớn, sở hữu đội ngũ phân cách đều là thực hai, tái thời gian 10 ngày, mỗi cái đội ngũ đội trưởng sẽ trang bị một cái có hệ thống định vị đồng hồ, ở cái này đồng hồ, có một cái mục đích địa kia đó là mọi người cuối cùng mục đích địa Mục đích này mà là một cái loại nhỏ sơn cốc, 10 ngày sau không có đến sơn cốc này cùng nửa đường bị đào thải đều sẽ bị bài trừ bên ngoài, sau đó tiến vào sơn cốc người cuối cùng chăm giết, quyết ra cuối cùng xếp hạng. Như ngày thứ 10, có 6 chi đội ngũ, tiến vào sơn cốc, kia đệ nhất đến thứ 6, đó là này 6 chi đội ngũ, đến nỗi chưa tiến vào sơn cốc đội ngũ xếp hạng, Tất căn cứ mỗi chi đội ngũ chiến tích tổng hợp bình định, như đào thải nhiều ít chi đội ngũ, xử lý bao nhiêu người, tổn thương nhiều ít từ từ. Đến nôi tiến vào Sơn Cốc 6 chi đội Ngũ xếp hạng tắc rất đơn giản, trước hết bị đào thải đó là thứ 6 danh, cuối cùng tồn tại đó là đệ nhất danh. Kia phiến Sơn Cốc không coi là quá lớn, ở bên trong này muốn hoàn toàn che giấu nhặt tiện nghi nhưng không dễ dàng, chỉ có chém giết, chém giết, lại chém giết. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mỗi năm cuối cùng tiến vào tiền tam đội ngũ, thường thường tử thương đều không ít, nhưng là bọn họ đạt được hồi báo cũng là vô phong phú. Diệp Nam cùng bờ rủ sờ uống xong rượu lúc sau, tìm được tổ chức lần này hoạt động người phụ trách lĩnh một phần lần này tái khu vực địa hình tương quan tư liệu giống như mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều phải trước đối mục tiêu khu vực tiến hành điều tra tổ ủy hội bên này cũng vì mọi người đều cung cấp tường tận tư liệu nhân thủ một phần diệp nam trở lại lều trại bắt đầu nghiên cứu địa hình tư liệu hắn chuẩn bị trước tiên đem toàn bộ địa hình trang nhập chính mình trong ốc hơn nữa trước tiên dự đánh giá một ít khả năng xuất hiện tình huống bữa tối lúc sau diệp nam tiếp tục tránh ở lều trại nghiên cứu kia một chồng tư liệu Nghiên cứu một trận, Diệp Nam buông tư liệu, dựa vào ghế dựa xoa xoa huyệt Thái Dương, mặt mang vài phần cười khổ. Lần này tái địa hình thật đúng là không phải giống nhau đại, muốn lẳng lặng tránh ở nơi nào chờ đợi tái kết thúc, kia chỉ có bị đào thải phân. Bởi vì nếu chờ đợi hao phí ngươi thời gian, ngươi khả năng ở 10 ngày căn bản vô pháp đến cuối cùng quyết chiến cái kia tâm sân gốc. Huống chi đây là hoang dã Châu Phi, trừ bỏ muốn đối mặt tùy thời khả năng xuất hiện lính đánh thuê địch nhân, còn cần đối mặt cánh đồng hoang vu đủ loại nguy hiểm, hung manh sư tử. Chí mạng rắn độc điện độc, mang theo các loại bệnh truyền nhiễm mũi, không biết tên kịch độc thực vật, thậm chí còn có một ít khả năng xuất hiện châu phi dân bản xứ. Đây là một mảnh chưa khai hóa thổ địa, cực kỳ nguyên thủy, mà hiện tại nơi này trở thành 36 chi lính đánh thuê đội ngũ thí luyện nơi, đồng thời cũng là đại gia quyết đấu thú lùng. Một trận rồn dập tiếng bước chân ở cửa vang lên, lều chạy rèm vải bị người sốc lên, Long ưng rít gào một người lính đánh thuê vọt tiến vào. Đoàn trưởng, đã xảy ra chuyện, chuồn chuồn cùng người mau đánh nhau rồi. Diệp Nam đột nhiên từ ghế rửa đứng lên, không nói hai lời hướng ra phía ngoài đi đến, đồng thời hỏi, phát sinh sự tình gì. Kêu lính đánh thuê bay nhanh trả lời nói, chúng ta mấy cái ở quán ba uống rượu, bên cạnh một bàn là hắc bá tức dòng binh đoàn người. Bọn họ trong tối ngoài sáng trào phúng hoa hạ lính đánh thuê kém cỏi, chuồn chuồn nhịn không được, cùng bọn họ xảo lên, sau đó hai bên làm ở Mỹ lên. Diệp Nam mày hơi hơi nhăn lại, đánh nhau rồi. Không có, nhưng là đối phương đưa ra cách đấu đài, chuồn chuồn bên này đã đáp ứng rồi. Cách đấu đài. Diệp Nam bước chân hơi hơi tạm dừng, chuồn chuồn đáp ứng rồi. Là. Lính đánh thuê đáp ứng rồi một tiếng, tựa hồ lo lắng Diệp Nam trách tội, bổ sung nói, không phải chúng ta chọn sự, mà là đám kia hắc bá tức người ta nói lời nói quá khó nghe. Diệp Nam vừa một tiếng, bọn họ đi cách đấu đài sao. Đúng vậy, lôi viêm lo lắng xảy ra chuyện, làm ta trở về kêu ngươi. Đi thôi, đi xem. Diệp Nam tâm đảo cũng không có gì quá lo lắng. Lính đánh thuê nguyên bản một đám là tính tình nổ mạnh ra hỏa, phát sinh một chút tranh chấp cùng xung đột đó là thực bình thường sự tình. Nô tính nguyên bản là luyện võ người, lúc trước hắn ở trong quân đội chính là đánh biến doanh địa vô địch thủ, hắn nhất am hiểu cũng là cách đấu, lại thêm hậu kỳ nhiều như vậy thực chiến, Diệp Nam cũng không phải đặc biệt lo lắng. Chỉ là chờ Diệp Nam đi đến cách đấu đài thời điểm, đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại. Cách đấu đài, nô tính cùng một cái dáng người cường tráng bạch nhân nam tử nên diện mà chiến. Hai người trong tay thế nhưng đều nắm trùy thủ, đen bóng trùy thủ ở ánh đèn hạ lóng lánh lạnh lẽo qua mang. Cách đấu đài chung quanh vây đầy người, này đó lính đánh thuê nguyên bản tại đây trong doanh địa ăn không ngồi rồi, hiện giờ có như vậy cho hay, lại như thế nào sẽ bỏ qua. Diệp Nam tâm trầm xuống, trầm giọng quát, chuồn chuồn, dừng tay. Nô tĩnh quay đầu lại, nhìn đến trầm khuôn mặt Diệp Nam, ánh mắt rụt rụt hắn đối cái này lão đại đánh trong lòng chính là có chút kính sợ, chính mình không trải qua xin chỉ thị liền cùng người cách đấu đài Chỉ sợ sẽ bị hướng đi lão đại Diệp Nam trầm giọng hỏi Như thế nào khởi trùy thủ Nô tính có chút thấp thỏng nói Là đối phương nói ra Diệp Nam trầm giọng quát trước không nói ngươi hay không có thể đánh thắng Nếu ở đấu bị thương Đến lúc đó như thế nào tham gia tái Kéo bị thương thân hình tiến vào tái Ngươi là muốn tìm cái chết sao Nô tính thấp giọng nói Ta biết chỉ là kia bang ra hỏa khinh người quá đáng Ta thật sự nhịn không được Diệp Nam ánh mắt lạnh lùng đảo qua đối diện cái kia vẻ mặt kiêu ngạo bạch nhân nam nhân, bọn họ nói như thế nào? Nô tinh cắn chặt răng, làm cho nhiều người như vậy, tựa hồ ngượng ngùng mở miệng. Sở Ca nhích lại gần, thấp giọng ở Diệp Nam bên tai nói, Hắc Ba tức người mang chúng ta hèn nhát, nói chúng ta hoa hạ lính đánh thuê đều là kêu đến lợi hại, thực tế một chút bản lĩnh đều không có, chiến trường chạy trốn nhanh nhất, tham sống sợ chết. Diệp Nam ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, trầm giọng nói, chuồn chuồn, ngươi xuống dưới. Nô Tĩnh không cam lòng nhảy xuống lôi đài, lão đại, chẳng lẽ khẩu khí này chúng ta đều phải nhẫn, kia về sau chúng ta như thế nào ngẩng đầu. Nô Tĩnh lời nói còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy chính mình nhẹ buông tay, chủy thủ đã rơi xuống Diệp Nam trong tay, đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến Diệp Nam đã một tay một chống, thân mình trực tiếp nhảy thân cách đấu đài. Ta tới. Trước 1084, Vung Tha Ta, ta là Hèn Nhát. Cách đấu đài người chung quanh, nguyên bản nhìn Diệp Nam răn dạy Nô Tĩnh. Sau đó ngô tính nhảy xuống đài, đều có chút thất vọng. Ai, đây là tung sao. Cư nhiên lùi bước ra. Tuy rằng vì tái sắc thật muốn tránh cho bị thương, chính là đều đứng ở đài, lại chạy, này cũng quá mất mặt đi. Bọn họ là Long hương giết đảo. Đứng ở đài cái kia dáng người cường tráng bạch nhân nam tử mặt càng là toát ra rõ ràng khinh thường, vươn ngón cái xoay ngược lại hướng về mặt đất, lớn tiếng kêu lên, người nhu nhược. Ai biết hắn mới nói xong những lời này, lại nhìn đến diệp nam càn tịnh lợi lạc nhảy thân cách đấu đài Di, đây là ai? Làm nửa ngày là thay đổi người A. Đây là Long Hưng giít gào đoàn trưởng đi. Hắn muốn đích thân xuất chiến sao. Dưới đài các dòng binh kích động châu đầu ghé thai, vẻ mặt tràn ngập chờ mong. Cách đấu đài bạch nhân đại hán ha ha cười, như thế nào, hắn không dám tới, kẹp chặt cái đuôi chạy trốn sao. Diệp Nam lạnh lùng nhìn chầm chầm cái này bạch nhân đại hán, ta cần thiết vì ta mỗi người phụ trách, ta mang theo bọn họ tới, ta muốn lớn nhất khả năng dẫn bọn hắn an toàn rời đi, nếu ngươi tưởng chơi. Làm ta bồi ngươi chơi chơi hảo. Bạch nhân đại hán hạ đánh giá Diệp Nam hai mắt, ngươi là ai? Diệp Nam trầm giọng nói, Long ưng, Long ưng giít gào dòng binh đoàn đoàn trưởng, ngươi lại là ai? Phong lang cái này danh hiệu là Diệp Nam ở biên thủy Chi lang cùng ẩn Long khi dùng, hiện giờ ở lính đánh thuê, Diệp Nam liền vẫn luôn đối ngoại sử dụng chính là Long ưng. hắn là Long ưng tiểu tổ đội trưởng, dẫn dắt đại gia sáng tạo Long ưng giít gào, hắn lại là lão bản, lại là đoàn trưởng, dùng Long ưng cái này danh hiệu đó là vô thỏa đáng. Bạch Nhân đại Hàn ánh mắt sáng lên, "Ta là Hoắc Lợi, Hắc Ba tức dòng binh đoàn Hoắc Lợi, danh hiệu Bạch Hùng. Hảo đi, ta đây bồi ngươi chơi chơi, cho các ngươi biết, lĩnh đánh thuê chiến trường không phải các ngươi hoa hạ người có thể chơi đến chuyện." Diệp Nam lạnh lùng nói, "Có thể, quy củ là cái gì?" Hoắc Lợi cười ha ha, "Này cách đấu đài, kia đó là sinh tử các bằng bản lĩnh, như thế nào, sợ sao? Sợ nói, làm cho đại gia mặt nói một tiếng ta là hèn nhát, ngươi có thể đi xuống, như thế nào?" Diệp Nam hai mắt nhiều hai phân lạnh lẽo, nhưng là vẻ mặt của hắn lại vô bình tĩnh, thậm chí có hai phân là nhạt, vừa rồi là ngươi mở miệng vũ nhục hoa hạ lính đánh thuê là hèn nhất sao? Hoắc lợi cười ha ha, là ta nói, có bản lĩnh tới giáo huấn ta a. Diệp Nam mặt bỗng nhiên hiện ra vài phần tươi cười, này tươi cười có chút là nhạt, nhưng là càng nhiều lại là cho người ta một loại quái cảm giác. Gia hỏa này lúc này còn có thể cười được. Hắn đang cười cái gì? Dưới đài lôi cương nô tính đáng người cùng Diệp Nam ở chung phà lâu. Đối Diệp Nam tính cách hiểu biết thâm hậu, nhìn đến Diệp Nam mặt biểu tình, nô tính lắc đầu, thấp giọng nói, ra hỏa này xong rồi. Lôi cương khỏe miệng phiết phiết, bọn họ chưa từng có nghĩ tới Diệp Nam sẽ ở cách đấu bại bởi người khác, hắn hiện tại đã rất xa siêu việt chính mình này nhóm người, lại há là cái này bạch nhân lính đánh thuê có thể đánh bại. Diệp Nam lười đến cùng Hoắc lợi nói vô nghĩa, vươn ra ngón tay, hướng về phía hắn ngoắc ngón tay. Hoắc lợi nhìn đến Diệp Nam như thế coi khinh chính mình, đôi mắt tức khắc để lộ ra vài phần tức giận hung hăng nhìn trầm trầm Diệp Nam nâng lên trong tay chùy thủ ta sẽ đánh đến ngươi quỳ xuống xin tha Diệp Nam không giao động lần thứ hai ngéo một cái chính mình ngón trỏ hoắc lợi tuy rằng trong miệng nói tàn nhẫn lời nói nhưng là thuộc hạ lại là chút nào không vội táo chậm rãi đến gần rồi Diệp Nam tìm hảo công kích khoảng cách sau đó lúc này mới bỗng nhiên một chùy thủ vui qua đi Diệp Nam thân mình hơi hơi một bên tránh thoát này một chùy thủ sau đó nâng lên cánh tay chặn đối phương khẩn tiếp mà đến một cái quỷ tay đánh dưới chân lại không có di động. hoắc lợi tâm cả kinh, ra hỏa này cánh tay hảo có lực lượng, chính mình một cái khuỵu tay đánh, đánh vào đối phương cánh tay, thế nhưng không chút sức mệt. hoắc lợi bước chân một sai, trở tay một trùy thủ thứ hướng về phía diệp nam cổ, góc độ xảo quyệt, xuống tay tàn nhẫn, hơn nữa chiêu thức ấy hắn nhưng không có lưu lực, nếu này một trùy thủ nếu thứ, tuyệt đối là trực tiếp quán hầu mà qua. dưới đài đông đảo lính đánh thuê thấy như vậy một màn, đều là mở to hai mắt, thật tuyến kích thích tô nháy mắt tiêu thăng. Diệp Nam mắt nhiều vài phần sắc khí, hắn thân mình hướng về phía sau lui về phía sau nửa bước, chuẩn xác tránh khỏi này một kích, sau đó ở đối phương trùy thủ còn không có thu hồi đi phía trước, Diệp Nam tay phải đã bỗng nhiên bắt được cổ tay của hắn. Hoác lợi cường lực trở về một tránh, ý đồ tránh thoát Diệp Nam tay, nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện chính mình tay phản phất là bị một cái vòng sắt cấp cô trụ, chính mình này dùng sức một tránh, thế nhưng không có tránh thoát mảy may. Diệp Nam tay phải bỗng nhiên vừa chuyển. Hoác lợi tay liền không chịu khống chế đi theo mãnh lực vừa chuyển. A, một tiếng hoảng sợ mà thê lương tiếng kêu từ hoác lợi trong miệng phát ra rồi, hắn tay đã bị Diệp Nam mạnh mẽ dọc theo cánh tay phương hướng xoay chuyển 180 độ, kịch liệt đau đớn làm hắn toàn bộ cánh tay đều dùng bất lực ý. Hắn ra sức một cái đầu gối đâm, nhưng mà hắn mới nâng lên đầu gối, Diệp Nam sớm đã trước một bước nâng lên đầu gối, hai chân chạm vào nhau dưới, hoác lợi cảm giác chính mình xương bánh chè tựa hồ đều nát giống nhau, đau đớn vô cả người thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống, không đợi hắn tiến thêm một bước phản ứng, Diệp Nam đã bước vào một bước, dưới chân một vướng, cản tịnh lợi lạc đem hoắc lợi phóng ngã xuống mà, sau đó để ở hắn thân, đem hắn tay đảo ngược, trong tay nắm chùy thủ, nhắm ngay chính hắn trái tim, dùng sức áp xuống. này mấy cái động tác nối liền thông thuận, thêm lên không đến hai giây, dưới đài người nguyên bản còn ở hô to, thấy như vậy một màn, lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới, một đám ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Từ giao thủ đến bây giờ cũng bất quá trong chớp mắt công phu, Hoắc Lợi thế nhưng bị đánh ngã. Hắc Ba tức một đám người, nguyên bản còn cao hứng phân chấn chờ chế dế, chính là thấy như vậy một màn, bọn họ rốt cuộc cười không nổi. Hoắc Lợi cách đấu năng lực là phi thường cường hãn, đây cũng là hắn dám chủ động khiêu khích hơn nữa chủ động khởi sướng tùy thủ chiến nguyên nhân, chính là hắn ở cái này hoa hạ người trước mặt, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng dư lực à. Lần này xong đời, đã đến văn sát, Hoắc Lợi đôi mắt hoảng sợ đến mở lão đại. Hắn thấy được Diệp Nam lạnh lẽo tràn ngập sát khí hai mắt, kinh hãi khủng vạn phần. Hắn nỗ lực dùng sức chống lại Diệp Nam tay, nhưng là lại không làm nên chuyện gì, chủy thủ như cũ một phân một phân xuống phía dưới áp xuống tới. "Ai là hèn nhát?" Diệp Nam nói, lạnh lùng ở đài văng lên. Hoắc lợi mặt, cổ gân xanh toàn bộ nổ lên, hắn đã dùng chính mình toàn bộ lực lượng, nhưng là Diệp Nam tay như là một cái máy móc cánh tay, ổn định đầy mạnh. Mắt thấy chủy thủ đã đâm xuyên qua hắn quần áo, đâm thủng hắn làn da, mắt thấy muốn thấu ngược mà nhập. Hoác lợi rốt cuộc nhịn không được tâm hoàng sợ, lên tiếng kêu to. Vung tha ta, ta là hèn nhát. Trước 1085, giết gà doa khỉ. Truy thủ đình chỉ. Ở đâm thùng hoác lợi ngược ra thịt sau đình chỉ xuống dưới, sau đó chậm rãi nâng lên, truy thủ cũng dễ dàng rơi vào rồi Diệp Nam trong tay. Dưới đại ô lên. Diệp Nam vừa rồi càn tịnh lợi lạc đả đảo hoác lợi, làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Quá nhanh, quá cường, hoàn toàn tính áp đảo ưu thế, hoàn toàn nghiền áp Hoắc lợi căn bản không có làm ra bất luận cái gì giống dạng công kích, bị trong chớp mắt đánh ngã. Diệp Nam chính mình trong tay chủy thủ là không, hắn có thể nhẹ nhàng dùng thanh chủy thủ này lao đối phương cổ, nhưng mà hắn lại không có dùng, ngược lại xoay chuyển hoắc lợi thủ đoạn, cưỡng chế làm chính hắn Nam chính mình chủy thủ đâm vào chính mình ngực. Này phân tàn nhẫn làm tất cả mọi người tâm sợ hãi cả kinh, gia hỏa này cũng là cái tàn nhẫn nhân vật a, gia hỏa này thật là lợi hại. Hắn lực lượng quá cường, hắn một bàn tay ép xuống hoặc lợi hai tay thế nhưng đều ngăn cản không được. hắc bá tức cái này mất mặt ném lớn. hắc này đó hoa hạ người thật đúng là hung tàn nhưng thật ra xem thường bọn họ. dưới đài nghị luận sôi nổi hắc bá tức doanh binh đoàn người ở thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời lại cũng cảm giác thể diện không ánh sáng. Nhận thua nhận túng tuy rằng là hoắc lợi nhưng là hắn cuối cùng hô lên câu nói kia không thua gì ở hắc bá tức mặt hung hăng mà phiến một bật hai, bởi vì phía trước ở quán ba chào phúng ngô tịnh đáng người đó là hắc bá tức lính đánh thuê đám người cũng có dòng người lộ ra thất vọng thần sắc. Ai còn tưởng rằng kia hoa hạ tiểu tử muốn xử lý tên kia đâu? Cư nhiên như vậy buông tay, thật là quá nhân từ đâu. Nếu là ai nói như vậy lão tử, lão tử đem hắn đầu nịnh xuống dưới đường buồn cầu, thoát lợi từ mặt đất bò lên, ngồi sồn dưới đất, mồm to thở hổn hển, nhìn đã đứng lên diệp nam, ánh mắt hoảng sợ không giảm, còn có vài phần thật sâu oán độc, làm cho mấy trăm lính đánh thuê mặt thừa nhận chính mình là hèn nhát, này tất nhiên trở thành chính mình cả đời sỉ nhục phải biết rằng nơi này người chính là bao gồm tuyệt đại đa số lính đánh thuê công ty, hắn dùng cổ chân tưởng đều có thể nghĩ đến kế tiếp nhật tử, nên đón chính mình tất nhiên là vô cùng vô tận cười nhạo. Ha ha, hèn nhát. Hắc, hèn nhát. Diệp Nam lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoắc Lợi, vung tay, Hoắc Lợi truy thủ dừng ở hắn trước mặt, sau đó chuyển qua thân mình, chậm rãi hướng về cách đấu đài bên cạnh đi đến. Diệp Nam kia đơn giản liếc mắt một cái, tràn ngập không chút nào che giấu trào phúng, còn có vài phần kinh thường và ngươi điểm này bản lĩnh, cũng dám tiêu ngạo, cũng xứng tiêu ngạo. Hoắc lợi rất dễ dàng từ Diệp Nam ánh mắt xem minh bạch ý tứ này, mà đương hắn nhìn Diệp Nam xoay người, phần lưng đối với chính mình thời điểm, hắn nhìn nhìn trước mặt trùy thủ, hoán độc ánh mắt đột nhiên tràn ngập sát khí. Hắn bắt được trùy thủ, vô thanh vô tức đứng lên, sau đó đột nhiên hướng về Diệp Nam sau lưng nào tới, trùy thủ giống như tia chớp giống nhau thứ hướng về phía Diệp Nam sau eo thận bộ vị trí. Chỉ cần một khi đâm thủng thận, liền có thể ở cực nhanh thời gian làm người tử vong. Này một kích, lại mau lại tàn nhẫn lại đắc. Hoắc lợi này nhất chiêu đánh lén, làm dưới đài rất nhiều lính đánh thuê lập tức mở to hai mắt nhìn. Cẩn thận, đánh lén. Để tiện. Trong nháy mắt các loại từ ngữ từ này đó lính đánh thuê trong miệng buột miệng tốt ra, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hoắc lợi truy thủ, mắt thấy nó cực nhanh thư hướng về phía Diệp Nam. Nô tính đám người mặt toàn bộ đều biến sắc, hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Nam sau lưng. Lao đại cẩn thận. Đoàn trưởng, mà sau Diệp Nam biểu tình bình tĩnh, thân mình đột nhiên phi thường đặt hướng về phía trước vượt một bước, gần là này một bước, liền làm thân thể hắn hoàn toàn thoát ly, hoạch lợi đánh lén Phạm Vi. Diệp Nam căn bản không có quay đầu, nhưng là hắn lại phản phất thấy được sau lưng hết thảy, lại hoặc là nói hắn giống như biết trước tới rồi này muốn phát sinh hết thảy giống nhau. Hoặc lợi một kích thất bại, tâm sợ hãi cả kinh, một cổ khủng hoảng dũng hắn trong lòng, nhưng mà hắn nhìn đến Diệp Nam chuyển qua thân mình, ánh mắt dừng ở hắn mặt, hơi hơi nhếch lên khóe môi toát ra vô rõ ràng trào phúng. Hoác lợi tâm lột bột một chút, nguyên bản bị cựu hận tràn ngập tràn đầy đầu óc lập tức bình tĩnh xuống dưới. Hắn vì cái gì cố ý đem trùy thủ ném ở chính mình trước mặt? Vì cái gì cố ý như vậy trào phúng xem chính mình liếc mắt một cái? Vì sao cố ý không hề phòng bị đưa lưng về phía chính mình? Này căn bản là một cái bẫy, Hắn đang chờ chính mình nhảy vào cái này bẫy dập, mà chính mình thật sự ngây ngốc nhảy vào đi. Nhìn Diệp Nam kia lạnh lùng tràn ngập sát khí ánh mắt, hoác lợi chỉ cảm thấy cả người rét run, như truy đậu băng. Ta nhận thua. Hoắc Lợi không dám tiếp tục tiến công, ngược lại nhanh chóng phát ra một tiếng hô to, hy vọng dùng những lời này ngăn cản Diệp Nam động tác. Nhưng mà, hết thể đều đã muộn rồi. Diệp Nam một câu còn không có kêu xong, Diệp Nam đã giống như một đạo mị ảnh giống nhau gần sát hắn thân mình, tay chủy thủ giống như độc long giống nhau cắm vào cổ hắn, sau đó từ mặt bên sọ xuyên qua ra tới. Hoắc Lợi đôi mắt đột nhiên trợn to, mắt tràn ngập hoảng sợ cùng hối hận. Chính mình thật vất vả nhặt về một cái mệnh, vì sao còn muốn phóng đi? Diệp Nam chia tay, một đạo máu tươi suối phun theo Diệp Nam chủy thủ rút ra mà xái lạc không, Diệp Nam đột nhiên nghiêng người, một cái cản tịnh lợi lạc hung mãnh vô sần chân đá trực tiếp hung hăng đá vào Hoắc Lợi ngực. Giang giác. Tất cả mọi người nghe được Hoắc Lợi xương ngực đứt gãy thanh âm, sau đó liền nhìn đến Hoắc Lợi trực tiếp bay lên. Đúng vậy, không phải ngã xuống, mà là trực tiếp bị đá bay. Hoắc Lợi 167 chủ cân thân mình thế nhưng bị Diệp Nam này một chân cấp ngạnh sinh sinh đá bay, trực tiếp từ đài cao bay lên sau đó dừng ở hắc bá tước bên kia đám người trước mặt mặt đất dựa gần lính đánh thuê nhìn trước mặt máu tươi phun trào hoắc lợi trước ngực đều là đào hút một ngụm khí lạnh tâm nhiều hai phân hàn ý hoắc lợi ngực đã hoàn toàn sụp đổ đi vào hắn xương ngực không biết bị diệp nam này một chân đá chặt đứt nhiều ít can đứt gãy xương ngực chắt vào hắn ngũ tạng lục phủ máu tươi từ cổ hắn từ trong miệng của hắn không ngừng trào ra hoắc lợi tự nhiên là chết đến không thể càng chết còn không có rơi xuống đất hắn liền đã treo Làm mọi người trái tim băng giá chính là, Diệp Nam nguyên bản một trùy thủ trực tiếp thọc xuyên hoác lợi cổ, này đã là tuyệt đối vết thương chí mạng, chính là hắn còn lại đến như vậy hung tàn một chân. Mọi người tâm đều đột nhiên hiện lên khởi một cái tử Giết gà doa khỉ. Hoác lợi đó là kia chỉ nhảy đến nhất hoan, bị chết nhắc nhất, nhất, bị giết giết gà. đại Diệp Nam thu hồi chính mình chân, thần sắc bình tĩnh, cùng phía trước cũng không có cái gì biến hóa, phảng phất chính mình giết chết chỉ là một con gà giống nhau không đáng giá nhất tới. Diệp Nam lạnh lùng ánh mắt đảo qua dưới đài hắc bá tướng người, lại đảo qua mặt khác dòng binh đoàn người, sở hữu bị Diệp Nam ánh mắt quét đến nam nhân đều là tâm dùng mình. Gia hỏa này, sắt khí hảo trọng. Gia hỏa này phía trước liền có thể giết chết hoặc lợi, nhưng là khó tránh khỏi sẽ làm người sinh ra một ít ý tưởng, hắn cố ý thiết hạ bẫy dập, làm hắc lợi đánh lén chính mình, sau đó lại dùng tàn bạo phương thức giết chết hoặc lợi, dùng để cảnh cáo mọi người. Gia hỏa này, tâm cơ hảo trọng. Hiện trường đột nhiên trở nên vô tĩnh lặng đại Diệp Nam Thanh Âm cũng có vẻ phá lệ rõ ràng. Còn có người nói chúng ta là hèn nhát sao. Trước 1086, thật sự không cam lòng A. Không ai tiếp lời. Tính còn có nhân tâm không phục, tính còn có người có ý nghĩ như vậy, nhưng là nhìn bị chết như thế cản tịnh lợi tác như thế thảm thiết hoác lợi, cũng chỉ có đem lời nói lạn ở trong bụng. Ít nhất ở chỗ này, tại đây cách đấu đài, không ai dám cùng Diệp Nam đấu. Hoác lợi thực lực không thấp, mặc kệ tốc độ vẫn là lực lượng, chủ thủ công kích góc độ cùng quyết đoán. Đều không kém, chính là ở Diệp Nam trước mặt, lại như là hướng về người trưởng thành múa may món đồ chơi trùy thủ 3 tuổi tiểu hải tử. Hắc Ba tức người tuy rằng có nghĩ thầm tìm về mặt mũi, nhưng là nhìn Diệp Nam kia khủng bố sức chiến đấu, vẫn là không ai dám đài đi. Trước không nói kia tàn nhẫn sỏ xuyên qua cổ một chút, là kia một chân, chính mình nhưng làm không được a. Một chân đem người đá thành như vậy, kia đến bao lớn lực lượng. Gia hỏa này thoạt nhìn dáng người cũng không phải đặc biệt cường tráng, vì sao có được như thế khủng bố lực lượng. Chẳng lẽ gia hỏa này là một người hình bạo long sao? Hoác lợi cuối cùng đánh lén hành vi, càng là làm hắc bá tức người cảm giác mất mặt. Đánh lén đánh lén đi, còn thất bại, bị người nhẹ nhàng hành hạ đến chết, có vẻ chính mình như là cái ngốc tử giống nhau. Long ưng giết gạo, chúng ta tái thấy. Hắc bá tức giông binh đoàn, một cái 40 tới tuổi nam nhân âm trầm ném xuống như vậy một câu, vầy vây tay, liền có hai cái lính đánh thuê nâng hoác lợi bài trừ đám người mà đi. Hắc bá tức những lời này tràn ngập nồng đậm uy hiếp. Hiển nhiên đối phương là tưởng ở tái tìm về cái này bãi. Ngươi cách đấu lợi hại, nhưng là ở chiến trường, trừ phi gần người, ai cùng ngươi trùy thủ vật luận A, trực tiếp một thương xử lý ngươi. Diệp Nam tự nhiên nghe ra hắc bá tước lời nói ý vị, nhưng là mặt thần sắc lại không có nửa phần biến hóa. Ở tái ấy, mỗi người đều là địch nhân, muốn đi tới, muốn thành công, đến đạp người khác thi thể đi tới, lại cùng để ý thêm một cái hắc bá tước. Nộ rồi nói sau. Tính thật sự nộ. Diệp Nam không ngại lại dùng súng ống rẻ rỗ một chút hắc bá tức người, nói cho bọn họ cái gì kêu hoa hạ lính đánh thuê cường đại. Diệp Nam thấy kinh sợ lập uy hiệu quả đã đạt tới, cũng không ở cách đấu đài nhiều ngốc, trực tiếp nhảy xuống cách đấu đài. Nô tính chờ hoa hạ lính đánh thuê vây quanh lên, ánh mắt tràn ngập kính nể cùng sùng bái. Lão đại, kia một chân thật là quá xoái, ngưu bức. Vừa rồi tên kia đánh lén ngươi, hù chết chúng ta. Đoàn trưởng, lợi hại không chỉ là một phiếu hoa hạ lính đánh thuê đối diệp nam sùng bái đến cực điểm, liền Long Ưng Dít Gào một phiếu ngoại tịch lính đánh thuê cũng đều là vẻ mặt nóng bỏng cùng khâm phục, một bộ có chung vinh dự tư thế. Tuy rằng trận chiến đấu này là bởi vì Hắc Bá tức người cười nhạo hoa hạ lính đánh thuê mà dẫn phát, nhưng là xuất chiến kinh sợ mọi người thật là Long Ưng Dít Gào đoàn trưởng, nhìn đoàn trưởng đứng ở đài quan sát quân hùng, quân hùng không một dám ứng chiến cảnh tượng, bọn họ làm Long Ưng Dít Gào thành viên, làm sao có thể không tự hào. Diệp Nam cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu nói không có gì đẹp đi thôi long ưng giết gào mọi người đi theo diệp nam hướng về bên ngoài đi đến một đám mặt thần sắc đều là rất là hưng phấn diệp nam nội tâm kỳ thật cũng là rất là cao hứng vì cái gì đâu bởi vì cấp long ưng giết gào lập vì a hắn sở dĩ lựa chọn tới tham gia tranh bá tái không phải vì cấp long ưng giết gào trướng thanh danh sao đoạt được lúc trước liệt là trướng thanh danh nhưng là giống vừa rồi phát sinh sự tình đồng dạng là trướng thanh danh tuy rằng hắn ở cách đấu đài đánh bại hắc bá tức hót lợi cũng không tính quá lớn sự tình nhưng là nơi này hội tụ chính là toàn bộ lính đánh thuê vòng đại lao ở như vậy trường hợp tới như vậy một tay nói vậy không chỉ có chính mình nổi danh long ưng giết gào cũng tùy theo nổi danh đi mới vừa đi ra đám người nên diện liền đụng tới bờ rủ sở ở bờ rủ sở phía sau còn có mấy cái địa ngục hỏa lính đánh thuê izina cũng ở này bờ rủ sở hướng về phía diệp nam giơ ngón tay cái lên diệp đoàn trưởng ngươi chiêu thức ấy giết gà dọa khỉ hiệu quả thực hảo a Vừa rồi ngươi ở đài kia vừa hỏi, thật là khí phách. Diệp Nam cười cười, qua khen, ta này không phải cũng là bị người đều khi dễ đến cổ tới sao, dù sao cũng phải làm ra điểm phản ứng không phải, nếu không người khác thật đúng là cho rằng chúng ta long lưng rít gào là hèn nhát, ai đều có thể khi dễ hạ đầu. Bởi dù sờ hắc hắc cười nói, đó là, lính đánh thuê trong thế giới chỉ nhận nắm tay, không nhận đạo lý, ngươi nắm tay đại, người khác liền kính sợ ngươi, ngươi xem ngươi lộ một tay, những người này mỗi một cái dám lại xem thường các ngươi, Hơi chút tạm dừng một chút, bờ rủ sở có chút kinh ngạc nói, ta phía trước chỉ biết ngươi tinh thông các loại súng ống, nhưng là lại không biết ngươi thuật đấu vật như thế hung mãnh ta xem chỉ sợ ở đây mấy trăm người, rất khó có người có thể cùng ngươi địch nổi. Diệp Nam ha ha cười, cái này ta nhưng chưa nói a Izina đứng ở bờ rủ sở phía sau, nhìn phía trước thần sắc bình tĩnh, cùng bờ rủ sở vừa nói vừa cười Diệp Nam, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng phía trước nghe nói bờ rủ sở cùng Diệp Nam kết minh quyết định, tâm tình liền có chút biến Ta là hướng về phía Diệp Nam tới, phải cho hắn một ít giao hấn, như thế nào này còn biến kết minh. Bởi dù sở biết được Izina vấn đề sau, trả lời nàng muốn tái chưa chắc nhất định yêu cầu địch thủ mới có thể thì A, xem như Minh Hiếu cũng có thể A, húng chi nếu có khả năng đi đến cuối cùng, như cũ sẽ tách ra quyết đấu tranh đoạt cuối cùng danh tự A. Diệp Nam đối chiến hoắc lợi toàn quá trình, Izina đều là nhìn đến, nhìn Diệp Nam cản tịnh lợi lạc chém giết hoắc lợi, nhìn hắn kia khí phách hung mãnh một chân. Nhìn hắn lánh khóc trầm thấp hỏi còn có ai, Izina bỗng nhiên cảm thấy đối phương tựa hồ trước kia lợi hại hơn. Trước kia Izina cùng Diệp Nam đánh quá giao tế, tuy rằng cũng không có mặt đối mặt cách đấu quá, nhưng là Izina lại có thể rõ ràng cảm giác ra tới, Diệp Nam cùng trước kia tựa hồ có chút không giống nhau. Hắn trở nên càng thêm lợi hại. Izina đối chính mình vật lộn năng lực luôn luôn thực tự tin, tuy rằng nàng là cái nữ nhân, nhưng là ở toàn bộ địa ngục hỏa dòng binh đoàn. Có thể ở gần người hậu đà đánh bại nàng lại là ít đòi không có mấy, chính là nàng hiện tại lại là một chút đều không có tự tin. Nếu ở đài cao cùng Diệp Nam đối chính là chính mình, nếu giống nhau chính là sinh tử hậu đà, kia chỉ sợ ngã xuống hẳn là sẽ là chính mình đi. Gia hỏa này, như thế nào lợi hại như vậy? Tinh thông các loại súng ống, tinh thông đột kích, tinh thông điều khiển, tinh thông ngăn bắn, tinh thông chiến thuật, rào hỏa vô. Izina kỳ thật cũng không phải nói muốn muốn ở tái một thương băng rớt Diệp Nam. Phía trước phát sinh sự tình, giống như bờ rủ sở theo như lời, các vị này chủ, lẫn nhau so sánh, này nguyên bản không coi là cái gì thù hận nhiều nhất là đối phương, kỹ cao một bậc thôi. Izina chỉ là tâm vẫn luôn không phục khẩu khí này, nàng gia nhập địa ngục hỏa chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, có thể nói không một không dễ chịu, nhưng là từ gặp được diệp năm sau, nàng vận khí tốt giống như dùng xong rồi, liên tiếp thất lợi. Nàng tâm là nghẹn một hơi, còn tưởng cùng gia hỏa này ganh đua cao thấp, hoàn toàn thắng hắn một lần chính là hiện giờ xem ra tựa hồ khoảng cách càng kéo càng xa A. Thật là làm người không cam lòng A. Trước 1087, thâm nhập châu Phi Thảo Nguyên. Diệp Nam cách đấu đài lập uy sự tình, nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ doanh địa. Mọi người đối với Diệp Nam cái này thoạt nhìn rất là tuổi trẻ lại tàn nhẫn độc các còn có tâm kế đoàn trưởng đều rất là kính sợ. Từ kia lúc sau, mặc kệ những người này nội tâm nghĩ như thế nào, ít nhất bên ngoài lại không nghe thấy có người nói hoa hạ lính đánh thuê hèn nhát ra linh tinh nói gỡ. Đương nhiên, cũng không bài trừ rất nhiều nhân tâm đều nghẹn một hơi, chuẩn bị ở tái cấp cái này kêu ngạo ra hòa đẹp, đặc biệt là bị và mặt h bá tước, càng là như thế. Cách đấu đài thỉnh thoảng như cũ có người chiến đấu, nhưng là không biết hay không là Diệp Nam ngày đó không chút nào nương tay xử lý hoác lợi sự tình ảnh hưởng, mà sau những người này đánh nhau thời điểm, đều không ngoại lệ toàn bộ lựa chọn tay không cách đấu. Có lẽ các dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng đều lấy làm cảnh giới, không nghĩ bởi vì cách đấu đài mà tạo thành giảm quân số. Rốt cuộc bọn họ là mới đến tham gia tái cấp lấy thứ tự cấp lấy tiền thưởng, mà không phải tới nơi này cùng người đầu khí, đánh nhau hầu đả. Thời gian dây lát tức quá, tới rồi tái bắt đầu nhật tử. Sở hữu đội ngũ đều lĩnh tới rồi thuộc về chính mình đội ngũ dự định vũ khí, chờ xuất phát, mời tới giá phi cơ trực thăng ngừng ở doanh địa hương, bọn họ sẽ từng nhóm đem này đó đội ngũ đưa đến bất đồng địa điểm. 36 chi đội ngũ, 36 cái dự định rất xuống khu vực, phân biệt đánh số 1 đến 36. Ấn lúc trước đội ngũ đến căn cứ báo danh trình tự tiến hành đưa, đương sở hữu đội viên máy bay vận tải sau, mới có thể làm đội ngũ người phụ trách rút tham quyết định đưa đến cái nào khu vực. Này 36 cái dự định đầu đưa khu vực lẫn nhau chi gian cách xa nhau rất xa, cho nên cũng không cần lo lắng trước rơi xuống đội ngũ sẽ đối sau lại đội ngũ tiến hành phục kích, này đó đều là trước tiên suy xét chu toàn. Long ưng giít gào tương đối dựa sau, vẫn luôn đợi mấy cái giờ mới đến phiên bọn họ. Diệp Nam dẫn dắt mọi người hạng nặng võ trang hai giá phi cơ trực thăng cơ, sau đó Diệp Nam ở đầu đưa người phụ trách kia rút ra nhãn. 16. Diệp Nam cũng không biết cái này 16 rút cuộc đại biểu cái nào khu vực, bởi vì chia đại gia đồ sách, tuy rằng đánh dấu 36 cái thả xuống khu vực, nhưng là thả xuống khu vực cũng không có đánh số. Này sở hữu thao tác đều là lớn nhất trình độ đem mọi người quấy dày, cũng quấy dày hết thảy khả năng tồn tại trước kết minh a hoặc là mặt khác một ít ý tưởng. Ít nhất Hiện tại Diệp Nam hoàn toàn không biết chính mình bị đưa đến chạy đi đâu, càng không biết địa ngục hỏa bị ném đến cái nào khu vực đi. Kết minh, chỉ là một loại khả năng tính, chân chính có thể dựa vào vẫn là chỉ có chính mình. Diệp Nam dựa vào máy bay vận tải khoang vách tường nhắm mắt dưỡng thần, nên nói đều đã nói, nên công đạo cũng đều đã công đạo, đã không cần nói cái gì nữa. Phi hành ước chừng 2 cái giờ, tên kia nhân viên công tác lớn tiếng nói, đến mục tiêu khu vực, chuẩn bị rất xuống. Diệp Nam mở mắt, ánh mắt nhìn lướt qua chính mình đội viên. Mọi người ánh mắt đều có hai phần hưng phấn, cũng có hai phần nghiêm trọng. Chiến đấu muốn bắt đầu rồi. Cửa khoang mở ra, Diệp Nam đám người nhanh chóng theo dây thừng chạy xuống trên mặt đất, phi cơ trực thăng thu hồi dây thừng, nhanh chóng rời xa. Bên này, Diệp Nam nhìn một chút thủ đoạn đồng hồ, đồng hồ kính mặt bên cạnh mặt biểu hiện một cái điểm đỏ, cái kia điểm đỏ đó là cuối cùng sơn cốc nơi vị trí, chỉ cần dọc theo cái này phương hướng đi, liền có thể đến cuối cùng quyết chiến chiến trường.